Chương 401, Thân Phận Bạo Lộ Tà ác linh tu tại không có tà linh tế biến trước, thì ra là bình thường tu sĩ. Bọn hắn không có khả năng thời thời khắc khắc đều tà linh tế biến thành, bởi vì tà linh tế biến cần tiêu hao trong cơ thể tà thần buồn nguyên. Tại vị diện chiến trường ở bên trong, bình thường tà ác linh tu đều bỏ niêm phong qua trong cơ thể tà thần buồn nguyên lực lượng. Chỉ cần tà thần tế biến qua, trên người sẽ có chứa một tia tà thần khí tức. Dù là ta cảm thụ không đến, tiểu hỏa cũng có thể cảm thụ đạt được. Cho nên, điểm này đối với đường sinh mà nói, cũng không tính cái gì. Cũng chính là như vậy, cái này Kim Điền Tỉnh vẫn còn ngoài trăm giam lúc, đường sinh có thể xác định hắn là tà ác linh tu. Chúng ta đi, hướng phía một tòa bị tà ác linh tu chiếm lĩnh thành trí đi giết người. Đường sinh nói xong, hướng phía cách ngạn hòa thành gần đây thiện trì thành bay đi. Thiện trì thành sớm đã bị huyết vệ quân đoàn chiếm lĩnh. Hắn cũng không vào thành, tiểu hỏa tập trung nội thành ai là tà ác linh tu, đường sinh thần hồn ngự kiếm, ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người cướp. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, 50 cái đầu người nhiệm vụ chính tuyến, hắn cũng đã hoàn thành. Luân hồi điện linh âm thanh lạnh như băng tiếng nổ đáng tại đường sinh trong thức hải, nhắc nhở đường sinh đã hoàn thành binh nhất giai đầu mối chính khảo hạch nhiệm vụ. Đương nhiên, tiếp tục ở tại chỗ này, hay là lựa chọn hồi trở lại luân hồi điện, quyền quyết định đều tại đường sinh tại đây. Đi, chúng ta đi viêm kiếm đạo tông. Đường sinh nói ra, trên một vị hợp nhất cảnh cấp bậc tà ác linh tu, đối với huyết vệ quân đoàn mà nói chính là một đại sự tỉnh. Phân công quản lý cái này chiến trường huyết vệ thần sứ, vừa vận tiểu là lạc tư thần sử. Hắn rất nhanh đã tìm được kim điền tỉnh thi thể, theo kim điền tỉnh trên người chắt lọc đã đến kẻ giết người khí tức, luân hồi người khí tức. Đây là, cái kia gọi là đường sinh tiểu tử khí tức. Lạc tư thần sử ánh mắt lấm liệt, thần mâu tản mát ra giống như như thực chất sắc ý. Huyền phong tiểu thiên thế giới, cũng là hắn đang tại bố cục tri điện, thế nhưng mà, bên trong trọng yếu quân cờ Nhiều lần lọt vào đường sinh tiểu tử này chém giết, lại để cho trong lòng của hắn rất nén giận. Còn nữa, đường sinh tiểu tử này thực lực phát triển quá nhanh, hắn là Huyền Phong tiểu thiên thế giới luân hồi người, nếu là hắn muốn phát động Huyền Phong tiểu thiên thế giới vị diện chiến tranh, cái này đường sinh tất nhiên sẽ trở thành hắn trở ngại. Không nghĩ tới, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông vào. Tại Huyền Phong tiểu thiên trong thế giới, hắn còn không có có phát động vị diện chiến tranh, cho nên rất nhiều chuyện, hắn đều bất tiện hiển nhiên đi làm. Thế nhưng mà, ở chỗ này hoàn toàn bất đồng rồi. VN. Buồn Vương tử muốn đích thân chém giết ngươi. Lạc Tư thần sứ khắc khà ít ít ít nghe rằng cười mà bắt đầu, có thể chết trong tay hắn, coi như là tiểu tử này vinh hạnh rồi. Tại bay đi Viêm Kiếm Đạo Tông trên đường, Đường Sinh toàn thân chưa có tới một hồi rét lạnh, trong nội tâm tỏa ra một cẩu nguy hiểm chi ý. Phản phất tôi tâm trong hư không, bị cái gì theo dõi đồng dạng. Ồ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Sinh trong nội tâm có vài phần cảnh giác lên. Lão đại, chung quanh đều không có cường đại tà ác linh tu tới gần. Tiểu hòa rất là cảnh giác xung quanh. Không có sao. Xem ra, nay vị diện chiến trường, chuyện xấu thật là nhiều lắm. Chúng ta muốn càng thêm chú ý cẩn thận. Đường sinh nói ra, thực lực của hắn là cường đại, đó là đối với bình thường tu sĩ mà nói, thế nhưng mà đối với tà ác linh tu, thần giam sứ người đợi tồn tại mà nói, vậy hoàn toàn không giống với lúc trước. Trên đường đi, bay qua thiên sơn và Thủy Bay qua rất nhiều cái thành trì, cho dù là gặp được tà ác linh tu, đường sinh cũng đều không có ra tay. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Cái kia chính là viêm kiếm đạo tông. Cái này kiếp trước cửu hận, kiếp này hoán niệm trô tại. Cho dù là kiếp trước cửu nhân cũng đã chết sạch, nếu không tự mình đi chỗ đó một chuyến, trong lòng chấp niệm tiểu không cách nào tiêu tan cùng vông. Phía trước là thiên trì thành. tu tập đại lượng tu sĩ, luân hồi người tại đâu đó là Viêm Kiếm Đạo Tông tổ chức nhân thủ bố trí ở dưới đạo thứ nhất phong tuyến. Hướng ngạn hòa thành như vậy thành trì, hiển nhiên là bị Viêm Kiếm Đạo Tông người chiến lược tính bỏ cuộc. Xa hơn tốt 3000 dặm, cái kia chính là Viêm Kiếm Đạo Tông sơn môn chỗ rồi. Nhìn xem phương xa, Đường Sinh tâm càng phát ra tràn đầy sắc ý, trong lòng oán nghiệm cùng chấp nghiệm càng phát ra cường đại. Người đến người phương nào, thỉnh nghiệm minh thân phận. Liên tại Đường Sinh muốn bay qua thiên trì thành thời điểm, hai đạo pháp chỉ từ thiên trì thành nội đại trận, bay ra Ngăn cản đường sinh đường đi. Đây là hai vị huyền hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ. Trên người tu bảo lên, theo lên viêm kiếm đạo tông đánh dấu, rất hiển nhiên, đây là viêm kiếm đạo tông trưởng lão. Cũng ngay, chứng kiến là viêm kiếm đạo tông tu sĩ, đường sinh nội tâm, áp chế không nổi nổi lên sắc ý. Hai vị huyền hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, gọi là thạch xuyên thái cùng điển khẩu dực. Tại đây chính là viêm kiếm đạo tông bố trí xuống ngăn cản huyết vệ quân đoàn đạo thứ nhất phong tuyến. Hơn nữa viêm kiếm đạo tông không lâu mới phát sinh tông biến, gian nan chấn áp xuống. Cho nên, bình thường tu sĩ đến nơi đây về sau, căn bản là không có khả năng xa hơn viêm kiếm đạo tông lại bay qua. Ngươi lại để cho ai lăn? Nhìn ngươi như thế lạ mặt, tất nhiên không phải ta viêm kiếm đạo tông lánh thổ quốc gia nội huyền hồn cảnh tu sĩ. Ta nhìn ngươi tiểu là tà tu quân đoàn bên kêu bỏ đến tìm hiểu quân tình gian tế. Thạch xuyên thái không nghĩ tới trước mắt vị này tiểu tiểu nhân huyền hồn cảnh sơ kỳ. Rõ ràng dám như thế đối với bọn họ nói năng lô mãng. Phải biết rằng, bọn hắn đều là huyền hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ A. Hắn cũng không có ý định kiểm tra thân phận của đường sinh cùng chi tiết rồi, trực tiếp cho đường sinh trên miệng gian tế tên tuổi, giết được rồi. Bởi như vậy, bọn hắn còn có thể chiếm tiểu tử này trên người phòng chứa đồ, nhìn xem có hay không bảo vật. Điên sư huynh, người nọ là tà tu phái tới gian tế, chúng ta chém giết hắn. Thạch xuyên thái chẳng muốn cùng đường sinh nói nhảm. Rất tốt Chúng ta liên thủ giết hắn đi." Điên khẩu dục cũng đồng ý. Dù sao, Viêm Kiếm Đạo Tông cảnh nội huyền hồn cảnh, bọn hắn cơ hồ đều nhận ra, cũng không có trước mắt Đường Sinh như vậy nhân vật số má. Đã không phải nguyên bản Viêm Kiếm Đạo Tông cảnh nội tu sĩ, giết liền giết. Hai người đều lấy ra Huyền dai bảo kiếm, lời nói rơi xuống, bay thẳng đến Đường Sinh đánh tới. Một lời không hợp liền giết người. Cho dù là Đường Sinh trong nội tâm mang đối với Viêm Kiếm Đạo Tông ngập trời hận ý cùng sát ý, nhìn thấy Viêm Kiếm Tông tu sĩ lúc hắn cũng có thể rất tốt khắc chế. Dù sao, hơn một vạn năm qua đi. Năm đó đuổi giết hắn và sư tỷ cái kia một lớp cạt bã, đã sớm chết hết. Hoan có đầu, nợ có chủ. Hắn lại như thế nào nghĩ đến tàn sắt viêm kiếm đạo tông cả nhà, cũng chỉ là trên miệng nói nói mà thôi. Thế nhưng mà, giờ phút này cái này hai cái viêm kiếm đạo tông tu sĩ như thế bá đạo tàn nhẫn như là cường đạo thổ phỉ giống như hành vi, thoáng cái liền đem đường sinh cho làm phát bực. Giống như là đốt lên đường sinh nội tâm hận ý cùng sát ý dây dẫn nổ. Ta chỉ là cho các ngươi cốt ngay, các ngươi liền muốn giết ta. Đường sinh giận quá mà cười. Cái này lại để cho hắn nghĩ tới năm đó. Năm đó, đám người kêu cặn bã coi trọng sư tỷ sắc đẹp, sư tỷ không theo, lại để cho bọn hắn cốt ngay, bọn hắn liền trực tiếp đến cường ngạnh, cường ngạnh không được, liền muốn giết người. Là thì như thế nào? Hôm nay, nhìn ngươi khó chịu, giết ngươi, liền giết ngươi rồi. Điên khẩu rực lạnh giọng nói ra. Đã vọt tới đường sinh trước mặt, vừa dơ lên kiếm, cho đến chém về phía đường sinh. Có thể liền ở thời điểm này, đầu của hắn, đã theo trên cổ lăn xuống. chương 402, đại khai sát giới. Điền khẩu rực đầu người cùng thi thể, không bị khống chế hướng mặt đất truy lạc. Bên kia bọc đánh tới thạch xuyên thái, cũng vừa muốn động thủ, có thể chứng kiến điền khẩu rực đột nhiên như thế quỷ dị thi thể chia lịa chết đi, hắn lập tức trận tròn mắt. Người! Người rốt cuộc là ai? Thạch xuyên thái hoảng sợ nhìn xem trước mặt đường sinh Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ đến đến Cái này điển khẩu rực tất nhiên là bị đường sinh cho giết Có thể đường sinh rốt cuộc là như thế nào giết Hắn rõ ràng một chút cũng không có cảm thấy đạt được Hắn biết nói Hắn và điển khẩu dược hôm nay Xem như đá đã, đã đến thiết bản Miếng sát Ta là ai cũng không trọng yếu Quan trọng là Hai người các ngươi Thành công để cho ta muốn giết sạch các ngươi viêm kiếm đạo tông chi nhân xúc động Đường sinh lạnh lùng nói Không Không Ngươi không thể giết ta Thiên trì thành ở bên trong, có chúng ta viêm kiếm đạo tông hợp nhất cảnh trưởng lao trấn thủ người, còn có mây, tụ, tập ở chỗ này luân hồi đám người. Thạch xuyên thái còn nghĩ đến nói ra những, này, làm cho đường sinh có chỗ kiên kỵ. Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, đầu của hắn đã sơm theo trên cổ rơi xuống xuống dưới. Thiên trì thành phụ thành chủ. Thạch xuyên ôn với tư cách viêm kiếm đạo tông đại trưởng lão có hợp nhất cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn và hai vị sư đệ Điền khẩu Kim Lan, dương bình dịch cùng một chỗ. Ở chỗ này trấn thủ Thiên Trì Thành. Trong đại điện còn có 6 vị huyền Hồn cảnh đại viên mãn luân hồi người. Bọn họ là đến từ 6 chi trong luân hồi đội đội trưởng, ở chỗ này phụ trợ trấn thủ Thiên Trì Thành, bố trí cái này đạo thứ nhất ngăn cản huyết vệ quân đoàn phong tuyến. Hôm nay, Thạch Xuyên Ôn chủ trì hội nghị, đang tại đi theo 6 vị huyền Hồn cảnh đại viên mãn luân hồi đám người thương lượng bố phòng công việc. Không tốt, có người tại Thiên Trì Thành trên không, đánh chết ta Viêm Kiếm đạo tông 2 vị Huyễn Hồn cảnh đại viên mãn trưởng lão. Thạch xuyên ôn biến sắc, đột nhiên nói ra. Phải biết rằng, cái kia thạch xuyên thái, thế nhưng mà bọn hắn thạch xuyên gia tộc trưởng lão, một vị rất có thể tại 10 năm nội đột phá đến hợp nhất cảnh hậu bối, gia tộc trọng điểm tài bồi đối tượng. Thật không nghĩ đến, như vậy tiểu chết rồi. Ai to gan như vậy? Dám ở ta thiên trì thành trên không giết ta viêm kiếm đạo tông người. Cái này cũng quá không giảng chúng ta viêm kiếm đạo tông cùng chư vị ở đây, để vào mắt đi à Bên kia điền khẩu kim lan, mặt giận dữ. Hợp nhất cảnh hậu kỳ khí tràng, mang tất cả mà ra. Chết đi điền khẩu dực, cũng là bọn hắn điền khẩu ra hậu bối đệ tử, hắn đương nhiên nổi giận. Lúc này, thách xuyên ôn, điền khẩu dực cùng dương bình dịch ba người ngay ngắn hướng đã bay đi ra ngoài, đạo niệm tập trung bên trên bầu trời đường sinh. Chúng ta cũng cùng đi qua xem một chút đi. Ở đây sáu vị luân hồi chiến đội đội trưởng, cũng vẻ mặt rất hiếu kỳ. Là ai dám to gan như vậy, tại thiên trì thành trên không giết người. Chẳng lẽ không biết, tại đây Trọng binh tụ tập Bố trí xuống đại trận, chính là Viêm Kiếm Đạo Tông đạo thứ nhất phòng tuyến đại bản doanh sao? Đường Sinh giết điển Khẩu Dực cùng Thạch Xuyên Thái hai người, cũng lười được chạy. Đã mở sát giới, như vậy, hắn cũng không muốn dừng lại. Quả nhiên, tại đây Điền Khẩu Dực cùng Thạch Xuyên Thái hai người sau khi chết, lập tức có ba đạo hợp nhất cảnh hậu kỳ đạo niệm, theo thiên trì thành nội phúc thò ra đến, khóa chặt lại giữa không trung hắn. Đường Sinh cũng không vội ở ra tay. Hắn là luân hồi người, không thể chủ động chém giết lớn nhỏ ngàn thế giới tu sĩ. Đương nhiên, trừ phi đối phương động thủ trước, vậy khác thì đừng nói tới. Cho nên, hắn đang đợi đối phương xuất thủ trước giết hắn. Tiểu tử, người rốt cuộc là... Ồ, oh, người là luân hồi người. Đang đang sát khí sông lại thạch xuyên ôn, điền khẩu kim lan cùng dương bình dịch, chứng kiến giữa không trung đường sinh về sau, đều là sức sở. Bọn hắn cũng không giống như vừa mới muốn thạch xuyên thái cùng điền khẩu rực như vậy mắt vụt về. Hợp nhất cảnh, đã có thể cảm nhận được luân hồi người trên người một tia luân hồi khí tức rồi. Cho nên, bọn hắn rất ít kinh ngạc, cũng không có lập tức tiểu ra tay. Sau lưng bay tới 6 vị luân hồi chiến đội đội trưởng, chứng kiến đường sinh về sau, cũng là người. Đúng vậy, hắn là luân hồi người. Bọn hắn thực sự không phải là huyền phong tiểu thiên thế giới luân hồi người, cho nên, đường sinh tại huyền phong tiểu thiên thế giới sự tích, bọn hắn cũng không biết được. Tu Hiếu, thỉnh ngươi cho chúng ta một hợp lý giải thích. Tại sao phải giết ta viêm kiếm đạo tông người? Thạch xuyên ôn giận tái mặt đến, trong con người mang theo sát ý. Luân hồi người thì tính sao? Các người luân hồi người tới nơi này, chính là muốn chấp hành luân hồi nhiệm vụ, trợ giúp bọn hắn Viêm Kiếm Đạo Tông ngăn cản tà ác quân đoàn, cũng không phải là tới nơi này gây sóng gió. Bọn hắn động thủ trước giết ta." Đường Sinh Lãnh đảm nói. "Bọn hắn chỉ là kiểm tra qua lại tu sĩ thân phận, nhìn xem đối phương là không phải tà ác quân đoàn bên kia gian thế. Ngươi nếu là sớm lộ ra luân hồi người thân phận, bọn hắn hội ra tay với ngươi. Rõ ràng chính là ngươi đối với bọn họ có mang sát ý, đúng hay không?" Thạch xuyên ôn quát hỏi lấy. Là thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Như thế nào, các ngươi cũng muốn đối với ta động tay sao. Đường sinh cũng lười được giải thích. Hắn cũng không có che giấu sát ý trong lòng. Chỉ cần thạch xuyên ôn bọn người dám đối với hắn trước hạ sát thủ, như vậy, hắn ủ dám để cho bọn hắn đầu người rơi xuống đất. Tiếp trước gân đoán cùng cựu hận, hắn không biết như thế nào mới có thể tiêu tan cùng ông. Dết chóc, khó không phải một loại phát tiết phương thức. Xem những... Này viêm kiếm đạo tông chi nhân một lời không hợp đã đi xuống sát thủ tác phong làm việc, cũng không phải người tốt lành gì, giết cũng sẽ giết. Chư vị luân hồi người tu hiếu, các ngươi cũng nhìn thấy, người này rốt cuộc lại như thế nào hung hăng càng quái. Thạch xuyên ôn quay đầu đối với ở đây 6 vị luân hồi chiến đội đội trưởng nói ra. Dù sao, muốn làm lấy luân hồi người mặt giết mặt khác luân hồi người, hắn cần một cái đang lúc lý do, cũng cần trấn an tâm tình của bọn hắn, nếu không, nếu là lệnh đối phương trái tim bằng giá, những... Này luân hồi người chỗ đó còn có thể giúp bọn hắn ngăn cản tà tu quân đoàn. Tu Hiếu, sắc khí không khỏi quá nặng đi chút ít ta đã đến nơi này, cũng là vì chu sắt tà tu, chúng ta cùng viêm kiếm đạo tông là được một phe cánh. Địch nhân địch nhân là được bằng hữu Ta tin tưởng, người giết chết viêm kiếm đạo tông cái kia hai vị huyền hồn cảnh trưởng lão, chỉ là hiểu lầm A có phải hay không. Triệu vũ chiến đội đội trưởng Nam Ba Vạn mở miệng, muốn hòa hoán một chút song phương hào khí. Dù sao... Ta tu quân đoàn mới được là bọn hắn cùng chung địch nhân, bọn hắn không đáng ở chỗ này tự giết lẫn nhau. Có cái này khí lực, còn không bằng giữ lại đối phó ta ác linh tu. Đường sinh không nói gì. Bên kia thạch xuyên ôn, điên khẩu kim lan cùng dương bình dịch, lông mày đều hơi nhíu. Rất hiển nhiên, nợ máu trả bằng máu. Bọn hắn muốn đường sinh đến đền mạng. Thế nhưng mà, đã triệu vũ chiến đội Nam 3 vạn mở miệng, cái này người đại biểu luân hồi đám người thái độ, hắn không thể không coi trường đối đãi Thạch xuyên ôn tu Hiếu Ngươi nói, có phải hay không? Nam ba vạn gặp đường sinh không mở miệng, hắn lại quay đầu đối với thạch xuyên ôn hỏi. Nam ba tu hiếu, ngươi mặt mũi này, ta cho ngươi. Bất quá, người dù sao cũng là tiểu tử này giết, chúng ta viêm kiếm đạo tông cũng là muốn thể diện. Như vậy đi, lại để cho tiểu tử này, tại thiên trì thành cửa lớn, đối với thi thể của bọn hắn, dập đầu 3 ngày ba đêm, sau đó, chém giết 10 cái huyền hồn cảnh tà tu đầu người đến đây chỗ tội. Thạch xuyên ôn đưa ra yêu cầu của hắn. Nam ba vạn ngày xong, nhữ mảy. Chương 403, Viêm Kiếm Đạo Tông. Luân hồi người, không người nào là tâm cao khí nạo. Ngươi lại để cho hắn hướng các ngươi bình thường lớn nhỏ ngàn thế giới tu sĩ thi thể dập đầu ba ngày ba đêm, người ta thể diện để vào đâu. Còn nữa, huyền hồn cảnh tà ác linh tu là tốt như vậy giết sao. Ngươi để cho người khác một hơi giết 10 cái, đây không phải để cho người khác đi chịu chết sao. Cho nên, đã nghe được Thạch Xuyên Ôn đưa ra yêu cầu về sau. Nam ba vạn sẽ biết thạch xuyên ôn lão ra hỏa này thái độ rồi, cái kia chính là không chịu vông tha đường sinh, muốn uối phó nợ máu trả bằng máu. Cho nên, trong lòng của hắn tuy nhiên bất mãn, nhưng là không hề nói cái gì. Tiểu tử, người hiểu rõ hay là làm không được. Thạch xuyên ôn gặp nam ba vạn không nói thêm gì nữa, những thứ khác luân hồi người cũng không hề nói cái gì, hắn cũng tiểu đứng vương lý. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước mặt đường sinh, hợp nhất cảnh hậu kỳ khí tràng, khóa chặt lại đường sinh. Nếu muốn giết ta. Liên động thủ đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Đường sinh thản nhiên nói. Ha ha. Rất tốt, vậy ngươi sẽ chết ta. Hai vị sư đệ, ba người chúng ta liên thủ, lấy đầu của hắn. Thạch xuyên ôn lạnh giọng nói. Thiên chỉ thành trấn thủ, nhiều huyền hồn cảnh luân hồi người không coi là nhiều, thiếu một cái, cũng không tính thiểu. Đã giết thì đã giết. Còn nữa, luân hồi đám người, cả đám đều kiệt ngao bất tuân, không tốt quản lý cùng điều phối. Cũng nên giết một hai cái hung hăng cản quái luân hồi người dễ giết gà dọa khỉ Thách xuyên ôn điên khẩu Kim Lan cùng Dương bình dịch ba người lúc này liên thủ bố trí một cái tam tàii chiến trận vây quanh đường sinh huyên hôn cảnh luân hồi người lợi hại chút ít đều có lẽ có so sánh hợp nhất cảnh chiến lực cho nên ba người bọn họ cũng không dám lãnh đạm. bọn hắn cũng là thật sự muốn giết đường sinh bố trí xuống chiến trận cũng là vì phòng ngừa đường sinh chạy trốn tốt Điên khẩu Kim Lan cùng Dương Bình dịch lúc này đã ứng hai người chiếm cư Tam Tài chuẩn bị Đem đường sinh cho vây quanh ở bên trong Nam ba vạn đợi luân hồi người Cũng không có bất luận cái gì ra tay ý tứ Đẩy sang một bên Bọn hắn đột nhiên phát hiện Bị vây quanh ở đường sinh Từ đầu đến cuối đều là cái kia một bộ lạnh nhạt tư thái Phẳng phất cũng không đem thạch xuyên ôn Điền khẩu kim lan cùng dương bình dịch Ba người vây công để ở trong lòng Phải biết rằng Đây chính là ba vị hợp nhất cảnh hậu kỳ cường giả Cho dù là bọn hắn chiến đội Muốn đối mặt ba vị hợp nhất cảnh hậu kỳ tu sĩ vây Công cũng muốn cẩn thận đối đai mới được. Bọn hắn trong nội tâm rất ngạc nhiên Đường Sinh giờ phút này vì sao có thể như thế bình tĩnh, chẳng lẽ kẻ này còn có đồng đội từ một nơi bí mật gần đó hay sao? Đường Sinh sẽ chở Viêm Kiếm Đạo Tông người động thủ trước. Cái này Viêm Kiếm Đạo Tông người càng hung hăng càng quái, vượt bá đạo, vượt tàn nhẫn, vượt cặn bã, vượt lại để cho trong lòng của hắn sát ý cùng hận ý hừng hực thiêu đốt lên. Cho ta chết. Thạch Xuyên ôn động thủ trước, trong tay hợp nhất giai bảo kiếm Hướng phía bị ba người bọn họ vây quanh đường sinh chém giết mà đi. Điên khẩu Kim Lan cùng Dương Bình dịch tắc thì lược trận ở bên cạnh, phòng ngừa đường sinh đồng đội đến trợ giúp. Vâng! Thạch xuyên ôn kiếm, chém giết tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháo lên, không chút sức mẻ. Rất tốt, các người động thủ chưa rồi. Đường sinh nếp miệng, cười lạnh bắt đầu. Sau đó, tay dơ lên, một quyền đuổi giết mà đi. Vâng! Quyền thế như rồng, gầm thét lửa giận. Không tốt. Tại nơi này lập tức Thạch xuyên ôn trong nội tâm, đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Chính là muốn lui về phía sau. Nhưng mà, đường sinh quyền kình đã hoanh phá năng lượng của hắn phòng ngự cháo, sau đó ngay tiếp theo thân thể của hắn, đều hoanh thành bùn cắt bã. Thạch xuyên ôn, chết! Một quyền miều sát! Cái gì? Thấy như vậy một màn, bên cạnh vây xem luân hồi đám người tất cả đều lại càng hoảng sợ. Một quyền tiểu miều sát hợp nhất cảnh hậu kỳ thạch xuyên ôn, cái này... Cái này chỉ sợ muốn pháp tướng cảnh cấp bậc lực công kích, mới có thể hiểu rõ a Bọn hắn tất cả đều há hốc mồm nhìn xem đường sinh. Trốn. Bên cạnh lược trận điền khẩu Kim Lan cùng Dương Bình dịch phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, nhanh chân bỏ chạy. Bọn hắn biết nói, bọn hắn trọc đại phiên thoái. Trước mắt cái này huyền hồn cảnh luân hồi người, căn bản là không phải tầm thường luân hồi người. Người này có thể một quyền đuổi giết thạch xuyên ôn, cũng là có thể một quyền đoành chết hai người bọn họ. trốn, trốn, trốn. các người chạy thoát sao Tại thời khắc này, đường sinh thanh âm, như là lấy mạng diêm vương. Lời nói rơi xuống, hai quyền doanh ra, đuổi theo chạy trốn điển khẩu Kim Lan cùng Dương Bình Dịch. Lập tức, hai người này cũng cùng cái kia thạch xuyên ôn đồng dạng, đều hóa thành bùn cắt bã. Chiến đấu, gọn gàng chấm dứt. Các ngươi, muốn xen vào của ta nhàn sự sao? Đường sinh lường hướng nam ba vạn mấy người. Tu hiếu, chúng ta chỉ là đến chấp hành nhiệm vụ, ngươi cùng viêm kiếm đạo tông sự tình, chúng ta mặc kệ, mặc kệ. Nam ba vạn bọn người Sợ hai kêu lên một cái, tranh thủ thời gian trả lời. Bọn hắn biết nói, cái này đường sinh có thể một quyền miểu sát thạch xuyên ôn ba người, cũng có thể một quyền miểu sắt bọn hắn. Về viêm kiếm đạo tông tin tức, các ngươi còn có thu thập. Đường sinh hỏi, có thu thập, có thu thập. Mấy người tranh thủ thời gian trả lời. Đem bọn ngươi thu thập đến tin tức, đều cho ta một phần. Đường sinh nói ra, đã bắt đầu giết viêm kiếm đạo tông người, như vậy viêm kiếm đạo tông sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ phải càng mạnh hơn nữa người tới giết hắn. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Đường sinh cần biết nói, hôm nay viêm kiếm đạo tông nội, đến cùng có cái gì cấp bậc cường giả. Vâng, là. Nam ba vạn bọn người, nào dám nói một chữ không? Cũng không dám hỏi đường sinh tại sao phải bọn hắn cho viêm kiếm đạo tông tin tức, chỉ là đưa bọn chúng theo đủ loại con đường ở bên trong thu thập mà đến viêm kiếm đạo tông tin tức. Tất cả đều khắc lục tại một phần ngọc giản lên, đưa cho đường sinh. Bọn hắn chỉ muốn chuyện này cứ như vậy đi qua, cái này sát tinh không muốn gây sự với bọn họ. Đường sinh tiếp nhận mấy người kia ngọc giản, xem bên trong tin tức. Lập tức, toàn bộ viêm kiếm đạo tông từ trên xuống dưới tình huống, trong lòng của hắn đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Viêm kiếm đạo tông, hôm nay có một vị sinh tử cảnh trung kỳ lao tổ, 16 vị pháp tướng cảnh cấp bậc thái thượng trưởng lao, mấy trăm vị hợp nhất cảnh cấp bậc phó tông chủ, điện chủ, tất cả cửa môn chủ, đại trưởng lao đợi cao tầng. có thể nói Với tư cách đại thế giới đạo tông, cái này viêm kiếm đạo tông thực lực, so với huyền phong tiểu thiên thế giới thiên nguyên đạo tông, cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá, so với việc kim hùng Long ra, viêm hổ thiên viêm ra như vậy huyết mạch gia tộc, viêm kiếm đạo tông hay là so ra kém. Sinh tử cảnh trung kỳ bình thường tu sĩ. Chỉ sợ liền như long vũ cung, thiên viêm trí phong bực này sinh tử cảnh sơ kỳ huyết mạch tu sĩ cấp bậc, đều không nhất định so ra mà vừa ta. Cho nên, đường sinh cũng không sợ sợ Chúng ta đi. Hắn đúng là vẫn còn nhẫn lại xuống dưới, không có đi đối với thiên trì thành phía dưới mặt khắc viêm kiếm đạo tông tu sĩ đại khai sát giới Tại chỗ ở bên trong, chứng kiến đường sinh đi xa nam ba vạn đợi luân hồi chiến đội đội trưởng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cái loại này thời thời khắc khắc quanh quần khi bọn hắn thân thể chung quanh tử vong khí tức, lúc này mới biến mất. Người này rốt cuộc là ai? Thực lực quá kinh khủng. Hắn xác thực là huyền hồn cảnh sơ kỳ tu vi, chẳng lẽ lại, kiếp trước chính là sinh tử cảnh Đạp thiên cảnh cường giả luân hồi truyền thế. Ta xem, càng giống là cái loại nảy trong truyền thuyết thần linh cấp bậc luân hồi người truyền thế, chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận được, hắn chỗ tu luyện công pháp mang theo một tia thần tính sao? Các ngươi thấy không? Hắn hướng phía Viêm Kiếm Đạo Tông phương hướng đi. Hắn đã giết Thạch Xuyên Ôn, thì ra là giết Thạch Xuyên gia tộc người, toàn bộ Viêm Kiếm Đạo Tông có thể nói là Thạch Xuyên gia tộc Viêm Kiếm Đạo Tông. Đúng vậy, cái này còn có náo nhiệt nhìn. Nam Ba vạn đợi luân hồi người. Nhìn xem đường sinh phương hướng ly khai, trong con ngươi ngoại trừ kiềng kỵ bên ngoài, giờ phút này, càng nhiều một phần rất hiếu kỳ. Chương 404, Thạch Xuyên Gia Tộc Thiên Nguyên Đạo Tông, chính là Diêm Gia, Tư Độ Gia, Cung Gia, Mục Gia, Tứ Đại Gia Tộc liên hợp không chế ở dưới Thiên Nguyên Đạo Tông. Tại Tứ Đại Gia Tộc phía dưới, có rất nhiều tất cả lớn nhỏ gia tộc, đều không cách nào dung chuyển Tứ Đại Gia Tộc địa vị. Tự là liền Thiên Nguyên Đạo Tông Tông Chủ, đều là Tứ Đại Gia Tộc người Thầy phiên đi ngồi đương th Hôm nay diêm ra bị đường sinh tiêu diệt, chỉ còn lại có tam đại gia tộc. Viêm kiếm đạo tông cùng thiên nguyên đạo tông bất đồng, nó thực sự không phải là tứ đại gia tộc liên hợp khống chế, mà là một nhà độc đại. Vạn năm trước, Thạch Xuyên gia tộc xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài, tên là Thạch Xuyên Thiên Kiển, lúc tuổi còn trẻ đạt được qua kỳ ngộ, đã trở thành trong truyền thuyết thiên tuyển tri tử, tu hành ngàn năm liền đạp phá hư không, phi thăng thần vực. Hắn trong cả đời, để lại vô số truyền kỳ, vô số tình yêu Mà Viêm Kiếm Tông sở dĩ có thể trở thành Viêm Kiếm Đạo Tông, cũng chính bởi vì Thạch Xuyên Thiên Kiền tồn tại, Càn Hỏa Thánh Địa mới đưa Viêm Kiếm Tông địa vị tăng lên đi lên. Có thể nói, nếu như không có năm đó Thạch Xuyên Thiên Kiền, cũng sẽ không có được hôm nay Viêm Kiếm Đạo Tông. Nói Viêm Kiếm Đạo Tông là Thạch Xuyên gia tộc đạo tông, một chút cũng không quá phận. Viêm Kiếm Đạo Tông mới tông chủ Thạch Xuyên Nguyên, pháp tướng cảnh hậu kỳ tu vi, hôm nay chính một đầu dây rối xử lý đạo này tông cao thấp sự vụ. Nguyên tông chủ đã tại nửa tháng trước tông biến Trung chết đi. hắn vốn là thái thượng trưởng lão, hôm nay là thời kỳ phi thường, tạm thời trên đỉnh tông chủ vị đi. Lần này tông biến, rất nhiều gia tộc, trong tông cao tầng cũng đã bị huyết phệ tà thần thế lực cho thầm đấu trở thành hắn tín đồ. Những người này thoáng cái toàn bộ đều tà linh tế biến, thực lực lập tức tăng lên một cái đại cảnh giới, sau đó đại khai sát giới, làm cho cả viêm kiếm đạo tông cao thấp đều chuẩn bị không kịp. Rất nhiều tông môn cao tầng đều đã chết tại lần kia tông biến ở bên trong tông môn tổn thất thảm trọng cũng may lần này thần giam điện thần sứ kịp thời ra tay mới chấn áp rơi xuống lần này tông biến nhưng là quá nhiều giải quyết tốt hậu quả sự tình phải xử lý rồi hơn nữa ngoại bộ còn có huyết vệ quân đoàn quy mô tiến công hắn đều không bảo đảm lần này bọn hắn viêm kiếm đạo tông có thể ngăn cản được tông chủ việc lớn không tốt rồi ngay tại vừa mới thiên chỉ thành phòng tiến lên chấn thủ chỗ đó thạch xuyên ôn Điền khẩu Kim Lan, Dương Bình Dịch ba vị trưởng lão, bị một vị luân hồi người cho chém giết. Có người cấp cấp báo lại chuyện này. Luân hồi người giết. Người không có lầm. Thạch xuyên nguyên nghe xong, còn tưởng rằng hắn là nghe lầm, lông mày càng là nhăn thành xuyên chữ. Luân hồi người tới nơi này, không phải giúp bọn hắn ngăn cản tà tu quân đoàn sao. Như thế nào ngược lại là giết bọn chúng đi người hả? Là luân hồi người. Đây là một vị huyền hồn cảnh sơ kỳ luân hồi người, hư hư thực thực một mình đến đây không có luân hồi chiến đội. Người này nói ra, không có chiến đội luân hồi người. Người này cũng quá mức khoa trương. Con tưởng là cho là chúng ta Viêm Kiếm Đạo Tông người, chính là con sâu cái kiến sao? Khả Dĩ không hề cố kỵ tùy ý xem giết. Thạch Xuyên Nguyên rất tức giận. Bởi vì, trong khoảng thời gian này, bọn hắn Viêm Kiếm Đạo Tông tu sĩ, cũng cũng không phải là lần thứ nhất bị luân hồi người cho giết chết. Bất quá, thiết hợp nhất cảnh bực này cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn là một hơi chết ba cái, đây là lần thứ nhất phát sinh. Vấn đề này đã vô cùng nghiêm trọng. Luân hồi người thì như thế nào? Phải ăn miếng trả miếng, dĩ huyết hoàn huyết, giết một đám kiệt ngao bất tuân luân hồi người đến lập y. Nếu không, luân hồi người dù là tới nơi này thì như thế nào? Không bị khống chế, vậy cũng bất quá là chia rẽ, tại chiến cuộc không nhiều đại có ích. Hai vị sư đệ, có một việc, muốn hai người các ngươi ra tay, khẩn cấp xử lý một phen. Thạch xuyên nguyên lập tức truyền âm thông chi thạch xuyên giống như cùng thạch xuyên bảo hai vị thạch xuyên gia tộc Pháp tướng cảnh cường giả. Hơn nữa đem đường sinh sự tình nói một lần. Những nay luân hồi người quá kiêu ngạo rồi, cũng nên là chúng ta Viêm Kiếm Đạo Tông chém giết một đám đến lập vì rồi. Thạch Xuyên giống như nghe xong, Bạo Tinh Tình lập tức đi lên, đằng đằng sát khi nói: "Thạch Xuyên Nguyên sư huynh yên tâm đi, chúng ta tất nhiên sẽ đem cái kia luân hồi người đầu người mang về đến." Thạch Xuyên bảo nói ra. Hai người đều là pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả, lập tức tổ chức trong tông nhân thủ, bắt đầu điều tra đường sinh hạ lạc, một khi phát hiện tung tích Bọn hắn lập tức đuổi đi qua đánh chết. Đường sinh đã bay đến viêm kiếm đạo tông ngàn dặm ở trong, một cái đại trận, bao phủ phạm vi vài trăm dặm mang theo một loại rất áo nghĩa thần tính. Không hề nghi ngờ, đây là một cái thần trận. Không có cho phép, người bình thường là vào không được viêm kiếm đạo tông. Bất quá, đường sinh là luân hồi người, nhưng có thể trực tiếp đi vào. Ý niệm trong đầu khẽ động, đường sinh luân hồi chiến ấn câu thông tại viêm kiếm đạo tông nội trung cấp luân hồi điện, một cổ luân hồi bổn nguyên đưa hắn ba lô l Trực tiếp chuyển tống tiến Luân hồi Điện ở bên trong. Lại thông qua Luân hồi Điện, hắn có thể tùy ý tiến vào đến Viêm Kiếm Đạo Tông nội là bất luận cái cái gì một chỗ. Luân hồi Điện nội, dị thường náo nhiệt, tụ tập mười mấy cái Luân hồi chiến đội, mấy trăm người Luân hồi người. Có rất nhiều bản khu vực Luân hồi người, có rất nhiều đến từ khác lớn nhỏ ngàn thế giới tới Luân hồi người. Đều là đến hỗ trợ trấn thủ Viêm Kiếm Đạo Tông. Ở chỗ này, Khả Di trao đổi tin tức, giúp đỡ cho nhau đi hoàn thành Luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ đương nhiên Ở trong đó, cũng có lợi ích chi tranh rảnh cũng có lục đục với nhau. Với lúc đó, một cái huyền hồn cảnh đại viên mãn luân hồi người, mang theo vài phần địch ý, ngăn ở đường sinh trước mặt. Ồ, oh, tiểu tử, là ngươi. Ngươi cũng ở nơi đây. Lý vị nam nhìn xem trước mặt đường sinh, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ. Ban đầu ở thi ma sơn mạch lúc, hắn đuổi theo giết đường sinh, thiếu chút nữa tại đường sinh trong tay lật thuyền trong mương. Ngươi phải. Đường sinh cũng nhận ra lý vị nam. Người nọ là sát ma tông sau lưng luân hồi người, lúc trước cái này Lý Vị Nam chỉ là linh đan cảnh đại viên mãn, không nghĩ tới, lúc này mới cách không đến một năm, đã biến thành huyền hồn cảnh đại viên mãn. Bất quá, luân hồi người tu vi cảnh giới vốn tăng lên được tiểu phi thường nhanh, cái này Lý Vị Nam có thể giống như này tăng lên, đường sinh trong nội tâm cũng hiểu được rất bình thường. Lý Vị Nam, ngươi cùng người này có ân đoán sao? Với lúc đó, bảy vị huyền hồn cảnh đại viên mãn luân hồi người, vây quanh tới. xem ra đều là lý vị nam đồng đội. Có chút thân đoán, lúc trước thiếu chút nữa đưa tại trong tay của hắn. Lý vị nam cũng không tránh kiêng kỵ. Luân hồi người chấp hành một cái luân hồi nhiệm vụ, có đôi khi 2 3 ngày có thể hoàn thành, có đôi khi ở bên trong ngốc thêm vài năm đều không thể quay về, cũng là bình thường sự tình. Lý vị nam lúc trước bị Liễu Hàn Thủy đuổi giết đào thoát về sau, không lâu đã đột phá đến huyền hồn cảnh, thoát ly sơ cấp luân hồi điện, tiến vào trung cấp luân hồi điện, hơn nữa gia nhập hỏa diệp trong trung đội. Hơn nữa Hơn nửa năm trước, hắn hữu theo Hỏa Diệp Trung đội đi tới Viêm Kiếm Đạo Tông chấp hành luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, biết đạo hôm nay cũng không có trở lại Huyền Phong tiểu thiên thế giới. Cho nên, đối với Đường Sinh tại Huyền Phong tiểu thiên trong thế giới sông ở dưới hiển hách uy danh, Lý Vị Nam cùng Hỏa Diệp Trung đội luân hồi đám người, đều không có biết nói, chỉ cho là Đường Sinh chính là một cái bình thường huyền hồn cảnh sơ kỳ luân hồi người. "Tiểu tử, cái nào chiến đội?" Hỏa Diệp Trung đội đội trưởng Ô Hạo Sương, đối xử lạnh nhạt nhìn xem Đường Sinh, quát hỏi: Với tư cách đội trưởng, nhất định phải có lập trường. Đã cùng đội ngũ của hắn thành viên co ân đoán, vậy khó bảo toàn đối phương không tại âm thầm mấy chuyện xấu, cho nên, hắn muốn điều tra rõ đường sinh chi tiết mới an tâm. Không muốn chết, cút cho ta. Đường sinh lạnh lùng nói. Tâm tình của hắn không phải rất tốt, hắn nhìn ra được cái này hỏa diệp trung đội cùng Lý Vị Nam đối với hắn cũng mang theo địch ý, cho nên, cũng tiểu chẳng muốn nói nhảm bắt đầu. chương 405, vùng chấp nghiệm. Người không phạm ta, ta không phạm người Nếu không phải là tại đây luân hồi điện ở bên trong không thể động tay, đường sinh đã sớm một cái tắt phiến liếc mắt đưa tình trước đám này không có mắt được rồi. Tiểu tử, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Cũng không điều tra thêm, chúng ta hỏa diệp chiến đội tại thiên võ đại lục trung cấp luân hồi điện ở bên trong, rốt cuộc là cái gì địa vị? Người tin không tin? Ta khả dĩ trực tiếp cho ngươi tại thiên võ đại lục ở bên trong lăn lộn ngoài đời không nổi. Ô hạo xương nghe được đường sinh như thế hung hăng cản quấy mặt của hắn triệt để âm chầm bắt đầu. Kiếp trước, nhưng hắn là pháp tướng cảnh đại viên mãn cường giả, huy nghiêm tự nhiên ở chỗ này. Mà Hỏa diệp chiến đội tại thiên võ đại lục trung cấp luân hồi điện ở bên trong, xếp hàng thứ nhất tồn tại, chiến đội chỉ lấy kiếp trước là pháp tướng cảnh cấp bậc luân hồi người. Theo hắn, cái này đường sinh nếu là cùng chỗ hắn tại một chỗ luân hồi điện luân hồi người, vậy có lẽ có chút cường giả vi tôn thưởng thức, khách khí với hắn chút ít. Thế nhưng mà, tiểu tử này cũng không có. Ta chờ ngươi để cho ta lăn lộn ngoài đời không nổi. Đường Sinh lạnh lùng quét những người này một mắt, tiểu như là nhìn quét một bảy kiến hôi, sau đó hắn không nói thêm lời một câu, lại để cho luân hồi điện linh tướng hắn truyền tống ly khai tại đây. Chứng kiến bị Đường Sinh như thế mệ thị, Tổ Hạo Xương âm trầm dưới mặt, đã sớm giấu giếm lấy sắc ý. Tiểu tử này, cái gì địa vị? Tổ Hạo Xương cơ hồ cũng bị giận điên lên. Hắn ngăn chặn nội tâm lửa giận cùng sắc ý, hỏi hướng Lý Vị Nam: "Ta cũng không rõ ràng lắm, kẻ này hẳn là tu luyện loài long công pháp, thân thể rất cường đại." Lý Vị Nam không dám dấu diếm, vội vàng đem lúc trước cùng đường sinh giao thủ tình huống nói một lần. Kỳ thật, đối với đường sinh tin tức, hắn còn chưa tới kịp thu thập. Kẻ này loài lòng công pháp có chút ý tứ. Như vậy đi, chúng ta tìm một cơ hội, tiêu diệt hắn, câu thần hồn của hắn, nhìn xem có thể hay không ép hỏi ra hắn loài lòng công pháp. Ô Hạo Sương nói đến đây thời điểm, trong con người lóe ra đằng đằng sắc ý. Viêm kiếm đạo tông cảnh nội một chỗ che giấu huyết vệ tế đàn. Lạc Tư Vương tử đoạt xá một cỗ pháp tướng cảnh tín đồ thân thể, một đám thần niệm triệt để hàng lâm xuống, xung quanh hương khói tín ngưỡng lực hừng hực thiêu đốt lên. Như thế huy động nhân lực, chỉ vì đuổi theo giết Đường Sinh. Thần giam điện có thiên tuyển chi tử, luân hồi thần điện có luân hồi chi tử. Dùng Đường Sinh hôm nay tốc độ phát triển, lại để cho hắn thấy được một kia khả năng trở thành luân hồi chi tử khả năng. Bất kể là thiên tuyển chi tử hay là luân hồi chi tử, chỉ cần phát hiện, đều chỉ có thể là diệt trừ. Cái này so chiếm lĩnh một cái vị diện quan trọng hơn. Nếu không, nếu để cho thiên tuyển tri tử, luân hồi chi tử triệt để lớn lên, tương lai ở tại thần giới, lại là thần giam điện, luân hồi thần điện một phương đại tướng. Bái kiến lạc tư thần sử đại nhân. Chứng kiến lạc tư vương tử đoạt xá thành công, trên tế đàn, đứng đây 9 vị pháp tướng cảnh tà ác linh tu, ngay ngắn hướng cung kính hành lễ. Đây cũng là lạc tư thần sử trong thời gian ngắn nhất, có thể tại đây kiền hỏa đại thiên thế giới cái này phiến vị diện chiến lên Có thể triệu tập đến lực lượng lớn nhất triệu tập đội ngũ theo ta san bằng viêm kiếm đạo tông bị phá hủy phía trên luân hồi thần điện cùng thần giam điện Nếu là nhìn thấy người này trực tiếp giết chết bất lộ tội lạc tư thần sử thanh âm lạnh như băng người đồng thời đem đường sinh khí tức cùng hình ảnh truyền đạt cho cái này chính vị pháp tướng cảnh tà ác Linh tu Vâng cái này chính vị tà ác Linh tu ngay ngắn hướng Linh mệnh sau đó 9 vị tà ác Linh tu triệu tập riêng phần mình thủ hạ hợp nhất cảnh huyền hoàn cảnh Linh đang cảnh, đại quy mô hướng phía Viêm Kiếm Đạo Tông giết đi qua. Viêm Kiếm Đạo Tông chỉ là toàn bộ Kiền Hỏa Đại Thiên Thế Giới mấy vạn cái chiến trường một trong. Nhưng này Lạc Tư thần sự, không chỉ có tự thân xuất mã đoạt xá một vị pháp tướng cảnh với tư cách thân thể, nhưng lại triệu tập huyết vệ quân đoàn bố cục ở chỗ này nhiều như vậy pháp tướng cảnh cấp bậc cường giả. Phải biết rằng, pháp tướng cảnh cấp bậc Tà Ác Linh Tu, nếu là hoàn toàn Tà Linh tế biến, khả dĩ đánh chết tầm thường sinh tử cảnh tu sĩ. Có thể nói Dù là viêm kiếm đạo tông càng lợi hại gấp 10 lần, dùng bọn hắn cái này cổ thực lực, san bằng đi qua, dư xài. Cũng có thể nói, lạc tư thần sử đem khắc chiến trường huyết vệ quân đoàn cường giả điều đến nơi đây, tiểu tương đương với buông tha cho bên kia chiến trường. Hao phí lớn như thế một cái già lớn, không vì cái gì khác, tiểu vì có thể không sơ hở tí nào chém giết đường sinh. Đường sinh quanh chân ngồi ở viêm kiếm đạo tông một tòa giữa sừng núi trên tàng đá, trong lồng ngực lửa giận cùng hận ý, càng phát ra áp chế không nổi Tại Hừng Hực thiêu đốt lên, giết cùng không giết. Hắn tại do dự, hắn tại thiên nhân giao chiến. Hắn đang suy tư, rốt cuộc muốn không muốn tàn sát tông, giết sạch rồi sở hữu tất cả viêm kiếm đạo tông người đến cho sư tỷ báo thủ, đến tiết trong nội tâm chi phẫn hận. Có thể đáy lòng của hắn ở bên trong còn có một mảnh thiện lương tinh thổ, còn chưa bị nội tâm lửa giận, hận ý, sát nghiệm chỗ xâm luộm. Hoắc hoác. Tiểu Hỏa ngoan ngoan ghé vào đường sinh trong tứ hải, nó cảm thụ được giờ phút này đường sinh nội tâm mâu thuẫn cũng không quấy rời. Dù sao, đường sinh lao đại muốn, nó tiểu hỏa tự đi làm. Đường sinh mang theo sát ý ý niệm trong đầu phúc thỏ ra đi, nhìn xem tại hắn ý niệm trong đầu giám sát xuống, toàn bộ viêm kiếm đạo tông tu sĩ rốt cuộc là như thế nào một phen tình huống. Hắn cuối cùng không phải một cái thị sát người. Nếu như, bởi vì mấy người chi tội, muốn chu liền sở hữu tất cả người vô tội, muốn tàn sát người toàn tộc, diệt cả nhà người ta, như vậy, hắn lại cùng những cái kia tà ma. Những người kia cặn bã có cái gì phân biệt. Cho nên, hắn muốn vì hắn tàn sát tông, tìm cuối cùng một kia thuyết phục lý do của mình. Có thể, hắn phát hiện, hắn tìm không thấy. Tại đây viêm kiếm đạo tông nội, cũng có ước hiếp. Cũng có cường đại tu sĩ ước hiếp nhỏ yếu tu sĩ, cũng có đồng môn lục đục với nhau, giết chóc lẫn nhau. Người xấu cặn bã có lẽ có rất nhiều, có thể càng nhiều nữa, hay là thụ ước hiếp bình thường tu sĩ. Cũng có thiện lương chính trực. Tự như là cánh rừng lớn hơn, cái gì đều, đều có Một cái mấy vạn trưởng lão đệ tử tông môn có thiện có ác có tốt có xấu đã hơn một vạn năm qua đi năm đó viêm kiếm tông cũng cũng không hôm nay viêm kiếm đạo tông thật sự bởi vì những người kia cặn bã phạm phải với ác, đến lại để cho hôm nay toàn bộ viêm kiếm đạo tông từ trên xuống dưới mấy vạn trưởng lao đệ tử đến đền mạng tại đường sinh nội tâm lửa giận hận ý sát nghiệm đều đạt tới nhất đầm đặc thời điểm tại Hà Nội Tâm Thiện lương tỉnh thủ ở bên trong tổng hội hiện ra sư tỷ giọng nói và dáng điệu diễn mạo Cái kia cắt nước con người, như vẽ lún đồng tiền, như nước tính cách, thiện lương phẩm chất. Nếu như, sư tỷ dưới suối vàng có biết, nàng sẽ thích ta tàn sát quang viêm kiếm đạo tông từ trên xuống dưới, đến vì nàng báo thủ rửa hận hành vi sao. Nàng sẽ thích đã biến thành đồ phu, bị cựu hận giấu kín tâm linh chính mình sao. Đáp án dĩ nhiên là phủ định rồi. Sư tỷ đường sinh tại trong lòng nhẹ nhàng hoán một tiếng. Phản phất, trong nội tâm, cũng có một cái ôn nhu tiếng vọng. giờ khắc này Đường sinh suy nghĩ cẩn thận. Có nhiều thứ, cần chọn đời ghi khác, có nhiều thứ, hợp thời hậu cũng muốn hiểu được bông. Kiếp trước kia cứu hận, tiếp này chấp nghiệm, cũng ở đây một khắc, đường sinh để xuống. Theo chấp nghiệm bông, nội tâm lửa giận, hận ý, sát nghiệm, cũng chậm chậm tiêu tán. Hoan có đầu, nợ có chủ. Đường sinh đứng lên. Chấp nghiệm đã bông, trong lúc đó, hắn cảm thấy cả người vô cùng dễ dàng hơn. Tâm linh phản phất đã nhận được một loại nói không rõ tẩy lễ, toàn bộ thiên địa trong mắt hắn tựa hồ hay là nguyên lai cái dạng kia, tựa hồ cũng có chỗ bất đồng. Nước chảy hữu tình, hoa cỏ cộ ý, gió mát có thanh âm, trùng điểu có mệnh, mà ngay cả cái kia không có tánh mạng ngoan thạch, cũng là có độ ấm. Chương 406, Lạc Tư Đổi Giết Thiên địa văn vật, tại thời khắc này, có sinh mạng, không có tánh mạng, ở trong mắt đường sinh, đều là như vậy sinh cơ bừng bừng, như vậy sáng lạn nhiều vẻ. Vung tới giết lục cùng cựu hận chấp nghiệm. Đường sinh mơ hồ cảm nhận được một loại lại để cho hắn nói không rõ đạo không rõ sinh chi đạo. Giờ khác này tâm cảnh biến hóa, tuy nhiên thoang cái không cách nào cho đường sinh mang đến bao nhiêu trực quan thượng lực lượng tăng trưởng, nhưng là, lại đối với đường sinh về sau tu hành cảnh giới càng nộ, sẽ có vô cùng chỗ tốt. Cánh mạng của hắn buồn nguyên, theo hắn cảm nộ, đã ở dùng một loại vi diệu phương thức đến phát sinh biến hóa. Lão đại, không giết đến sao? Tiểu hỏa rất là khó hiểu, lớn tiếng hỏi. bất quá giờ khắc này Nhạy cầm nó, cũng phát hiện đường sinh cùng bình thường có chút bất đồng. Không giết rồi. Ta muốn giết, cần phải giết người, đã không phải là những người này. Bọn hắn cùng sư tỷ của ta chết, không có gì nhân quả. Đã một vạn năm qua đi, đã từng những cái kia cựu nhân, cũng đều tại vô tình tuế nguyệt trôi qua bên trong chết sạch. Cái kêu nhân quả cùng cựu hận, cũng đã sớm tiêu tan. Mà trong nội tâm của ta chấp nghiệm, cũng nên buông xuống. Đường sinh cực kỳ bình tĩnh nói ra lời nói này. Kỳ thật. Sớm đã không còn cựu hận gì rồi, có, chỉ là trong lòng hắn, đối với kiếp trước cựu hận chấp nghiệm. Tới đây viêm kiếm đạo tông đi một hồi, cái này kiếp trước cựu hận chỗ hình thành chấp nghiệm, xem như giải. Hoác hoác, tiểu gia hỏa hay là không hiểu gì. Đường sinh sờ lên tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, nói ra, đi thôi, chúng ta đi một cái khác địa phương. Đi nơi nào? Tiểu gia hỏa nghe xong, lập tức hưng phấn lên, lớn tiếng hỏi. Nghiết bàn sơn. Đường sinh nói ra. Niết Bàn Sơn, đó là kiếp trước hắn và sư tỷ tự vận địa phương. Tại Viêm Kiếm Đạo Tông ở bên trong, hắn chấm dứt giết chóc cửu hận chấp niệm, mà ở Niết Bàn Sơn ở bên trong, hắn cũng nên buông một phần khác chấp nghiệm. Hỏa Diệp trung đội một mực đang âm thầm giám thị lấy Đường Sinh. Đã chín thiên quá nhiều đi, có thể chứng kiến Đường Sinh tiểu tử này một mực ngây ngốc quanh chân ngồi ở đó bên cạnh giữa sườn núi trên hòn đá, cái này lại để cho Ô Hạo Dương, Lý vị nam đợi luân hồi đám người rất là không hiểu. Bất quá, ngày hôm nay Vốn hắn phát hiện Đường Sinh không chỉ có đứng lên, nhưng lại đã đi ra Viêm Kiếm đạo tông. Tiểu tử này muốn rời đi. Có đội viên đến báo cáo cho Ố Hạo Sương. "Rất tốt." Hắn thoạt nhìn cũng không có cái gì chiến đội, như là đến chấp hành chiến huấn quân hàm khảo hạch nhiệm vụ. "Dám ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo như vậy, chúng ta tiến đưa hắn thượng Tây Thiên." Ố Hạo Sương đẳng đẳng sát khi nói. Người sống một hơi." Không vì cái gì khác, là được vì cái kia một hơi, hắn hôm nay cũng muốn đem Đường Sinh cho Bẩm thầy vạn đoạn. Đường sinh chân trước vừa rời đi viêm kiếm đạo tông, chân sau ô hạo sường, lý vị nam bọn người tiểu theo dõi tới. Ngoại trừ luân hồi điện ở ngoài ngàn dặm là được không thể trực tiếp thông qua luân hồi chiến ấn truyền tống về đi. Ở chỗ này, đúng là phục giết đường sinh cơ hội tốt nhất. Hơn nữa, luân hồi người tâm đó, chỉ có cùng chiến đội tâm đó, mới có thể cấm giết chóc lẫn nhau, bất đồng chiến đội ở giữa luân hồi người cũng không khỏi dừng lại. lao đại, có người theo dõi chúng ta. Tiểu hỏa lớn tiếng bẩm báo. A. Vậy thì chờ chờ bọn hắn A. Đường sinh thản nhiên nói. Vung đến chấp nghiệm, cũng không có nghĩa là lạm từ bi. Vạn vật còn sống, đương nhiên cũng có chết. Hắn cũng thấy xem xét đã đến ô hạo xương lý vị nam bọn người tới gần. Đã những người này muốn chết, như vậy, hắn không ngại tiện đưa bọn hắn đoạn đường. Ồ, tiểu tử này không đi. Ô hạo xương phát hiện đường sinh dừng lại tại phía trước trong hư không bất động thời điểm. Trong lòng của hắn có vài phần kinh ngạc. Bất quá, mấy người kia không có bao nhiêu do dự. Rất nhanh đuổi theo mau đem đường sinh vây quanh ở bên trong. Tiểu tử, ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn nói? Ô hạo xương treo tức nhìn xem trước mặt đường sinh, lớn tiếng hỏi. Cút! Đường sinh cái đưa cho ô hạo xương một chữ. giết cho ta. Ô hạo xương giận dữ, tự mình ra tay. Lý vị nam bọn người, bố trí đại trận, vận chuyển trận thế, đuổi giết đi qua. giết Đường sinh lạnh con mắt sát ý chợt lóe lên. Hoác hoác! Tiểu hỏa hô to lấy, ý niệm trong đầu khẽ động. Thất phẩm dị hỏa đốt cháy mà ra. Đây là Thất phẩm dị hỏa. Tô Hạo xương bọn người triệt để trận tròn mắt. Ngươi như thế nào có Thất phẩm dị hỏa? Tô Hạo xương, Lý Vị Nam bọn người, triệt để tuyệt vọng bắt đầu. Thất phẩm dị hỏa quy lực, nếu là khống chế tốt rồi, vậy khả dị phát huy ra tương đương với pháp tướng cảnh cấp và quy lực. Bọn hắn nơi nào sẽ là đối thủ? Trần Thế lập tức tiểu đốt cháy tranh thủ thời gian. Tu hữu, tha mạng, tha mạng. Tô Hạo Sương, Lý Vị Nam bọn người, Lập tức cầu xin tha thứ bắt đầu. Đồng thời, bọn hắn dùng sức tất cả vô liếng, đều không thể dạy rũa những Này dị hỏa vây quanh. Đã muộn. Đường sinh thanh em rất lạnh. Nghĩ đến giết hắn thời điểm, sẽ tới giết. Hôm nay, giết không được, đã nghĩ ngợi lấy cầu xin tha thứ. Dưới đời này ở đâu có dễ dàng như vậy sự tình. Cái này chín thiên trong thời gian. Thạch xuyên giống như cùng thạch xuyên bảo hai vị pháp tướng cảnh lao tổ. Một mực đều tại triệu tập nhân thủ đến tìm kiếm đường sinh hạ lạc Bọn hắn muốn giết một lớp luân hồi người đến lập uy, mà đường sinh chính là bọn họ cái thứ nhất ra tay mục tiêu. Đường sinh cùng ô Hạo xương bọn người chiến đấu, ngay tại viêm kiếm đạo Tông Sơn môn bên ngoài không xa chỗ, phi thường thời khắc, viêm kiếm đạo Tông đối với trong vòng ngàn giảm địa phương đều có giám sát. Tại đây chiến đấu khí tức chấn động, bọn hắn chỗ đó lập tức cảm ứng được đến. Lại là này chút ít luân hồi người. Quả thực quá coi trời bằng vũ rồi. Rõ ràng ngay tại chúng ta viêm kiếm đạo Tông cửa ra vào chiến đấu bắt đầu. Bọn hắn cho là chúng ta viêm kiếm đạo tông là địa phương nào hả? Quả thực không để cho chúng ta viêm kiếm đạo tông mặt mũi. Đi, chúng ta mượn cái này mấy cái luân hồi người trước hết giết lập vi à. Thạch xuyên giống như cùng thạch xuyên bảo hai người, mang theo hơn 10 vị hợp nhất cảnh trưởng lão, đàng đằng sát khí cứ tới đây. Bố trí đại trận, vây quanh ở bọn hắn. Thạch xuyên giống như nói ra, tại đây đã là cách luân hồi điện ở ngoài ngàn giảm rồi, cũng không sợ những. Này luân hồi người trực tiếp trốn về luân hồi điện ở bên trong. Đây là Thất phẩm Dị Hỏa, khí tức hiếu kỳ đặc biệt. Thạch Xuyên giống như nhìn xem cái kia thiêu đốt trận thế ở bên trong hỏa diễm, con ngươi dùng mình, hiện lên một vòng tham lam. Thất phẩm Dị Hỏa, thích hợp bọn hắn pháp tướng cảnh cường giả đến luyện hóa. Nếu như hắn có thể đã luyện hóa được cái này Thất phẩm Dị Hỏa, như vậy thực lực tất nhiên khả dĩ cao hơn một cái bậc thang. Bên trong chi nhân, chỉ là huyền hồn cảnh, ở đâu có thể triệt để luyện hóa Thất phẩm Dị Hỏa? Tất nhiên là thông qua nào đó bảo vật nhu loại mới có thể vận dụng cái này thất phẩm dị hỏa." Thạch Xuyên Bảo nói ra. Đối mặt cái này thất phẩm dị hỏa thời điểm, hắn trong con người cũng lóe ra tham lam. Hắn cũng muốn luyện hóa. "A! Viêm Kiếm Đạo Tông tu hữu, cứu cứu chúng ta." Ô Hạo Xương trên người có một kiện lực phòng ngự rất mạnh dị bảo, còn có thể ngăn cản tiểu hỏa hỏa diễm đốt cháy trong chốc lát. Giờ phút này nhìn thấy Viêm Kiếm Đạo Tông cường giả tiến đến, hắn giống như là bắt được cứu mạng thảo đồng dạng, tranh thủ thời gian lớn tiếng kêu cứu bắt đầu. "Cứ các ngươi." Thạch Xuyên giống như cùng Thạch Xuyên Bảo khoe miệng, đều nổi lên một vòng lãnh khốc dáng tươi cười. "Hắn còn ước gì các người tranh thủ thời gian tự giết lẫn nhau, làm ra người tới mệnh, sau đó, bọn hắn Viêm Kiếm Đạo Tông tốt chiếm cứ chính nghĩa lý do, ra tay đánh chết cái kia giết người một phương." Chương 407: Nhân tâm tham lam. Viêm Kiếm Đạo Tông trong vòng ngàn giảm cảnh nội, cấm tư đấu cùng giết chóc. "Các người những, này luân hồi người, dừng tay cho ta." Thạch Xuyên giống như lớn tiếng quát nhưng cũng không có bất luận cái gì ra tay ý tứ. Cái này kêu gọi đầu hàng, chấn động toàn bộ viêm kiếm đạo tông, chính là muốn lại để cho viêm kiếm đạo tông nội luân hồi đám người cũng biết, hơn nữa nhắc nhở bọn hắn, đến xem trận này giết gà dọa khỉ cho hay. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, viêm kiếm đạo tông nội sở hữu tất cả luân hồi người đều kịp phản ứng, sau đó chạy đến xem náo nhiệt. Thất phẩm dị hỏa. Đây là đâu cái luân hồi người, rõ ràng lớn như vậy thủ bút. Ồ, bên trong chi nhân, Không phải là hỏa diệp trung đội ô hạo xương bọn người sao? Bọn hắn rõ ràng có thất phẩm dị hỏa. Xem ra, cái này hỏa diệp trung đội thực lực có thể không thể khinh thường. Không đúng. Bị giết cái kia một phương, chính là hỏa diệp trung đội người. Chơi ạ, bọn hắn muốn tiêu diệt đội rồi. Rất nhanh thì có luân hồi người kịp phản ứng, kinh hô lên. Viêm kiếm đạo tông bên kia, cũng có pháp tướng cảnh cường giả đến đây vây xem, chứng kiến có thất phẩm dị hỏa lúc, những... Này pháp tướng cảnh các cường giả trong mắt đều lẽ ra tham lam. Những nay luân hồi người, thật đúng là cả người là bảo A. Bọn họ là chết qua một lần người, không xứng có được tốt như vậy đồ vật. Bọn hắn đây là muốn chết. Viêm kiếm đạo tông trong vòng ngàn dặm, mệnh lệnh cấm tư đấu. Có thể bọn hắn lại muốn đem bọn hắn viêm kiếm đạo tông quy củ đem làm gió thoảng bên hai. Cũng nên giết giết bọn hắn đến lập đi rồi. Những nay pháp tướng cảnh đám lao giả này, nguyên một đám tại nói lý ra nghị luận, trong lời nói đều mang theo sát ý cùng tham lam Thạch xuyên tấn an với tư cách viêm kiếm đạo tông một vị duy nhất sống trên vạn năm láo tổ tông, hôm nay là sinh tử cảnh trung kỳ tu vi. Lại hướng lên một bước, đã phi thường khó khăn. Chứ phi, có đặc thù cơ duyên. Hắn giờ phút này đang tại hành cung ở bên trong bế quan, lúc trước cái kia một hồi tông biến, hắn bị thụ bị thương. Thạch xuyên giống như cái kia một tiếng gầm lên, cũng quay giày đã đến hắn tu hành. Hắn đạo niệm phúc giò xét mà ra, điều tra một phen tình huống bên kia. Ồ, cái này... Lại là thất phẩm dị hỏa. Thất cổ quái thất phẩm dị hỏa, rõ ràng ẩn chứa kỳ dị sinh cơ chi lực. Thạch Xuyên tấn an toàn thân run lên. Viêm Kiếm đạo tông, chủ tu vốn chính là hỏa thuộc tính công pháp, hắn cũng đồng dạng. Nếu như ta có thể có được cái này thất phẩm dị hỏa, luyện hóa dị hỏa nội sinh cơ. Như vậy, tu vi của ta nếu không có thể cao hơn một bước, thậm chí khả dĩ có cơ hội khám phá sinh tử, tiến vào đạp thiên cảnh. Thạch Xuyên tấn an kích động lên. Phải biết rằng Sinh tử cảnh cường giả thọ nguyên, thì ra là vạn năm sau, nếu như hắn không thể tái tiến một bước, như vậy, hắn đại nạn cũng sắp đã đến. Trời cũng giúp ta. Cái này thất phẩm dị hỏa, là được cho ta mà chuẩn bị. Đây là cơ duyên của ta, cái này luân hồi người, nhất định phải chết. Thạch xuyên tấn an kích động được đứng lên. mà sao mặt mũi không mặt mũi. Hắn rốt cuộc bất chấp rất nhiều rồi, tranh thủ thời gian tiến về trước cái kia chiến trường, sợ cái này thất phẩm dị hỏa không cánh mà bay. Viêm Kiếm Đạo Tông trung ương nhất thần giam điện. Thảo Trí bổi cùng Nguyên Thủy Hiên đều là hợp nhất cảnh đại viên mãn thần giam xứ người. Đừng nhìn bọn hắn chỉ là hợp nhất cảnh đại viên mãn cảnh giới, nhưng là, chấp trưởng thần khí, bọn hắn có thể phát huy ra chém giết bình thường sinh tử cảnh đại viên mãn sức chiến đấu đến. Bọn hắn đã ở bị thạch xuyên giống như cái kia một tiếng gầm lên cho quá nhiều đã đến. Những Nay luân hồi người, quả nhiên là không chịu nổi trọng dụng. Ta ác quân đoàn đều đại quân tiếp cận rồi, bọn hắn còn không biết nhẹ nhẹ nghĩ đến chỉ là tư lợi của mình, một cái kính nội đấu. Thảo Trí buổi trong lời nói, tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Luân hồi trong thần điện bộ, tất cả đại trận doanh chi chủ lục đục với nhau, bản thân tiểu nội đấu rất nặng. Trên làm dưới theo, những này luân hồi đám người, tự nhiên cũng không tốt đến chạy đi đâu. Lại để cho bọn hắn đi giết mấy cái tà ác linh tu còn có thể, nếu để cho bọn hắn đến đối mặt một hồi tà ác chiến tranh, cái kia nghĩ cũng đừng nghĩ rồi, trước hết nhất lâm trận chạy trốn. Thấy tình thế không ổn, tất nhiên là những này luân hồi đám người. Nguyên Thủy Hiên thản nhiên nói, "Những này luân hồi người, tựu là một đám rắc rưởi. Nếu không phải có thần giam điện quy tắc trói buộc cái này, ta thật đúng là hiểu rõ lý mất những này rắc rưởi." Thảo Trí Bồi mang theo sát ý nói, Hán đạm niệm, cũng phúc giò xét hướng bên kia xung đột chiến trường. Trong lúc đó, hắn thấy được tiểu hỏa biến ảo mà ra thất phẩm dị hỏa. Ồ, đây là cái gì dị hỏa?" Nhìn như pha tạp Hôn tạp, ẩn chứa rất nhiều loại hỏa chi bản nguyên thuộc tính, nhưng lại hoàn mỹ có thể đem hắn dung hợp cùng một chỗ. Thảo chi bồi ngẩn người, ngay sau đó, song mâu tỏa ánh sáng. Thật cổ quái dị hỏa. Sư Minh, các ngươi thảo trị gia tộc ở tại thần giới, cũng là chuyên tu hỏa chi đạo, như thế nào, đây là cái gì dị hỏa, ngươi cũng không nhận biết sao. Nguyên Thủy Hiên mang theo vài phần kinh ngạc hỏi. Không nhận biết. Cái này dị hỏa nội, ẩn chứa rất kỳ lạ cổ quái sinh cơ cùng ý chí. Nó trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều loại hỏa chi bản nguyên thuộc tính, tựa hồ là cái này dị hỏa thôn phẹ khác dị hỏa chỗ sinh ra. Thảo chi bồi song mâu, thách ra lấy thần mang, càng xem càng kích động. Như thế nào, sư huynh động tâm rồi. Nguyên Thủy Hiên nở nụ cười. Cái này dị hỏa, là của ta rồi. Luân hồi người những. Này rác rưỡi, căn bản không xứng có được tốt như vậy tài nguyên. Ta mơ hồ có một loại cảm giác, cái này dị hỏa, có lẽ là cơ duyên của ta. Trong nội tâm của ta mơ hồ có một loại mãnh liệt cảm giác, nếu như ta có thể có được cái này dị hỏa, có lẽ ta khả dĩ càng tiến một bước, thậm chí là đi tranh một chuyên cái kia thiên tuyển chi tử vị trí. Thảo Chi Bồi càng nói càng kích động. Cái gì? Cái này dị hỏa, thần ký như vậy. Nguyên Thủy Hiên nghe thế lời nói, cả người cũng kinh hãi bắt đầu. Bọn hắn những, nay thần giam xứ người, nhìn như tại hạ giới ở bên trong địa vị cao thượng, kỳ thực, ở tại thần giới ở bên trong. Đều là tất cả đại thần giới gia tộc, tiến đưa bọn hắn đi cạnh tranh thiên tuyển chi tử khảo hạch, vòng thứ nhất bị loại bỏ đi ra. Bất quá, thiên tuyển chi tử, cũng không phải là nói người hôm nay đã trở thành thiên tuyển chi tử, cả đời tiểu là thiên tuyển chi tử. Theo số mệnh cơ duyên cùng mệnh số biến hóa, thiên tuyển chi tử cũng có thể có thể bị những người khác mà chuyển biến thành, đồng thời, bọn hắn những nay bị loại bỏ đi ra trở thành thần giam sứ người, cũng có khả năng bắt lấy cơ duyên, lại đi cạnh tranh cái kia thiên tuyển chi tử vị. Đúng vậy Dùng ta thảo trị ra tộc huyết mạch, ta có thể đủ cảm nhận được cái này dị hỏa bất thường. Thảo chi bồi nói đến đây, đã khắc chế không được rồi, trực tiếp ly khai thần giam điện, hướng phía cái kia chiến trường bay đi. Lúc trước, hắn còn luôn miệng nói luân hồi người là vì tư lợi giấc rưởi đại chiến trước khi còn tự giết lẫn nhau, một cái kính nội đấu. Hiện tại, đến phiên hắn rồi, còn không phải là vì bảo vận, suy nghĩ phương nghị cách giết luân hồi người. Luân hồi người dù thế nào giấc rưỡi, hôm nay theo chân bọn họ thần giam điện cũng là cùng một cái chiến tuyến. Sư Minh, ngươi xem, cái kia thạch xuyên tấn an lão ra hỏa kia, hiển nhiên cũng đúng cái kia dị hỏa cảm thấy hứng thú. Chỉ sợ, hắn cũng đi tranh đoạn. Nguyên Thủy Hiên nói ra, với vạn, ta còn muốn lấy như thế nào đối với cái kia luân hồi người ra tay. Có lao ra hỏa xung phong, ta sẽ không có cái gì tốt lo lắng, lo ngại. Thảo Chĩ bồi nở nụ cười. Chỉ chờ cái kia thạch xuyên tấn an chém giết đường sinh, hắn tiểu cưỡng ép ra tay đoạn bảo. chương 408 Như ý thân khí, hỏa diệp trung đội luân hồi người, nguyên một đám đã bị chết ở tại tiểu hỏa dị hỏa đốt cháy phía dưới. Lý vị nam cũng đã chết, chỉ còn lại có ô hạo sương một người. Ồ, có chút ý tứ, đường sinh có chút kinh ngạc, tiểu hỏa hỏa Diễm đốt cháy uy lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, trong lòng của hắn là rõ ràng, cho dù là bình thường pháp tướng cảnh cứng giả, nếu không phải tốt, cũng sẽ bị tiểu hỏa cho chém giết. Có thể giờ phút này ô hạo sương trên người chính là cái kia năng lượng phòng ngự cháo. Lại có thể ngăn cản lâu như vậy Hắn thô sơ giản lược đoán chừng một chút Cái này đều hơn 20 cái hô hấp Tương đương với tiếp nhận tiểu hỏa trên trăm chiêu Lão đại Một lần nữa cho ta chút thời gian Ta là có thể chết cháy hắn Tiểu hỏa lớn tiếng hô Sợ đường sinh xem thường nó tiểu hỏa Cho rằng nó tiểu hỏa làm việc bất lợi Cẩn thận một chút Người này năng lượng phòng ngự cháo Mơ hồ mang theo chút ít thần tính Đường sinh nhắc nhở lấy Hắn hoài nghi Cái này ô hạo xương trên người khả năng có thần khí ố hạo xương đau khổ ngăn cản. Nói đúng ra, tại hắn trên người, xác thực là có một kiện thần khí. Đây là hắn ở kiếp này lớn nhất cơ duyên. Chỉ là, hắn không cách nào nhận chủ kiện thần khí này, tự nhiên cũng không cách nào phát huy kiện thần khí này chính thức uy lực. Chỉ có thể đủ thông qua một ít mưu lợi đích phương pháp xử lý, mới xem như phát huy ra kiện thần khí này một điểm uy năng. Có thể mặc dù là một điểm uy năng, uy lực kia cũng không thể khinh thường, lại để cho hắn có thể đủ đau khổ ngăn cản đến nay. thế nhưng mà, Cái này vận dụng thần khí một cái giá lớn, thật sự là quá lớn. Hắn cũng cầm cự không được bao lâu. Không không không. Ta không cam lòng. Không cam lòng. Ô hạo xương lớn tiếng gào thét. phanh một tiếng, năng lượng của hắn phòng ngự cháo bị tiểu hỏa lập tức cho nấu phá. Đã không có năng lượng phòng ngự cháo cách trở, ô hạo xương ở đâu còn ngăn cản được hả. Lập tức chết đi. Lão đại, bên cạnh những cái kia vây xem ra hỏa, có muốn hay không ta cũng đi chết cháy bọn hắn. Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Tạm thời không cần, người không phạm ta, ta không phạm người. Đường sinh thản nhiên nói. Với tay một cái, ô hạo xương chữ vật giới chỉ cùng sau khi chết thân thể lưu lại phát bảo, đều bay đến trước mặt của hắn. Trong đó, một kiện lòng bài tay lớn nhỏ ngọc như ý đưa tới đường sinh chú ý ở bên trong. Đọc truy hệ. N ở cái này ngọc như ý toàn thân lưu quang màu bạc, hồn nhiên thiên thành, một chút luyện khí dấu vết đều không có. Trên người của nó, cũng không có tản mát ra bất luận cái gì thần tính. Nhìn về phía trên, không hề giống là thần khí. Nhìn thấy đầu tiên nhìn về phía trên, Đường Sinh cũng không biết là cái này Lưu Quang màu bạc ngọc như ý đến cùng như thế nào. Có thể hắn nhạy cảm chi giác, cảm thấy được cái này ngọc như ý khí tức của quái. Ý niệm trong đầu phút thâm qua đi, chỉ thấy cái này ngọc như ý trong cơ thể, nổi lên một loại cổ quái lưu quang, vậy mà đưa hắn ý niệm trong đầu cho đơn giản bắn ra. Ồ. Đường Sinh càng là cảm thấy cái này ngọc như ý có vấn đề. Cái kia đạo trong tay Dựa theo bình thường pháp bảo nhận chủ biện pháp, một giọt giọt máu đi vào. Ngọc Như Ý đem đường sinh huyết hấp thu, cuối cùng là có một điểm phản ứng. Nó không hề bài xích đường sinh ý niệm trong đầu phúc dò xét. Đường ý niệm trong đầu phúc tham tiến vào, lập tức, ý niệm trong đầu bị lôi kéo tiến một mảnh cực độ kỳ dị trong không gian. Tại đây kỳ dị trong không gian, tràn đầy từng đạo phiêu du tại hư không kỳ dị phù văn. Những nay phù văn, thiên thiên vạn vạn, chúng tản ra thần tính, tại đây phiến, kỳ dị trong không gian vạch lên bất đồng quy tích, Đường Sinh chầm chậm lâu rồi xem, vậy mà ý niệm trong đầu ở bên trong sinh ra một loại thời không giao thoa hào giác. Cái này ngọc như ý, tất nhiên là một kiện thần khí. Đường Sinh phi thường khẳng định. Nếu không, bên trong cái kia chút ít kỳ dị phù văn, cũng không có khả năng tràn ngập thần tính. Nội tâm của hắn rất kích động cùng rung động. Bác Lai trong truyền thừa, cũng có chút về thần khí phương diện tri thức. Truyền thuyết, thần khí khí linh đều cực độ ngạo khí, muốn muốn đạt được thần khí nhận chủ. Như vậy nhất định tu thông qua thần khí khí linh khảo hạch. Chẳng lẽ, cái này thiên thiên vạn vạn đồng bền lấy thần tính phù văn, là được thần khí khí linh lưu lại khảo hạch, chỉ có ta tìm hiểu những. nay thần tính phù văn hàng nghĩa, mới có thể đạt được hắn chính thức nhận chủ. Đường sinh rất chậm tiểu hiểu được. Nghĩ đến, cái này giọt máu nhận chủ, chỉ là đạt được tiến đến mảnh không gian này, tìm hiểu những. Này thần tính phù văn một cái tư cách mà thôi. Thử tìm hiểu một chút. Đường sinh chỉ cảm thấy cái này thiên thiên vạn vạn đồng bền thần tính phù văn, nhìn như thác loạn không tự, kỳ thực buộc vòng quanh nào đó thần ý đi ra. Loại này thần ý rốt cuộc là cái gì, hắn thoang cái không cách nào nói được ra. Xem ra, muốn muốn nhận chủ cái này ngọc như ý thần khí, không ổng phí một phen làm việc cực nhọc thì không được. Đây không phải một sớm một chiều là có thể trực tiếp nhận chủ. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh trong nội tâm cũng thẳng nhiên, trực tiếp đem cái này ngọc như ý tạm thời thu vào trong chữ vật giới chỉ. Hòa diệp trung đội người cũng đều giết. Người chung quanh, còn không hề mở to mắt sao. Đường sinh nhìn chung quanh chung quanh một vòng, sau đó, mở ra cước bộ, lạnh nhạt rời đi. Hắn muốn tiếp tục tiến về trước nghiết bàn sơn, giải quyết xong trong lòng một cái khác phần chấp nhiệm Nhưng mà, hắn vừa định động, bên kia thạch xuyên bảo cùng thạch xuyên giống như, lập tức tiểu vây quanh tới. Lớn mật. Hôm nay là đại thời gian chiến tranh kỳ, mọi người trên giới một lòng chống cự tà ác quân đoàn Viêm Kiếm Đạo Tông với tư cách chống cự tà ác quân đoàn tiền tuyên chiến trường, tại đây trong vòng ngàn giằm nội, cấm bất luận kẻ nào tư đấu. Cho dù là các ngươi luân hồi người cũng không ngoại lệ. Ngươi nếu không ở chỗ này tư đấu, còn ở nơi này giết người, nếu không hư mất quý củ, còn nhiễu loạn quân tâm, phải bị tội gì? Thạch Xuyên giống như thập phần chán ngập, cái này vừa ra chẳng, tự lập tức cho đường sinh đè lên đỉnh đầu nhiễu loạn quân tâm ngũ. Đã tại Viêm Kiếm Đạo Tông trong vòng ngàn giằm nội, cấm bất luận kẻ nào tư đấu. Ta đây vừa mới cùng những người kia chiến đấu lúc, các ngươi vì cái gì không ngăn cản, chỉ là ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đường sinh hỏi. Ngươi hư mất quý củ, giết người, còn dám nhanh mồm nhanh miệng nói xạo. Thạch xuyên giống như không trả lời thẳng đường sinh vấn đề, ngược lại là quát hỏi. Muốn giết ta, liền nói thẳng A làm gì tìm nhiều như vậy lấy cớ cùng lý do. Đường sinh xem như xem đã minh bạch. Đúng vậy, chúng ta tỉu là tới giết ngươi. Ngươi tại thiên trì thành bên ngoài, giết ta viêm kiếm đạo tông đệ tử có thể nhận tội. Thạch xuyên giống như cũng không quanh co lòng vòng. Người là ta giết. Như thế nào, các người muốn báo thủ? Đường sinh nhàn nhạt mà hỏi. Thế nhưng mà, nữ khí của hắn ở bên trong, đã mang theo một tia sắc ý. Chấp nghiệm là buông xuống. Thế nhưng mà, nếu là cái này viêm kiếm đạo tông người còn như vậy không biết sống chết, hắn không ngại thật sự mở một lần sát giới. Rất tốt. Chắc hẳn chư vị cũng nhìn thấy, đây cũng là vị này luân hồi người hung hăng cản quay khí diễm. Hắn cũng thừa nhận chém giết chúng ta Viêm Kiếm Đạo Tông tu sĩ. Vì Viêm Kiếm Đạo Tông mặt, vì tại đại trước khi chiến đấu tịch chỉnh đốn quân kỳ, ổn định quân tâm. Hôm nay, ta Thạch Xuyên giống như cùng sư đệ Thạch Xuyên Bảo, tiểu đại biểu Viêm Kiếm Đạo Tông, đem kẻ này chém giết không sai. Thạch Xuyên giống như cùng Thạch Xuyên Bảo, nói xong cũng đã xuất thủ. Hai người liên thủ, bố trí âm dương chiến trận chi thuật, đem đường sinh cho vây quanh ở. Thiên địa nguyên khí theo bọn hắn đạo niệm mà kịch liệt sóng gió nổi lên, khi bọn hắn thân thể quanh Mơ hồ hiện ra hai cái bổn mạng pháp tướng đến. Chứng kiến thạch xuyên giống như cùng thạch xuyên bảo ra tay uy thế như thế, tại ở xa vây xem huyền hồn cảnh luân hồi đám người, trong nội tâm đều dùng mình. Nếu là bọn họ thân ở trong đó, đối mặt thạch xuyên giống như cùng thạch xuyên bảo bực này pháp tướng công kích, chỉ sợ thật đúng là không cách nào ngăn cản được, hội thực bị thạch xuyên giống như cùng thạch xuyên bảo cho chém giết. Xem ra, lúc này đây, viêm kiếm đạo tông là muốn động thật sự rồi, bọn hắn thật sự muốn giết luân hồi người lập đi rồi chương 409 đều đi tìm cái chết ở chung quanh cũng tới rất nhiều vị viêm kiếm đạo tông pháp tướng cảnh hợp nhất cảnh cứng giả bọn hắn một bên là quan sát thạch xuyên giống như cùng thạch xuyên bảo như thế nào chém giết đường sinh đến lập Uy một phương diện khác thì là lạnh lùng giám thị lấy chung quanh luân hồi đám người ai nếu là dám kh phục ai nếu là dám có câu gắn hận bọn hắn hội không chút do dự ra tay tại chỗ liền đem hắn chém giết đã đây là một hồi giết gà dọa khỉ lập Uy như vậy bọn hắn không ngại giết nhiều mấy cái gà Lão tổ tông Thạch Xuyên tấn An, dấu ở âm thầm, không kinh động bất luận kẻ nào ở tiến hành quan sát. Ồ, oh. cái kia ngọc Như Ý, hình như là thần khí. Ánh mắt của hắn giờ phút này gắt gao chầm chằm vào đường sinh trong tay cái kia kiện Lưu Quang Ngẫu Bạc Ngọc Như Ý pháp bảo. Tại đường sinh giọt máu nhận chủ lập tức, hắn mơ hồ từ đó cảm nhận được một tia thần tính. Hắn sống trên vạn năm, thần khí đã từng may mắn bái kiến vài món. Cho nên, đang nhìn đến cái này Lưu Quang Ngẫu Bạc Ngọc Như Ý lúc, trong lòng của hắn tám phần khẳng định Đối phương tiểu là một kiện thần khí. Chơi ạ. Tại đây rõ ràng xuất hiện một kiện thần khí. Tại chết đi cái kêu bầy luân hồi người trong tay, hôm nay lại bị tiểu tử này đã nhận được. Ha ha. Lao thiên gia đều chiếu cố ta à. Không chỉ có cho ta xem đã đến thất phẩm dị hỏa, còn cho ta xem đã đến một kiện thần khí. Là của ta, đều là ta đấy. Giờ phút này, không có bất kỳ một loại ngôn ngữ có thể hình dung thạch xuyên tấn an tâm tình. Vạn năm trước. Bọn hắn thạch xuyên thế ra xuất hiện một vị đạp phá hư không, trở thành thần linh thạch xuyên thiên kiển. Nếu là hắn thạch xuyên tấn an có thể luyện hóa cái kia kiện thần khí, có lẽ, hắn cũng có thể càng tiến một bước, đạp phá hư không, trở thành thạch xuyên gia tộc đệ nhị thần linh. Bỏ ngỡ bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Tại thạch xuyên tấn an nhìn không tới địa phương, Thảo Trĩ bồi cùng Nguyên Thủy Hiền cũng nhìn thấy đường sinh theo ô hạo xương trong thi thể lấy được cái kia lưu quang màu bạc ngọc như ý. Tê. Duyên cùng Bọn họ đều là đến từ thần vực gia tộc, vô luận ánh mắt, kiến thức, nhận thức, đều so với thạch xuyên tấn an như vậy hạ giới tu sĩ, không biết cao gấp bao nhiêu lần. Cái này ngọc như ý là một kiện thần khí. Hơn nữa, xem khởi tính chất đặc biệt, chắc có lẽ không là bình thường nhất dai thần khí. Thảo Chi bổi cùng Nguyên Thủy Hiên hai vị này cường giả, lập tức kích động lên. Trên người bọn họ cũng có thần khí, nhưng là, cái kia thần khí thực sự không phải là bọn hắn, cũng cũng không chính thức ý nghĩa thần khí chính là bọn hắn trở thành thần giam điện sứ giả về sau, thần giam điện bên này bàn cho trí Tôn chân thần khí thần giam chi kiếm phân ảnh. Bọn hắn không cách nào luyện hóa. Nếu như bọn hắn không làm thần giam điện sứ giả rồi, như vậy, thần giam điện sẽ thu hồi cái này thần giam chi kiếm phân ảnh. Sư Minh, cái này dị hỏa cùng cái kia kiện ngọc Như Ý thần khí, nếu khiến ngươi chọn lựa một kiện, ngươi lựa chọn cái đó một kiện. Nguyên Thủy hiên hỏi, thân là thần giới gia tộc thiên tài đệ tử, bọn hắn chỉ là hợp nhất cảnh tu vi. Không có khả năng sẽ bị gia tộc ban cho thần khí, trên người bọn họ cũng không có thần khí. Nếu như có thể từ dưới giới, giới đạt được một kiện thần khí, mang về thần giới gia tộc, cho dù là bọn họ không cách nào luyện hóa kiện thần khí này, như vậy, cũng có thể ở gia tộc thần khí trong bảo khố, hối đói thích hợp bọn hắn dùng thần khí. Thảo Chi bồi nghe xong, ánh mắt lấm liệt. Hắn nhìn về phía ánh mắt sáng ngời Nguyên Thủy Hiên, hắn hiểu được, đường sinh cũng không phải là chuyên thuộc về hắn con mồi. Bảo vật gặp người có phần. Hắn muốn độc chiếm có thể không làm được. Đừng nhìn hắn hiện tại cùng Nguyên Thủy Hiên Sương huynh gọi đệ, nhưng chân chính có lợi ích tranh chấp, như vậy thế tất tranh đoạt cái người chết ta sống, đó cũng là chuyện thường. Ta muốn cái kia dị hỏa. Thảo Chỉ bồi do dự một chút, làm ra quyết định. Thần khí, cần chọn chủ. Càng lợi hại thân khí, chọn chủ càng là hạ khắc. Đừng nói bọn hắn chỉ là hợp nhất cảnh rồi, cho dù là một ít thần linh, muốn luyện hóa một kiện thần khí, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cho nên Cho dù là Thảo Trĩ Bồi đã nhận được cái kia ngọc như ý, hắn có thể luyện hóa tỷ lệ cũng rất thấp, còn nữa, hắn đem thần khí mang về thần giới gia tộc, hối đói gia tộc khác thần khí, cũng chưa chắc là có thể luyện hóa gia tộc trong bảo khố cất chứa cái kia chút ít thần khí. Còn không bằng muốn cái kia dị hỏa. Cái kia dị hỏa, trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác, đó là cơ duyên của hắn, nếu như có thể luyện hóa, hắn không chỉ có khả dĩ càng tiến một bước, thậm chí có thể đi một lần nữa tranh một chuyên cái kia thiên tuyển chi tử vị trí Nếu như có thể trở thành thiên tuyển tri tử, vậy hắn còn thiếu thần khí. Gia tộc cũng sẽ biết hoa càng nhiều nữa tài nguyên đến tài bồi hắn. Cái này kiện ngọc như ý, thủy quy sư đệ ta. Nguyên Thủy Hiên rất hài lòng nở nụ cười. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng nghi hoặc, cái này thất phẩm dị hỏa đến cùng có cái gì kỳ lạ. Rõ ràng tại thảo chỉ bồi trong nội tâm, sức nặng còn đang cái kia ngọc như ý thần khí phía trên. Nhưng là, hắn không tu hỏa chi đạo, muốn cái này dị hỏa cũng vô dụng. Hai người đã thương lượng tốt rồi, Như thế nào chia cắt đường sinh sau khi chết di sản. Cái kia một bên, Thạch Xuyên giống như cùng Thạch Xuyên Bảo cầm trong tay một thanh hợp nhất dai bảo kiếm, vận chuyển trong cơ thể hợp nhất buồn nguyên. Viêm kiếm đạo tông, tu luyện đều là hỏa thuộc tính công pháp. Thạch Xuyên giống như cùng Thạch Xuyên Bảo hai người cũng không ngoại lệ. Hai người pháp tướng hư ảnh, như là hỏa diệm giống như hừng hực thiêu đốt, chấn động ra hừng mang. Theo bọn hắn thần thông vũ kỹ vận chuyển, thân thể trung quanh pháp tướng dẫn động thiên địa uy thế, gia chỉ khi bọn hắn bảo kiếm trong tay thượng Bảo kiếm chém giết, phun ra nuốt vào ra khủng bố vì thế, phảng phất hư không đều muốn khi bọn hắn dưới thân kiếm một phân thành hai. Đường Sinh lạnh lùng nhìn xem Thạch Xuyên giống như cùng Thạch Xuyên bảo hướng bị hắn giết đến. Đều đi tìm cái chết, vậy thành toàn các ngươi. Thanh âm của hắn, dị thường lạnh như băng. Kiếp trước, sư tỷ chết, hắn thật vất vả buông xuống chấp niệm, nhưng những này viêm kiếm đạo tông ra hỏa, hết lần này tới lần khác không có mắt, không nên đến nhen nhóm hắn lửa giận cùng sắc ý, như vậy, hắn sẽ thanh toán bọn hắn a. Lão đại, để cho ta tới. Tiểu hỏa lớn tiếng hô, sắc ý đằng đằng. Dám đến giết đường sinh lão đại. Cái kia chính là nó tiểu hỏa lớn nhất cựu địch, nó rất là phân nộ. Giải quyết lưu loại điểm. Đường sinh thản nhiên nói. Thạch xuyên giống như cùng thạch xuyên bảo hai cái bình thường pháp tướng cảnh tu sĩ. Ở trong mắt đường sinh, tiểu như là con sâu cái kiến giống như, trở mình trưởng tầm đó liền cũng có thể bóc chết. Đã tên tiểu tử này muốn giết, vậy hắn tiểu tặng cho tên tiểu tử này hoạt động một chút gần cô ta Lão đại yên tâm, ta tất nhiên sẽ lưu loát giải quyết bọn hắn. Tiểu hỏa vũ bộ ngực đến cam đoan. Ý niệm trong đầu khẽ động, trong hư không, hiện ra bốn cái hỏa diễm cự nhân, cầm trong tay hỏa diễm trường kiếm, đều tản ra pháp tướng dài khí tức. Ngọn lửa này cự nhân một chỗ, chung quanh vây xem cường giả, lập tức đều cảm nhận được một cổ khủng bố huy thế. Đây là hỏa diễm thuật pháp. Tiểu tử này, chẳng lẽ là một cái thuật pháp sư? Có thể hắn rõ ràng chỉ là huyền hôn cảnh. Sao có thể đủ ngưng tụ ra pháp tướng giai thuật pháp đến? Trung quanh tu sĩ, tất cả đều là cả kinh, còn tưởng rằng những này hỏa diễm cự nhân là đường sinh ngưng tụ ra đến đây này. Bên kia thạch xuyên giống như cùng thạch xuyên bảo đã vọt tới đường sinh trước mặt, chính là muốn ra tay, đột nhiên bị tiểu hỏa ngưng tụ ra đến hỏa diễm cự nhân cho ngăn lại. Phá cho ta. Bọn hắn chỉ cho là những này hỏa diễm cự nhân chỉ là tầm thường pháp tướng giai thuật pháp. Nếu như đường sinh là thuật pháp sư, như vậy, Bọn hắn cận thân công kích đúng lúc là thuật pháp sư khắc tinh. Chương 410, Đại Khai sát giới. Thế nhưng mà, ngay tại Thạch Xuyên Tượng cùng Thạch Xuyên Bảo muốn chạm phá những này hỏa diễm cự nhân thời điểm, dị biến đột nhiên phát lên. Chỉ thấy trong cơ thể của bọn họ hỏa thuộc tính buồn nguyên, đột nhiên bị một cổ thần bí đích ý chí cho khống chế, phong ấn bắt đầu. Cái gì? Thạch Xuyên Tượng cùng Thạch Xuyên Bảo đều là run lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nơi nào đến thần bí ý chí? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian lại để cho bọn hắn đa tưởng. Tiểu Hỏa Hỏa Diễm cự nhân đuổi giết mà đến, trong tay Hỏa Diễm cự kiếm, mang theo cùng loại đồ lòng kiếm khí vi mang, chảm phá thạch xuyên tượng cùng thạch xuyên bảo năng lượng phòng ngự cháo. Liên Thiên Viêm trí phong như vậy sinh tử cảnh cơn giả, hắn trong cơ thể hỏa thuộc tính bổn nguyên đều cũng bị tiểu hỏa cho phong ấn, hướng chi thạch xuyên tượng cùng thạch xuyên bảo. Thạch xuyên tượng cùng thạch xuyên bảo, chết. Bị chết không thể chết lại. Hai người này chết cũng làm cho chung quanh hết thể mọi người, tất cả đều ngây ngốc tại tại chỗ. Không khí, chết đồng dạng yên tĩnh. Tất cả mọi người cho rằng, cái chết sẽ là đường sinh vị này huyền hồn cảnh luân hồi người, dù sao tiểu tử này chỉ là huyền hồn cảnh, bình thường thực lực, huyền hồn cảnh luân hồi người chỉ có thể đủ cùng hợp nhất cảnh bình thường tu sĩ chiến đấu. Có thể tất cả mọi người thật không ngờ, đường sinh rõ ràng mạnh như vậy, cường đại đến lại để cho tất cả mọi người hít thở không thông. Rõ ràng. Một cái đối mặt tiểu chết luôn thạch xuyên bảo cùng thạch xuyên tượng hai vị Pháp tướng cảnh trung kỳ cường giả. Chơi ạ. Ở đây luân hồi đám người, nhìn về phía đường sinh ánh mắt, đều kính sợ bắt đầu. Các ngươi ai còn muốn tới chịu chết? Đường sinh trong bình tĩnh mang theo vài phần ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía ở đây viêm kiếm đạo tông chi nhân. Thanh âm không lớn. Có thể giờ phút này tiếng nổ đáng tại đây yên tĩnh giết người trong tràng, thậm chí có một cổ lại để cho người nói không nên lời sợ chi ý. Lời nói này cùng đem sở hữu tất cả Viêm Kiếm Đạo Tông mọi người đánh thức. A Thạch Xuyên Bảo, Thạch Xuyên Tượng sư đệ. Tông chủ Thạch Xuyên nguyên phát ra một tiếng bi thiết. Hai người này không chỉ có là Viêm Kiếm Đạo Tông thái thượng trưởng lão, càng là Thạch Xuyên gia tộc hai vị pháp tướng cảnh Lao tổ, không nghĩ tới, cứ như vậy đã bị chết ở tại tại đây. Phải biết rằng, toàn bộ Viêm Kiếm Đạo Tông pháp tướng cảnh cường giả, cũng chỉ có 16 vị mà thôi. Hôm nay, thoáng cái chết 1 phần 8. Hắn có thể không bi thiết, có thể không thống khổ. Tiểu xúc xanh, ngươi dám giết ta viêm kiếm đạo tông thái thượng trưởng lão, thù này, ta viêm kiếm đạo tông với ngươi không chết không ớt. Chư vị sư đệ, bố viêm kiếm chu ma đại trận. Chu sát kẻ này. Thạch xuyên nguyên lớn tiếng quát. Vâng. Lập tức, ở đây 10 vị pháp tướng cảnh lão tổ, trên trăm vị hợp nhất cảnh cứng, giả, lập tức bày trận vây quanh đường sinh. Toàn bộ viêm kiếm đạo tông trong vòng ngàn dặm, cũng có thể dẫn động viêm kiếm đạo tông tông môn đại trận trận thế Huyện tại bọn hắn trận thế như vậy bố trí cái này viêm kiếm chu ma đại trận, cho dù là sinh tử cảnh cường giả đã đến, cũng muốn lột một tầng ra. Vốn không muốn tàn sát các ngươi viêm kiếm đạo tông, đã, các ngươi muốn đưa chết, ta đây đường sinh không ngại hôm nay lúc này đại khai sát giới. Đường sinh lạnh giọng nói, hoác hoác, tiểu gia hỏa cảm nhận được đường sinh trong nội tâm sát ý, nó càng là phẫn nộ mà bắt đầu, vô cùng sát ý đằng đằng. Theo nó lửa giận đốt cháy, nguyên một đám hỏa diễm cử nhân ngưng tụ đi ra. Lão đại, Những người này cặn bã yếu như vậy, có thể không cần lao đại ngươi ra tay, giao cho ta tiểu hỏa là được rồi. Tiểu ra hỏa lớn tiếng hô. Vậy giao cho ngươi đi. Đường sinh gật gật đầu. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía một cái hướng khác, tại đâu đó, đúng là lao tổ tông thạch xuyên tấn an ẩn táng phương vị. Đường sinh cảm thụ đạt được, đó là một vị sinh tử cảnh cường giả khí tức, nghi đến, tiểu là viêm kiếm đạo tông duy nhất cái vị kia sinh tử cảnh lao tổ tông. Đây mới là uy hiếp của hắn. Tại thiên trì thành bên ngoài, lạc tư thần sử đoạt xá cái kia, trước, có pháp tướng cảnh thân hình, mang theo 9 vị pháp tướng cảnh tà tu hộ pháp, trên trăm vị hợp nhất cảnh tà tu cường giả, quân lâm dưới thành. Cho ta một đường đồ sắt đến viêm kiếm đạo tông. Chết để san bằng cái này chiến trường. Lạc tư thần sử vung tay lên. Lập tức, sau lưng trên trăm vị hợp nhất cảnh tà tu cường giả, như là như thủy triệu mãnh liệt mà đi. Hợp nhất cảnh tà tu cường giả nếu là tà linh tế biến. Có thể có được chém giết bình thường pháp tướng cảnh thực lực, nếu như tại thành lập tế đàn tượng thần gia trì, như vậy thực lực còn có thể lại một cái đằng trước bậc thang. Mà thiên trì thành, từ khi chỗ đó ba vị hợp nhất cảnh trưởng lão bị đường sinh chém giết về sau, hôm nay còn không có có bổ sung trở về, ở lại thiên trì thành những huyền hồn đó cảnh luân hồi người, ở đâu ngăn cản được hả? Thiên không, bị một đóa huyết sắc vân, đen kịt che đậy lấy, tản mát ra vô cùng tà ác khí tức. a thiên như thế nào thay đổi? không tốt Đây là Tà Thần Quân đoàn đến rồi. Chơi ạ. Khí tức này, chí ít có trên trăm vị hợp nhất cảnh cấp bậc tam cấp Tà tu cường giả. Trên 100 vị tam cấp Tà tu cường giả a, lực lượng như vậy, tiến công càn hỏa thánh địa cùng những cái kia cổ xưa huyết mạch gia tộc, đều dư xài rồi. Cường đại như vậy lực công kích, làm sao có thể dùng để đối phó Thiên Chỉ Thành? Đối phó Viêm Kiếm đạo tông. Chạy mau, chạy mau. Trong thành huyền hồn cảnh luân hồi người trước hết nhất kịp phản ứng, nguyên một đám nhanh chân bỏ chạy. Thế nhưng mà, trốn chỗ nào chạy trốn hả? Khắc kha ít ít ít ít ít, luân hồi người. Các ngươi một cái đều trốn không thoát. Bên trên bầu trời đều là Tà Ác Linh Tu đám bọn họ trêu tức thanh âm. Bọn hắn muốn là phong tỏa trong vòng ngàn dặm hư không, chặt đứt sở hữu tất cả luân hồi người cùng luân hồi thần điện liên hệ, lại để cho bọn hắn không cách nào truyền tống hội luân hồi thần điện. Ngay sau đó, tại bắt đầu đổ sát. Rất nhanh, toàn bộ thiên trì thành, tại 10 cái hô hấp không đến trong thời gian, Sở hữu tất cả linh đan cảnh cực kỳ đã ngoài tu sĩ, đều bị cái này trên trăm vị tà tu cho chém giết. Còn lại bình thường dân chúng, bọn hắn cũng không có tiến hành đồ xác đó là lưu đến thành lập tín ngưỡng, phát triển tín đồ sử dụng. Đánh tới viêm kiếm đạo tông. Lạc tư thần sử lớn tiếng nói. Xa hơn top 3.000 dặm, tự là viêm kiếm đạo tông sơn môn chỗ. Mà đang ở phía trước hơn 1.000 ở bên trong chỗ, hắn cảm nhận được đường sinh khí tức. Khắc khả ít ít ít ít ít Bóp chết một vị khả năng trở thành luân hồi chi tử tuyệt thế thiên tài, đây cũng là rất có cảm giác thành tựu sự tình. Lạc Tư thần sử khoe miệng, nổi lên tàn khốc dáng tươi cười. Đường Sinh ánh mắt đang nhìn hướng Thạch Xuyên Tấn An lập tức, Thạch Xuyên Tấn An đã có chỗ cảm thấy. Kẻ này rõ ràng có thể phát hiện ta. Trong lòng của hắn run lên, có chút khó có thể tin. Chẳng lẽ lại, tiểu tử này, so với hắn suy nghĩ giống như còn muốn lợi hại hơn. Hử, cho dù ngươi càng lợi hại, ngươi cũng muốn chết. Thất phu vô tội. Hoài Bích có tội. Thạch Xuyên Tấn An trong nội tâm, sắc ý lăng liệt tới cực điểm. Đường sinh ánh mắt, chỉ là theo Thạch Xuyên Tấn An bên kia dừng lại trong chốc lát, những mày, nhìn về phía lượng bên ngoài một cái phương hướng. Cái hướng kia, đúng là thần giam sứ người Thảo Trĩ Bồi cùng Nguyên Thủy Hiên ẩn tàng địa phương. Tiểu tử này, phát hiện chúng ta. Thảo Trĩ Bồi cùng Nguyên Thủy Hiên, cũng là sửng sở. Xem ra, chúng ta đều xem thường tiểu tử này rồi. Nguyên Thủy Hiên nói ra. Huyền hôn cảnh là có thể có được như thế sức chiến đấu, hôm nay bất quá cơ duyên đạt được một kiện thần khí, lớn như thế cơ duyên cùng đại khí vận, so với những cái kêu luân hồi chi tử, như thế nào? Thảo Trĩ Bồi đột nhiên hỏi, dù là không bằng, cũng kém không có bao nhiêu rồi. Chỉ sợ, tương lai kẻ này, có cơ hội đi tranh một chuyến cái kêu luân hồi chi tử vị trí. Nguyên Thủy Hiên nói ra, chương 411, Lạc Tư Hàng Lâm, chư thiên vạn giới, kể cả thần giới, luân hồi người phần đông. Như là hàng hà xa số nhưng cuối cùng có thể thực sự trở thành luân hồi chi tử có thể có mấy người không có chỗ nào mà không phải là tụ tập đại cơ duyên đại khí vận thiên mệnh mấy tại một thân một đường vượt mọi trong gai nghịch thế mà lên Dũng manh tinh tiến bài trừ đại chướng ngại cuối cùng nhất đạt tới thường nhân khó có thể đạt tới thành cửu đừng nói là luân hồi chi tử rồi ở tại thần giới cho dù là luân hồi chi tử hậu tuyển người cũng là một kiện cực kỳ vinh quang sự tình có thể thấy được Tại thời khắc này, Thảo trị bồi cùng Nguyên Thủy Hiên đối với đường sinh đánh giá đến cùng cao bao nhiêu. Dù sao, tại hạ giới tu luyện tài nguyên như thế bẩn cùng dưới tình huống, đường sinh còn có thể đạt được nhiều như vậy tài nguyên, nếu như phần này đại cơ duyên, đại khí vợ, thiên mệnh mấy phóng tới trong thần giới đi, cái kia lại đem như thế nào. Chỉ sợ, cái này tại hạ gia đạt được một kiện thần khí độ khó, không thua ở tại thần giới ở bên trong đạt được một kiện trí tôn chân thần khí độ khó kém bao nhiêu a Ta nghe nói. Nếu như có thể chém giết thiên tuyển tri tử, luân hồi chi tử bực này đại cơ duyên, đại khí vợ, thiên mệnh mấy, tụ, tập một thân người, tối tăm bên trong, cũng sẽ biết đạt được trên người bọn họ một bộ phận đại cơ duyên, đại khí vợ, thiên mệnh mấy. Nói đến đây thời điểm, Nguyên Thủy Hiên trong con người, nhìn về phía đường sinh thời điểm, tất cả đều là không che giấu chút nào sắc ý. Cơ duyên, số mệnh, mệnh số, một cái so một cái hư vô mà mịt không cách nào nắm lấy, có thể quả thật tồn tại. Cho dù là không làm cái này thần giam điện sứ giả, cho dù là Liều Mạng đã bị thần giam điện xử phạt, Đường Sinh kẻ này, ta đều chặn đánh giết. Thảo Chỉ bồi xiết chặt lấy năm đấm, trong con ngươi cũng là sát ý đằng đằng. Thạch Xuyên nguyên đợi 11 vị pháp tướng cảnh cường giả cùng trên trăm vị hợp nhất cảnh cường giả, vận chuyển Viêm Kiếm Chu Ma đại trận, đem Đường Sinh cho vây khốn ở trong đó. Toàn bộ đại trận cùng Viêm Kiếm Đạo Tông Sơn môn Viêm Kiếm Chu Ma đại trận lẫn nhau chiếu đáp lời, dẫn động Viêm Kiếm Đạo Tông đại trận bổn nguyên. Trần Vân Nương tụ Hỏa diễm lôi đình tiếng nổ đãng. Một thanh chuôi chu ma kiếm khí, tự hỏa diễm lôi đình bên trong tạo ra, mang theo một loại khả dĩ chém giết sinh tử cảnh cường giả khủng bố uy thế, xuất hiện ở chung quanh, tập trung trong mắt trận đường sinh. Tại thời khắc này, trong trận đường sinh, cảm nhận được một loại áp lực. Ồ! Xem ra, hay là coi thường bọn hắn. Đường sinh có chút kinh ngạc, giờ phút này, hắn cảm thấy, hắn sẽ đối kháng không chỉ. Mà còn cái thạch xuyên nguyên cái này 11 vị Pháp tướng cảnh cường giả Trên trăm vị hợp nhất cảnh cường giả, còn có toàn bộ Viêm Kiếm Đạo Tông Sơn Môn Thủ Hộ Đại Trận. Phải biết rằng, cái kia Sơn Môn Thủ Hộ Đại Trận, thế nhưng mà thần trận. Cái này tương đương với Thạch Xuyên Nguyên bọn người chủ trì Viêm Kiếm Chu Ma Đại Trận, giá trị lên đến một tầng thần tính, uy lực lập tức tăng cường gấp bội. "Lão đại, ta có thể ứng phó." Cái này trong đại trận, chủ yếu dẫn động chính là Hỏa Chi Bản Nguyên, ta có thể đủ khống chế cái này bộ phận Hỏa Chi Bản Nguyên." Tiểu Hỏa lớn tiếng nói, cái kia chớp chớp hỏa linh linh trong mắt to. Tất cả đều là tràn đầy tự tin. Nếu như cái này viêm kiếm chu ma trong đại trận hỏa chi bản nguyên bị khắc chế ở, vận chuyển không thông, như vậy, toàn bộ viêm kiếm chu ma trận tiểu tương đương với tự sụp đổ. Rất tốt, dám đến giết chúng ta, chúng ta cũng không phải mặc người đắn đo quả hương mềm, lại càng không là mặc người tùy ý giết chết con sâu cái kiến. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Bọn hắn muốn giết chết chúng ta, như vậy, chúng ta liền đem bọn hắn toàn bộ giết sạch. Đường sinh lớn tiếng nói. Vâng lao Vâ Tiểu Hỏa cũng bị Đường Sinh cảm xúc nhận thấy nhuộm, càng thêm đằng đằng sát khí bắt đầu. Đại chiến nhất xúc tức phát. Nhưng lại tại cái lúc này, Tiểu Hỏa nhạy cảm linh giác, đột nhiên phát hiện không đúng. "Lão đại, bên kia có một cổ tà ma thực lực, rất nhanh hướng chúng ta tại đây tới gần, phi thường cường đại." Tiểu Hỏa đột nhiên gấp giọng báo cáo. "A, để cho ta xem." Đường Sinh trong nội tâm cả kinh. Tại loại này đại chiến nhất xúc tức phát, sắp khả di chém giết cái này khỏa viêm kiếm đạo tông cường giả hợp lý xuống. Nếu như không phải người tới thực lực quá mức cường đại, tên tiểu tử này cũng sẽ không như thế gấp giọng báo lại. Ý nghi của hắn, vừa định cùng tiểu hỏa hợp thể. Liên ở thời điểm này, một cái tà ác thanh âm, phản phất kiểu hưu phía dưới lôi đình, tiếng nổ đáng xuống dưới. Hôm nay, ta lạc tư vương tử, tàn sát viêm kiếm đạo tông. Thanh âm tiếng nổ đãng thời điểm, một cổ mang theo thần uy tà ác ý niệm trong đầu, bao phủ phòng ngự và dặm. Cùng lúc đó, một cái khủng bố tà ác trần Theo cái này tà ác ý niệm trong đầu mà phát lên, cũng bao phủ trong vòng ngàn giảm Tại trong vòng ngàn dặm nội, ngăn cách hết thảy. Cho dù là luân hồi điện, cũng không cách nào câu thông bên ngoài. Đây là một cái phong bế sát lục tràng. Thỏa thích giết chóc hết thảy tất cả. Khắc khả ý tí tí tí tí. bố tà ác thanh âm, tựu như là ác mộng giống như, tiếng nổ dãng tại mỗi người tâm linh. Nguyên bản tinh không vạn lý thiên không, chẳng biết lúc nào, tại một hồi vặn vẹo chập trùng bên trong, Đã bị dày đặc mây máu nơi bao bọc, mây máu lan mình. Một cổ khủng bố khí tức, từ trong đó phát ra mà ra. Đây là Lạc Tư Vương Tử tự mình ý niệm trong đầu phân thân hàng lâm, muốn tới đánh chúng ta viêm kiếm đạo tông. Chơi ạ! Lạc Tư Vương Tử nghe nói chính là huyết vệ tà thần đại nhân đồ đệ, cho dù là ở tại thần giới ở bên trong, đều là lợi hại thần linh. Chúng ta viêm kiếm đạo tông chỉ là địa phương nhỏ bé, bình thường phái một vị Pháp tướng cảnh cấp bậc tà ác linh tu đến đánh đều là cực độ chuyện kinh khủng. Hôm nay, hắn vì sao tự mình ra tay? Xong đời. Chúng ta viêm kiếm đạo tông, khả năng muốn xong đời. Cho dù là thân là tông chủ thạch xuyên nguyên, giờ phút này, sắc mặt cũng một hồi trắng bệnh, càng đừng đề cập viêm kiếm đạo tông những người khác. Giờ phút này, bọn hắn còn ở đâu có cái gì tâm tư, lại đi vây giết đường sinh. Bên kia, luân hồi đám người phản ứng, càng thêm củng bố. Đây là lạc tư vương tử tự mình hàng lầm. Cái này luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ không có cách nào hoàn thành. Chúng ta chạy mau Chơi ạ, lại có thể biết có loại này đặc thù gây ra, điên rồi. Chạy mau chạy mau Những này luân hồi người, nhau nhau kích phát trên người luân hồi truyền tống phù đạo cụ. Có thể không như nhau bên ngoài, đều bị nhắc nhở không cách nào sử dụng, muốn tới không có huyết phệ đại trận ngăn cách địa phương, mới có thể sử dụng. Lập tức, tất cả mọi người tuyệt vọng. Tất cả mọi người không muốn kinh hoàng Chúng ta Viêm Kiếm Đạo Tông lúc này lọt vào Lạc Tư Vương tử công kích, Càn Hỏa Thánh điệu bên kia đương nhiên là có sở cảm ứng, chỉ cần chúng ta có thể thủ vững một thời gian ngắn, Càn Hỏa Thánh Địa bên kia tất nhiên sẽ phái người đến trợ giúp. Viêm Kiếm Đạo Tông Sở Hữu tất cả đệ tử, đều cho ta hồi trở lại Viêm Kiếm Đạo Tông, mở ra sơn môn Viêm Kiếm Chu Ma thần trận, ngăn cản ta ma. Sở Hữu tất cả luân hồi người tu hữu, mọi người hôm nay sinh tử dùng chung, kính xin chư vị trở lại luân hồi điện nội, chủ trì luân hồi điện đại trận. Cộng đồng ngăn cản tà ma sầm lớn. Liên tại lòng người bàng hoàng thời khắc một cái trầm hồn như là hoàng trung đại lữ giống như thanh âm, tiếng nổ đãng mà lên, tiến vào ở đây mỗi người tâm linh. Tất cả mọi người nghe thế cái thanh âm, cảm nhận được trong thanh âm sinh tử cảnh khí thức, trong nội tâm giống như là đã có người tâm phúc đồng dạng, ổn định lại. Đây là Lao Tổ Tông thanh âm. Lao Tổ Tông đến rồi. Đúng vậy, mọi người nghe Lao Tổ Tông. Lao Tổ Tông thế nhưng mà sinh tử cảnh cấp bậc cường giả trời sắp xuống đều có hắn chống đỡ. Chúng ta cũng không phải là nhất định sẽ chết. Lần trước tông biến, chúng ta đều ngăn cản ra rồi, lần này cũng đồng dạng. Viêm kiếm đạo tông bên này nhân mã, quân tâm ổn định lại, tự động lui về Viêm kiếm đạo tông nội. Luân hồi đám người cũng đều nhao nhao trở lại luân hồi điện bên trong. Chương 412, Luân hồi chiến giáp. Chứng kiến Lạc Tư Vương tử đem người đến đánh, dấu ở chỗ tối thảo trí bồi cùng Nguyên Thủy Hiên, sắc mặt cũng khẽ biến. Bất quá, bọn hắn coi như bình tĩnh. Kẻ này Quả nhiên là mệnh cứng rắn. Nguyên Thủy Hiên ánh mắt, gắt gao chầm chầm vào bên kia đường sinh. Viêm kiếm đạo tông người căn bản không kịp lại đi giết đường sinh rồi, bởi vì, nếu không phải nhanh lên lui về viêm kiếm đạo tông, chỉ sợ đợi lạc tư vương tử xuất lĩnh tà ác quân đoàn cường giả hàng lâm, tại đây cũng không có viêm kiếm đạo tông sơn môn đại trận thủ hộ, chỉ sợ bọn họ lập tức sẽ bị giết được sạch sẽ. Cho nên, hiện tại, tại chỗ ở bên trong, đường sinh lại giải phóng đi ra. Theo Thủy Hiên Chỉ cần nhiều một lát thời gian, cái này đường sinh có thể bị giết chết, sau đó, bọn hắn có thể thừa cơ cướp đi đường sinh dị hỏa cùng ngọc như ý. Có thể hết lần này tới lần khác tại đây quan trọng hơn trước mắt, lại đã đến cái này lạc tư vương tử đem người đánh. Nhìn như là trung hợp, kỳ thực, chẳng lẽ không phải cái này đường sinh mệnh số cường đại, không chết được sao? Mà trong truyền thuyết những thiên tuyển chi từ đó, luân hồi chi tử, tụ, tập đại cơ duyên, đại khí vận thiên mệnh mấy tại một thân, gặp được nguy hiểm thời điểm Cũng tổng có thể biến nguy thành an. Xem ra, chúng ta suy đoán được không có sai. Kẻ này, quả nhiên là có một tia trở thành luân hồi chi tử tính chất đặc biệt rồi. Dù là kẻ này thực lực không bằng chúng ta, chúng ta muốn giết hắn, chỉ sợ cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy. Thảo Chi bồi nói ra. Ta không tin tà, lại càng không tin mệnh. Lạc tư vương tử đã phong tỏa trong vòng ngàn dặm, luân hồi điện đã không cách nào đem bất luận cái gì luân hồi người truyền tống ly khai. Cái này là một cái lao lung, kẻ này... Có chạy đằng trời. Ta không tin hắn còn chưa chết. Nguyên Thủy Hiên siết chặt lấy năm đấm, nghiến răng nghiến lợi, trong con người đều là lạnh lạnh sắc ý. Chúng ta đi thôi. Thảo Trĩ Bồi nói ra. Hai người lui về thần giam điện. Tại chỗ lên, chỉ còn lại có đường sinh một người. Lão đại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hỏa đã từ nơi này lạc tư vương tử hàng lâm y thế ở bên trong, cảm nhận được một tia nguy hiểm khí thức, nó lớn tiếng hỏi. Chúng ta về trước luân hồi điện. Đường sinh nói ra Hắn không phải là không có cùng những cái kia tà ác các vương tử đã giao thủ, tên gia hỏa này, chỉ là một đám thần niệm hàng lâm xuống mà thôi. Chỉ cần thực lực của hắn đầy đủ cường đại, mở một đường máu, thực sự không phải là việc khó gì. Hiện tại, rất hiển nhiên, cho dù là hắn bóp nát luân hồi chuyển tông phụ, cũng không cách nào ly khai tại đây. Trước yên lặng theo dõi kỷ biến A, viêm kiếm đạo tông trung cấp luân hồi điện, tuy nhiên không cách nào câu thông bên ngoài, nhưng là, cái này trung cấp luân hồi điện điện linh vẫn còn. Đường Sinh bay đến trong ngàn dặm, khả dĩ trực tiếp truyền tống về Luân Hồi Điện Nội. Luân Hồi Điện Nội, sở hữu tất cả ngưng lại ở chỗ này luân hồi người, tất cả đều trở về rồi, nguyên một đám trên mặt đều có sợ hãi chi sắc. Cái lúc này, tất cả mọi người trong Thức hải đều truyền đến một cổ đặc thù gây ra nhiệm vụ tin tức. Đặc thù gây ra nhiệm vụ, huyết phệ linh thần tọa hạ đệ tử Lạc Tư Vương tử xuất linh tà ác quân đoàn đến hủy diệt Viêm Kiếm Đạo Tông, thỉnh chí vị cản vệ Luân Hồi Điện, thủ hộ Viêm Kiếm Đạo Tông, Chu Sắt Tam A Nghe thấy cái đặc thù gây ra nhiệm vụ lúc, tất cả mọi người trong nội tâm đều dùng mình, ở đâu có cái kia giết địch tâm tư, thậm chí nghĩ lấy làm như thế nào trốn chạy để khỏi chết. Mọi người ở đây hoảng loạn thời điểm, cái này trung cấp luân hồi điện điện linh âm thanh lạnh như băng, tiếng nổ đang xuống, "Chư vị, trong vòng ngàn dặm cũng đã bị Lạc Tư Vương tử cho phong ấn, các người nếu muốn mạng sống, chỉ có phấn khởi phản kháng, giữ vững vị trí luân hồi điện, chờ đợi những thứ khác trợ giúp đã đến. Hôm nay, ta đã mở ra luân hồi điện thủ hội Trần pháp." Luân hồi đại kiếm trận. Luân hồi đại kiếm trận, chỉ ở luân hồi điện trong vòng ngàn giảm phạm vi có tác dụng, các ngươi lực lượng càng cao, thực lực vượt cường, luân hồi đại kiếm trận có thể cho các ngươi gia chỉ càng nhiều nữa lực lượng, phát huy càng lớn uy lực. Mặt khác, thỉnh chư vị luân hồi người, thế tất muốn thủ hộ tốt luân hồi điện, chớ để lại để cho Lạc Tư Vương tử đem luân hồi điện trận cơ cho phá hủy. Nếu không, luân hồi điện trận cơ như bị phá hủy, luân hồi điện luân hồi đại kiếm trận tiểu mất đi hiệu lực, mà các ngươi Cũng đem không có bất kỳ dung thân chỗ. Luân hồi điện linh thanh âm, hay là như vậy lạnh như băng, không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm. Cùng lúc đó, mọi người luân hồi chiến ấn ở bên trong đều chuyển đến một cổ tin tức, giới thiệu như thế nào mượn nhờ cùng vận chuyển luân hồi đại kiếm trận lực lượng. Đường Sinh đọc đến phần này tin tức, đó là một đại đoạn pháp quyết. Hắn thử vận chuyển pháp quyết, lập tức chỉ cảm thấy thân thể chúng quanh bắt đầu thời gian dần qua tụ tập một cổ kỳ dị luân hồi bổn nguyên chi lực. Cái này cổ luân hồi chi lực dao động biến ảo trở thành một cái luân hồi phù văn, dung tiến vào đường sinh mi tâm luân hồi chiến ấn ở bên trong. Có chút ý tứ? Đường Sinh đôi mắt phát sáng lên. Dựa theo pháp quyết phương pháp, Đường Sinh vận chuyển trong cơ thể long quy bổn nguyên, rót vào mi tâm luân hồi chiến ấn ở bên trong. Lập tức, mi tâm luân hồi chiến ấn đại phóng quang minh. Một cái cùng loại với pháp tướng hư ảnh, tại Đường Sinh thân thể trung quanh hiện hiện. Đây là một bộ huyết sắc như lưu quang chiến giáp, do hư mà thật ngưng tụ, ba lô bao khỏa tại Đường Sinh thân thể quanh. Yếu như là một tầng năng lượng cường đại phòng ngự cháo, nhưng lại cùng đường sinh năng lượng phòng ngự cháo một chút cũng không xung đột. Đây là luân hồi chiến giáp. Mặc lên người, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, hơn nữa, đối với luân hồi người thực lực có nhất định được tăng thêm. Những thứ khác luân hồi người, nguyên một đám cũng đều bắt đầu ngưng tụ luân hồi chiến giáp đi ra. Từng cái luân hồi người ngưng tụ luân hồi chiến giáp, căn cứ thực lực cùng công pháp bất đồng, chiến giáp ra chỉ uy lực cũng bất đồng. Cái này luân hồi chiến giáp thật là lợi hại. Không chỉ có cùng năng lượng phòng ngự cháo không xung đột, hơn nữa, thực lực của ta, lập tức khả di tăng lên gấp 3 nhiều. Của ta khả dĩ tăng lên tiếp cận 4 lần. Có luân hồi chiến giáp gia chỉ cùng thủ hộ, lại có luân hồi điện khả dĩ tùy thời trốn vào đi, chúng ta tại tiềm lực trong phạm vi, cùng những cái kia tà ác linh tu đánh du kích chiến, chưa hẳn không có cơ hội. Trung quanh luân hồi đám người nhau nhau cảm khai lấy, quan tâm thời gian dần qua cũng trở về đã đến. Đường sinh vận chuyển trong cơ thể Long Quy buồn nguyên. Thử hạ cái này luân hồi chiến giáp uy lực, thực lực của ta, tại đây luân hồi chiến giáp gia trì xuống, có thể tăng lên gấp 5 lần nhiều. Đường Sinh trong nội tâm cũng đồng dạng rung động. Thực lực của hắn trực tiếp tăng lên gấp 5 lần, chỉ sợ lực công kích, khả dĩ so sánh nhỏ yếu điểm bình thường Đạp Thiên cảnh cấp bậc. Lạc Tư Vương tử xuất lĩnh tả Ác đại quân, bao vây Viêm Kiếm đạo tông. Trong vòng ngàn dặm, đều là huyết vệ đại trận bao phủ phạm vi. Tiếp Vân Lan mình, cái tiêu chín đại pháp tướng cảnh hộ pháp, đứng sau lưng hắn. Còn lại hợp nhất cảnh cương giả, đã đứng ở trận vị ở bên trong. Hắn cũng không có vội vã tiến công. Thành lập huyết vệ linh thần tế đàn, rút ra viêm kiếm sơn mạch lòng đất linh mạch. Lạc tư vương tử lớn tiếng nói. Vâng. Sau lưng 9 vị pháp tướng cảnh cấp bậc hộ pháp, cùng kêu lên trả lời. Sau đó 9 người, riêng phần mình hướng phía một cái phương hướng bay đi. Vậy quanh viêm kiếm sơn mạch, hình thành một cái cửu cung trận vị, tại đâu đó bắt đầu thành lập huyết vệ linh thần tượng thần tế đàn rất nhanh 9 cái tế đàn tựu bố trí thành công, bắt đầu cùng toàn bộ phong tỏa trong vòng ngàn dặm thiên địa đại trận hòa hợp nhất thể. Trong vòng ngàn dặm, còn có rất nhiều thành trì. Giờ phút này, đều bị công phá ra. Đại lượng tín ngưỡng lực, hướng phía cái này 9 cái huyết vệ linh thần tượng thần tụ tập mà đến. Cái này 9 cái tượng thần tế đàn, phản phất là 9 cái mắt trận, dẫn động thiên địa lực lượng. Đại địa, bắt đầu run dày lên. Sơn băng địa liệt, phản phất tận thế hàng lâm. Chương 413, rút tuổi nổi Phát nguyên tại Viêm Kiếm Sơn mạch lòng đất linh mạch, vốn là có đại trận giam cầm lấy. Giờ phút này, theo cái này 9 cái tượng thần tế đàn bố trí thành công, phảng phất là véo tại xạ bảy tốc chỗ. Một cổ mênh mông tà thần bổn nguyên lực lượng, bắt đầu khởi động tiến vào lòng đất, lập tức liền đem giam cầm lấy Viêm Kiếm Sơn mạch lòng đất linh mạch đại trận cho pha tan. Và anh, như là như thủy triều linh lực bổn nguyên mãnh liệt mà ra, sau đó rất nhanh bị 9 cái tượng thần tế đàn cho thôn vệ. Tượng thần tế đàn điên cuồng thôn vệ linh mạch nguyên đạt được lực lượng, lại chuyển hóa trở thành tà thần buồn Nguyên, giá trị tiến cái này phong tỏa trong đại trận. Còn có một bộ phận, giá trị đến trận thế nội sở hữu tất cả ta ác linh thú thượng. Không tốt. Bên ngoài huyết vệ linh thần đại quân, bọn hắn đã phá chúng ta Viêm Kiếm Sơn mạch lòng đất linh mạch đại trận. Bọn hắn đây là rút tuổi dưới đáy nổi, muốn phá hư chúng ta trận cơ. Tại Viêm Kiếm Đạo tông nội, chủ trì Viêm Kiếm Chu Ma thần trận thạch xuyên tân an, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cái này Viêm Kiếm Chu Ma trận vận chuyển Mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao phi thường to lớn thiên địa nguyên lực, nếu như không có lòng đất linh mạch cung cấp lực lượng nguồn suối, như vậy, toàn bộ đại trận không nói tự sụp đổ rồi, huy lực này ít nhất phải hạ thấp đi 8 phần. Cho đến lúc đó, đối với huyết vệ đại quân mà nói, căn bản là thùng rông kêu to. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn mới được. Thạch Xuyên tấn an triệt để khẩn trưng lên. Cái này Viêm Kiếm Sơn mạch tích tích linh mạch đại trận, chính là năm đó Thiên Tuyển chi tử lão tổ tông Thạch Xuyên Thiên kiền tại phi thăng thần giới thời điểm. Tự tay bố trí, huy lực có thể nghĩ. Không nghĩ tới, vậy mà khinh địch như vậy đã bị lạc tư vương tử cho phá. Bên kia, Thảo chi bổi cùng Nguyên Thủy Hiên sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu như không có viêm kiếm sơn mạch tích tích linh mạch đại trận năng lượng bổ sung, như vậy bọn hắn thần giam điện thần trận cũng vận chuyển không được. Bởi như vậy, đối với bọn họ thực lực cũng là sâu sắc suy yếu. Vốn còn muốn lấy phòng thủ. Xem ra, cái này lạc tư vương tử quả nhiên lợi hại, lần này tử đã bắt ở mạng của chúng ta cửa Bước chúng ta bị ép đi ra ngoài cùng hắn đối chiến. Thảo trĩ bồi nói ra. Gừng càng già càng cay. Hắn lần này tử, liền đem chúng ta quân. Không xuất ra đi tiến công, chúng ta tỉu là chờ chết. Trái lại, hắn ngược lại là khả dĩ ở bên ngoài bố trí sắt trận, chờ chúng ta nhập cục. Nguyên Thủy Hiên nói ra. Phải hủy diệt cái kia 9 cái tượng thần tế đàn. Thảo trĩ bồi con ngươi lué ra thần mang, lập tức tỉu thấy do cái kia vây quanh viêm kiếm sơn mạch 9 cái tượng thần tế đàn. bọn hắn biết nói Chỉ có hủy diệt cái này 9 cái tượng thần tế đàn, bọn hắn mới có mạng sống cơ hội. Luân hồi điện bên trong, Luân hồi điện linh cũng đã sớm nhìn thấu hết thảy, đã minh bạch hôm nay chiến cuộc nguy cấp. Nàng trực tiếp truyền âm cho ở đây từng cái luân hồi người, nói ra, Lạc Tư Vương tử đã tại Viêm Kiếm Sơn mạch bên ngoài đã thành lập nên 9 cái Tà thần tế đàn, cho đến rút tuổi dưới đáy nổi, hủy diệt lòng đất linh mạch. Một khi lòng đất linh mạch bị hắn phá hủy, luân hồi điện liền mất đi bổn nguyên trèo chống, tự sụp đổ cũng liền không thể cho các ngươi cung cấp bảo hộ. Chư vị luân hồi người, các ngươi phải tất yếu phá hủy cái kia 9 cái tả thần tế đàn. Đang tại đám chìm ở luân hồi đại kiếm trận ra chỉ bên trong luân hồi đám người, nghe nói như thế về sau, sắc mặt đều ngưng trọng lên. Tất cả mọi người minh bạch, một khi luân hồi điện đỉnh chỉ vận chuyển, đây rốt cuộc là ý vị như thế nào? Có ít người trong nội tâm còn ôm may mắn trong nội tâm, giờ phút này, tất cả đều chính thức nhận thức đến nguy cơ. Chư vị Chúng ta hay là cùng Viêm Kiếm Đạo Tông cao tầng hiệp thương một chút, nhìn xem như thế nào công phá cái này chín cái tả thần tế đàn a. Đúng vậy, chắc hẳn Viêm Kiếm Đạo Tông so với chúng ta càng sốt ruột. Còn nữa, tại đây còn có hai vị thần giam điện sứ giả. Có luân hồi người lớn tiếng nói. Trong chảng, không chỉ mà còn cái huyền hồn cảnh luân hồi người, trong đó, hợp nhất cảnh luân hồi người thì có hai đội, theo thứ tự là Sâm Sơn chiến đội cùng Cổn Lôi chiến đội. Sâm Sơn chiến đội đội trưởng Bính Lôi, Hợp nhất cảnh đại viên mãn tu vi, kiếp trước thì là một vị sinh tử cảnh hậu kỳ cứng giả, có thể nói, tại luân hồi chiến giáp ra trì xuống, hắn cũng có thể phát huy ra sinh tử cảnh cấp bậc chiến lược. Bên kia, cổ lôi chiến đội đối với đình phách cung so bính lôi tranh lệnh, hắn hôm nay cũng là hợp nhất cảnh đại viên mãn tu vi, kiếp trước thì là một vị sinh tử cảnh trung kỳ cứng giả. Hai cái cao cấp luân hồi chiến đội lại tới đây mục đích rất đơn giản, vậy trợ giúp viêm kiếm đạo tông chấn thủ sân cửa, ngăn cản ác quân đoàn xâm lấn 3 năm Hôm nay, mới chấn thủ đã hơn một năm, không nghĩ tới, tự gặp Lạc Tư Vương tử quy mô tiến công, có thể nói là cực độ xui xẻo. Chư vị, tại Hạ Sâm Sơn chiến đội Bính Lôi, vị này chính là cổn Lôi chiến đội lĩnh khách. Chúng ta cùng Viêm Kiếm Đạo Tông tông chủ Thạch Xuyên Nguyên, coi như có vài phần giao tình. Liên do chúng ta ra mặt, đại biểu chúng ta luân hồi người cùng Viêm Kiếm Đạo Tông đến trao đổi liên hợp công việc, như thế nào? Bính Lôi đứng dậy, hợp nhất cảnh đại viên mãn khí chàng phúc tạn ra đến, bao phủ toàn trưởng Ở đây luân hồi đám người, tất cả đều dùng mình, có chút là tới vừa viêm kiếm đạo tông không bao lâu, lần thứ nhất nhìn thấy bính lỗi đợi cao cấp chiến đội luân hồi người. Đường sinh cũng nhìn sang, lần đầu tiên tới cái này luân hồi điện lúc, hắn cũng không có gặp được cái này hai chi cao cấp luân hồi chiến đội, đây cũng là hắn lần thứ nhất chứng kiến. Đã tất cả mọi người không có ý kiến, như vậy, quyết định vậy nha. Ngược lại thời điểm, phương án thương lượng đi ra, kính xin chư vị kiên quyết chấp ảnh. Chỉ có đoàn kết một lòng. Mọi người chúng ta mới có thể sống sót. Nếu không, nếu người nào tạm thời không ngừng điều phối, vậy đừng trách mọi người muốn tập thể bài xích ai rồi. Bính lỗi lời nói nói đến đây thời điểm, ánh mắt nhìn quét toàn trường một vòng, cuối cùng rơi vào đường sinh trên người. Hắn đi qua, sắc mặt nổi lên dáng tươi cười, khách khí nói, xin hỏi tu hữu tôn tính đại danh. Đường sinh. Thân thủ không đánh khuôn mặt tươi cười người. Đường sinh không có từ bính lỗi trên người cảm nhận được định ý, cho nên, cũng bình tĩnh trả lời. Không biết tu hữu cái nào chiến đội. Mặt khác đồng đội. Bính lôi tiếp tục hỏi. Tạm thời còn không có có chiến đội. Đường sinh trả lời. Thì ra là thế. Bính lôi trong con người lóe ra một vòng kinh ngạc. Rất nhanh tiểu khôi phục lại. Tiếp tục nói. Tu hữu cùng viêm kiếm đạo tông ở giữa ấn oán Tại hạ cũng không nghĩ sát tay đi vào. Chỉ là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta hôm nay có cùng chung địch nhân. Tại hạ nguyện dùng ra mặt làm cái kia đáp cầu rắt mối chi nhân lại để cho tu hữu cùng viêm kiếm đạo tông tạm thời hòa giải. Đối đãi chúng ta đánh lui tại ác quân đoàn tiến công, đến lúc đó, tu hữu lại cùng viêm kiếm đạo tông hòa hay chiến, tự nhiên muốn làm gì cũng được, như thế nào. Ta không có ý kiến, chỉ sợ viêm kiếm đạo tông không chịu. Đường sinh thản nhiên nói, người không phạm hắn, hắn không phạm nhân. Chỉ cần viêm kiếm đạo tông người không đến tìm hắn phiền thoái, hắn cũng lời lấy được đã diệt viêm kiếm đạo tông tông môn. Đại thiện! Đã như vậy! Tu hữu tiểu theo chúng ta cùng một chỗ, tiến đến viêm kiếm đạo tông Thái Thượng trưởng Lão Điện, chúng ta cộng đồng thương lượng lui địch sự tình A. Bính lôi nói ra. Tốt. Đường sinh gật gật đầu. Tu hữu yên tâm đi, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, viêm kiếm đạo tông toàn bộ tông môn căn cơ đều lúc này, diệt môn chi nguy, bọn hắn so với chúng ta gấp gấp trăm lần nghìn lần. Hắn còn ước gì tu hữu ngươi buông ân đoán, bất kể hiểm khích lúc trước, giúp bọn hắn ứng phó diệt môn chi nguy. Bính lôi đại hỉ nói, Hy vọng bọn hắn thức thời một điểm. Đường sinh thản nhiên nói. Chương 414, Hán, còn chưa có chết. Đường sinh mà nói bình tĩnh mà lãnh đạo có thể lời nói ý tứ, lắng nghe lại mang theo vô cùng khí phách. Bính lôi cùng đình phách nhìn nhau, đều cảm thấy đường sinh rất ngạo. Phải biết rằng, cái này viêm kiếm đạo tông thế nhưng mà có một vị sinh tử cảnh lao tổ toa chấn, ngươi cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể là sinh tử cảnh cường giả đối thủ hay sao? Bất quá, đại chiến sắp tới. Hôm nay dùng đoàn kết là đệ nhất sự việc cần giải quyết, có mấy lời, bọn hắn đương nhiên sẽ không đang tại Đường Sinh mà nói nói. Bọn hắn muốn hai mặt linh hoạt, làm một cái người hòa giải mới được. Cái này Đường Sinh, cũng không biết là thực lực của hắn thật đúng khả dĩ đạt tới bỏ qua sinh tử cảnh cường giả tình trạng, hay là lòng dạ vốn cứ như vậy ngạo. Đình Phách âm thầm truyền âm cho Bính Lỗi. Quản hắn khỉ gió là cái gì? Chỉ cần tại Lạc Tư Vương tử đến đánh trong khoảng thời gian này, hắn và Viêm Kiếm Đạo Tông tầm đó không tự giết lẫn nhau. Coi như là chuyện tốt. Bính lôi nói ra. Về phần sau đó song phương đánh sinh đánh chết. Cái kia đã không liên quan chuyện của bọn hắn. Đường sinh tu hiếu, chúng ta đi thôi, đến viêm kiếm đạo tông thái thượng trưởng lao điện đi. Bính lôi mặt ngoài vô cùng khách khi nói. Tốt. Đường sinh gật gật đầu, hắn ý niệm trong đầu cùng luân hồi điện linh câu thông, lại để cho hắn đưa hắn chuyển tống đến viêm kiếm đạo tông thái thượng trưởng lao trong điện đi. Viêm kiếm đạo tông thái thượng trưởng lao điện, thành lập tại viêm kiếm sơn Mạch nội Đệ nhị cao ngọn núi ở bên trong, đệ nhất núi Cao phòng đã tặng cho thần giam điện, đại biểu cho đối với thần giam điện tôn kính. Cái này đệ nhị cao ngọn núi, năm đó chính là viêm kiếm đạo tông truyền kỳ thạch xuyên thiên kiển lao tổ hành cung, về sau vị này lao tổ đạp phá hư không, phi thăng thần giới về sau, tại đây đã bị đổi thành thái thượng trưởng lao điện. Tại thái thượng trưởng lao điện trước đại trên quảng trường, sừng xưng lấy một cái cao 10mm ảnh hình người, Linh Ngọc tạo hình mà thành, trông rất sống động, như ngọc trên da thịt hiện ra ánh ánh thần huy. Cái này ngọc tượng người, là được năm đó thạch xuyên thiên kiền lão tổ. Một bộ bạch di kìa, lưng đeo trường kiếm, song mâu có thần, ngưng mắt nhìn hư không. Riêng là từ nơi này ngọc tượng, cũng đã nhìn ra người này năm đó vài phần phong thái rồi, quả nhiên là phong thần như ngọc, cái thế vô song. Thạch xuyên tấn an lão tổ mặt mũi tràn đầy sốt ruột đứng tại trong đại điện, ở bên cạnh, còn có thảo trĩ bồi cùng nguyên thủy hiên hai vị thần giam sứ người. Hôm nay, Lạc tư vương tử hạ lệnh đánh viêm kiếm sơn mạch lòng đất linh mạch, bọn hắn tụ tập ở chỗ này, là ở đợi luân hồi điện Bính lôi cùng đình phách, sau đó mọi người cùng nhau thương lượng như thế nào ứng đối trước mắt tình thế nguy hiểm. Như thế nào còn không có có đến. Thảo trĩ bồi những mày, rất hiển nhiên, bọn hắn thần giam sứ người đều đã đến, mà những cái kia luân hồi người lại không có đến, cái này lại để cho hắn cảm thấy rất không thoải mái. Phải đợi, cũng là luân hồi người đến chờ bọn hắn thần giam điện sứ giả mới đúng. Ta lại liên lạc một chút Bính Lôi cùng Đình Phách hai người. Thạch Xuyên Tấn An cười theo mặt, không dám đắc tội Thần giam Điện sứ giả, đương nhiên, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng muốn rượi vào luân hồi người, cho nên, luân hồi người bên kia, hắn cũng không dám quá mức đắc tội. Bính Lôi, Đình Phách hai vị tu hiếu, các người lúc nào đến? Thạch Xuyên Tấn An tranh thủ thời gian truyền âm hỏi. Bính Lôi, Đình Phách kiếp trước cũng đều là sinh tử cảnh cương giả, luận bối phận cũng là không thể so với Thạch Xuyên Tấn An chênh lệch. Đã đến Liên ở thời điểm này, ngoài điện trên quảng trường, một hồi luân hồi khí tức chấn động. Chỉ thấy ba cái thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Trong đó hai người, đúng là Bính Lôi cùng Đỉnh Phách, cuối cùng một người thì là Đường Sinh. Truy. cấp để đọc chuyện tiểu tử này, làm sao tới hả?" Thạch Xuyên tấn An nhìn thấy Đường Sinh thời điểm, nhíu mày, trong con ngươi giấu giếm một vòng sát ý. Hắn cũng tới. Thảo Trí bội cùng Nguyên Thủy Hiên liếc nhìn nhau, đều thấy đối phương trong con ngươi tham làm cùng dục vọng. Rất hiển nhiên, theo bọn họ Nếu không là cái này, lạc tư vương tử đột nhiên giết ra, chỉ sợ cái lúc này, cái này đường sinh đã là một người chết. Đường sinh tu hữu thực lực không thua ta cùng đình phách tu hữu, hắn cũng là luân hồi người một thành viên, lần này chống cự tà ác quân đoàn trọng yếu lực lượng. Ta biết đạo hắn cùng viêm kiếm đạo tông tầm đó có chút hiểu lầm, cho nên, lần này đặc biệt dẫn hắn đến cùng tấn an tu hữu hóa giải ân đoàn đến. Hôm nay tà ác quân đoàn đã tại viêm kiếm đạo tông bên ngoài như hổ rình mồi, cho nên, ta hy vọng mọi người tạm thời m Đoàn kết nhất trí chống cự tà ma. Bính lôi đã đến, cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp sẽ mở cửa gặp núi. Hơn nữa, hôm nay chiến thế sắc thực phi thường khẩn cấp, cũng không được phép mọi người đem thời gian lãng phí ở lục đục với nhau phía trên. Cái kia muốn xem hắn phải chăng thật sự nguyện ý buông ân đoán rồi. Thạch xuyên tấn an sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bất quá hắn nghe được ra Bính lôi cùng đình phách dí tứ, cái kia chính là đem đường sinh theo chân bọn họ cột vào cùng một chỗ. Cho nên, giờ khắc này... Trạch Xuyên tấn an đành phải ngăn chặn sát ý trong lòng. Lòng hắn nghĩ đến, nếu như lần này nguy nan có thể vượt qua, như vậy tìm cơ hội trực tiếp ra tay, giết chết Đường Sinh. Bên kia, Thảo Chi bội cùng Nguyên Thủy Hiền cũng là nghĩ như vậy. Hôm nay thời khắc Nguyên An, trước tiến hành hợp tác, đem Đường Sinh làm vũ khí sử dụng, lúc khi tối hậu trọng yếu, đột nhiên ra tay, đối với cái này tử nhất kích tất sát. Ha ha. Đường Sinh tu hữu đương nhiên nguyện ý buông lẫn đoán. Nói đến đây, Bính Lôi xoay người sang chỗ khác. Đối với đường sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cười nói, có phải hay không? Có thể hắn lại phát hiện, đường sinh trên người, trong lúc đó, một cổ ngập trời sắc ý, như là vỡ đê hồng thủy giống như, manh liệt mà ra. Đặt vào cái này thái thượng trưởng lao điện cái kia một khắc, đường sinh ánh mắt đã bị trước mặt thạch xuyên thiên kiển pho tượng hấp dẫn. Người này tư thái, người này khuôn mặt, người này khí tức. Đúng vậy, trước mắt pho tượng kia Nam tử, dù là hóa thành cho đường sinh cũng nhận ra, chỉ là khí chất cùng như thế. So với năm đó hay là linh đan cảnh thời điểm, đã có cách biệt một trời. Hắn là được năm đó coi trọng hắn sư tỷ sắc đẹp, muốn cường đoạt không thành, thẹn quá hóa giận phía dưới, đuổi giết đường sinh cùng hắn sư tỷ đến Niết Bàn Sơn, bước bách bọn hắn nhảy xuống Niết Bàn Sơn chính là cái người kia cặn bã. Năm đó viêm kiếm tông những người kia, là được dùng người này cặn bã cầm đầu. Người này, là... Ai? Đường sinh một chữ dừng lại quát hỏi. Thanh âm phản phất tử cựu hận địa ngục phát ra tới. vốn Hắn đã buông chấp nghiệm, giờ phút này, sát ý cùng hận ý, lại lần nữa ngưng tụ. Chứng kiến Đường Sinh lần này cừu hận ngập trời bộ dạng, bên cạnh Bính Lỗi cùng Đình Phách, giải thích sững sờ, chẳng lẽ lại, thằng này cùng Viêm Kiếm Đạo Tông nhất truyền kỳ lao tổ Thạch Xuyên Thiên Kiền có cự án? Thảo Chỉ bồi cùng Nguyên Thủy Hiên chứng kiến Đường Sinh bộ dạng này bộ dáng, trong nội tâm cũng dùng mình, ngay sau đó, bọn hắn khỏe miệng đều nổi lên một vòng khinh thường dáng tươi cười. Cái này Thạch Xuyên Thiên Kiền với tư cách thiên tuyển chi tử, Cho dù là ở tại thần giới thần linh ở bên trong đều có cực cao địa vị. Có cự oán, ngươi đường sinh trừ phi có thể trở thành luân hồi chi tử, như vậy mới có một tia khả dĩ đi theo Thạch Xuyên Thiên quyển so sánh khả năng. Nếu không, ngươi tiểu là con sâu cái kiến cùng rát rưởi. Đây là ta Sư Tôn, cũng là ta Viêm Kiếm Đạo Tông từ trước tới nay vĩ đại thiên tuyển chi tử lao tổ tông, Thạch Xuyên Thiên quyển. Thạch Xuyên tấn An ở đâu nhìn không ra Đường Sinh bộ dạng này khổ đại thủ sâu bộ dạng. Có thể nói nói Thạch xuyên thiên kiền bốn chữ này thời điểm, thạch xuyên tấn an hay là từ trong ra ngoài lộ ra vô tận sùng bái cùng kiêu ngạo chi sắc. Chương 415, dập đầu tạ tội. Hán, chết chưa? Đường. sinh hỏi ra mấy chữ này thời điểm, thanh âm có chút phát run, nhưng mỗi một chữ đều cắn đến vô cùng kiên định. Chết. Ta nhìn ngươi là tại tìm chết. Sư tôn ta là thiên tuyển tri tử, kinh tài tuyển diễm, cử thế vô địch, đã sớm tại vạn năm trước, đã đạp phá hư không? Bay vụt thần giới trở thành thần linh Hôm nay tại trong thần giới Cũng là tiếng tâm lừng lấy tồn tại Thạch Sông Tấn An sau khi nói đến đây Dùng một loại vô cùng ánh mắt miệt thị nhìn xem đường sinh Nhìn ngươi cái bộ dáng này Như thế nào Kiếp trước ngươi là ở sư tôn ta quá trình lớn lên ở bên trong Chết ở sư tôn ta dưới chân phần đông đá kê chân một trong sao Trở thành thiên tuyển chi tử đá kê chân Cái kia với ngươi mà nói Cũng là một loại vinh quang Ngươi nếu như luân hồi chuyển thế rồi Cái nên cố mà trần quý cơ hội luân hồi, làm một con rùa đen giúp đầu, vĩnh viễn sống tạm. Nếu không, tìm sư tôn ta báo thủ. Vậy là ngươi tự tìm cái chết. Tại sư tôn ta trước mặt, ngươi mãi mãi cũng là con sâu cái kiến. Kiếp trước là, kiếp này cũng phải. Này! Lời nói, nói được rất kiêu ngạo rất bá đạo. Thạch! Sông Tấn An chỉ vào đường sinh cái mũi, cười nhạo ngựa khi thái độ, càng là kiêu ngạo. Nhưng, ngươi ở chỗ này, kể cả Thảo Trĩ Bồi cùng Nguyên Thủy Hiên hai vị thần giam điện sứ giả, nhưng không có cảm thấy Thạch Xuyên Tấn An lời nói này, có bất kỳ khoa trương chỗ. Thiên, chọn chi tử, luân hồi chi tử, cũng chia tam lục tiểu đẳng. Này, Thạch Xuyên Thiên Kiền cho dù là tại cùng thế hệ thiên tuyển chi tử giảm, coi như là ưu tú một loại kia tồn tại. Cho nên, tại bọn họ xem ra, với tư cách luân hồi giả đường sinh tại Thạch Xuyên Thiên Kiền này con thần lòng trước mặt, vậy thật là triệt triệt để để là con kiến hôi Đường sinh không để ý đến Thạch Xuyên Tấn An lần này cáo mượn oai hổ vậy chào phúng. Nguyên lai, like, ngươi gọi là Thạch Xuyên Thiên Kiển. Này! Một khắc, rốt cuộc biết năm đó đuổi giết hắn cùng sư tỷ đám kia viêm người của kiếm tông cặn bã giảm, này người cầm đầu đến cùng tên gọi là gì rồi? Hắn vốn tưởng rằng, một vạn đã nhiều năm qua rồi, năm đó người truy sát hắn cùng sư tỷ đều chết ở năm tháng vô tình giảm. Nhưng, không nghĩ tới, năm đó cái kia chỉ có linh đan cảnh hậu kỳ tông môn thiên tài. Rõ ràng biến hóa nhanh chóng, tại vạn năm sau, đã biến thành hắn nhìn lên đều xa không với tới tồn tại. Thiên. Chọn chi tử, thần giới thần linh. Vô luận là cái nào danh hiệu, đều là hôm nay đường sinh nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Nếu cần biết ngươi là ai, là dạng gì tồn tại. Đường sinh ta lúc này dùng đạo tâm thể, nợ máu trả bằng máu, đường sinh ta tất nhiên sẽ giết tới thần giới, tự mình lấy đầu của ngươi. Đường. Sinh chỉ lên trước mặt tượng của thạch xuyên thiên kiển, dùng đạo tâm vì thể đang đằng sát khí giống giận. Đạo thể vừa ra, đạo tâm vi kết, nói ra vì pháp. Này, đối với tu sĩ mà nói, tương đối là lấy tất cả tu hành tiền đổ đến lập nhiều lợi thể. Nếu không đi thực hiện, đạo tâm kết sẽ gặp hóa cố tình kiếp. Đây là cực kỳ nặng lợi thể. Nghe được đường sinh chính trọng như vậy dùng đạo tâm thể, tại chỗ thạch xuyên Tấn an, thảo chi Bồi, nguyên thủy hiên, Bính Lôi cùng đỉnh bá, nghe chi tiến hai, đều dùng một loại cực kỳ buồn cười, khinh thường, miệt thị Không biết tự lượng sức mình giống như ánh mắt nhìn xem đường sinh. Lâu. Con kiến tưởng muốn tàn sát thần long. Tại bọn họ xem ra, cái kia là một kiện cực kỳ buồn cười chuyện tình. Giống như là trong thế tục, một đại đội nhân cảnh đều không phải là phạm nhân, lớn tiếng ồ nào lấy muốn tìm bọn hắn đến báo thủ vậy buồn cười. Đường. Sinh không để ý đến những người này buồn cười, khinh thường, miệt thị. Đã. Nhưng đã lập nhiều đạo thể, như vậy chu sát thạch xuyên thiên kiển, liền la hắn cuộc đời này tu hành mục tiêu Kẻ thù. Ra chưa chết, người sư tỉ kêu đại thù coi như không có báo. Chấp nghiệm, lại thế nào thả xuống được? Bình lỗi, đình bá hai vị giải hữu các ngươi cũng nhìn thấy, không là ta không nghể mặt các ngươi, mà là người này trước mặt của ta, vũ nhục sư tôn ta, vũ nhục viêm kiếm đạo tông ta lớn nhất từ trước tới nay tổ sư, ngươi nói, này phải bị tội gì? Thạch xuyên thiên kiền thừa cơ chất vấn. Chuyện này, nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nếu như chúng ta nội chiến. Vậy thì thật là tốt là cho tả hành hạ vương tử đem chúng ta một đánh tan cơ hội a Bính lỗi vẻ mặt đau khổ, còn muốn tiếp tục làm người hòa giải. Hán, nhìn tính bằng tính, không có tính tới kiếp trước của đường sinh rõ ràng cùng thạch xuyên thiên kiền có cựu án. tưởng đến đây, hắn cũng hiểu rõ ra, vì cái gì đường sinh muốn giết người của viêm kiếm đạo tông rồi. tưởng muốn mọi người tạm thời buông ân hoán, cũng không phải không thể. Ngươi lại để cho kẻ này, tại sư tôn ta pho tượng trước mặt. Dập đầu 100 trăm khấu đầu đến tạ tội. Thạch! Xong Tấn An đưa ra yêu cầu. Cái này bính. Lối nghe thế, sắc mặt làm khó. Được. Biết kiểu ra bất tử, nhưng lại trưởng thành đến chính mình không cách nào sánh bằng tình trạng, vốn cũng đã là một loại tuyệt vọng. Nhưng. Ngươi vẫn còn để cho hắn tại kiểu ra pho tượng trước mặt dập đầu 100 trăm khấu đầu. Cái kia. Còn không bằng trực tiếp để cho đường sinh tìm miếng đậu hủ đâm chết tính cầu. Này! Đường sinh thì như thế nào sẽ đáp ứng? Đường sinh giải hữu, ngươi xem bính. Lỗi vừa nhìn về phía đường sinh. Đường sinh đã lấy ra đen thui huyền kiếm. Không do dự. Làm. Trận một kiếm liền hướng lên trước mặt tượng của thạch xuyên thiên kiển chém tới. Kiếm. Khí ra, đồ long gào thét, thiên địa thất sắc. Này. Một kiếm, mang theo luân hồi chiến khải gia trì, mang theo đường sinh kiếp trước lửa giận cùng sắc ý, tràn đầy mà ra. Thằng ngại danh, ngươi dám. Thạch. Sông Tấn An Vạn vạn không nghĩ đến. Đường sinh lại đột nhiên ra tay. Đường sinh giải hữu, không thể. Pho tượng kia thế nhưng là trấn áp cả viêm kiếm đạo tông đại trận chỗ. Ngươi hủy hắn, cả cái viêm kiếm giết ma thần trận liền thùng rông kêu to rồi. Bên cạnh bính lôi cùng đỉnh bá thấy một màn như vậy, cũng gấp giọng hống. Không. Qua, đường sinh ra tay quá mức đột nhiên, vô luận là thạch xuyên tấn an hay vẫn là bính lôi, Đỉnh bá, đều đã không kịp ra tay ngăn cản đường sinh. Phanh. Đường. Sinh kiếm. Chỉ lát nữa là phải chém vỡ thần của thạch xuyên tiên kiền này như thời điểm, tầng một mang theo thần mang năng lượng phòng ngự cháo lộ ra hiện ra, hoàn toàn ngăn cản đường sinh một kiếm này vi mang. Này! Một khắc, đường sinh chỉ cảm thấy hắn chém giết ra tới đổ long kiếm khí, như là châu đất xuống biển giống như, không hơi thở. Đường sinh nghiêm nghị. Tại! Giờ khắc này, hắn hiểu được rồi, thần của thạch xuyên tiên kiền này như đã cùng cả sơn môn đại trận của viêm kiếm đạo Tông Hòa làm một thể, hắn nghêu muốn chém vỡ trừ phi trước phá cả cái Sơn môn đại trợ người muốn chết lấy lại tinh thần thạch xuyên Tấn An giận tí mặt một thanh sinh tử cấp bảo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn liền mong muốn hướng phía đường sinh đánh tới chứng kiến thạch xuyên Tấn An động thủ ánh mắt của đường sinh sắc ý lạnh lạnh đậm đặc tới cực điểm Nay cứu nhân thần của Thạch xuyên thiên Kiên như hắn tạm thời chạm không phá có thể đồ nhi của thạch xuyên Thiên thiêniền này thạch xuyên Tấn An hắn ngược lại là có thể dễ dàng chém giết chỉ Muốn đối phương dám động thủ công kích được hắn, như vậy, hắn cũng không cần đã bị luân hồi điện cùng quy củ của thần giam điện ước thúc, có thể đem ngay tại chỗ giết chết. dương tay. Tấn An Giải Hữu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta tuyệt đối không thể lần nữa nội đấu. Nếu không, dù là ngươi ở nơi này chém giết đường sinh Giải Hữu, mọi người chúng ta kế tiếp cũng khả năng bị lạc tư vương tử cho bị diệt. Vĩnh. Lôi cùng đình bá, chẳng biết lúc nào đã lấy ra pháp bảo, bảo hộ ở trước mặt của đường sinh. Đinh Ba tức thì nói với Đường Sinh, "Đường Sinh giải hữu, bất giận, bất giận. Hoan có đầu, nợ có chủ. Ngươi nếu muốn tìm Thạch Xuyên Thiên kiền báo thủ, cái kia cũng phải có mạng tại mới được ra cái đó sợ ngươi giết sạch rồi viêm kiếm đạo tông tất cả mọi người, có thể sau đó thì sao?" Đối mặt Lạc Tư Vương tử xuất lĩnh tà tu quân đoàn, ngươi có nắm chắc ở trong tay của hắn chạy trốn sao? Mọi người tạm thời buông ân oán, chân thành hợp tác, tổng cộng độ cửa ải khó, mới là hiện tại phải làm. Chương 416 Thiên công tế đàn. Lôi Đình lời nói này, không chỉ là nói cho Đường Sinh nghe, cũng là nói cho đang nhìn náo nhiệt thảo trí bồi cùng Nguyên Thủy yên nghe. Hai người như mày, tuy nhiên rất nhớ Đường Sinh chết, nhưng giờ phút này, hiển nhiên giữ lại Đường Sinh như vậy chiến lực so giết chết Đường Sinh càng có giá trị. Bọn hắn muốn giết Đường Sinh đoạt bảo, cái kia đoạt bảo về sau, cũng muốn có thể sống sót mới được. Thạch Xuyên tấn an tu hữu, kính xin cho tại hạ một người mặt mũi, tạm thời đè xuống cùng Đường Sinh tu hữu ân oán, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Chúng ta ứng dụng trung độ cửa ải khó là trước Thảo tri bồi trầm giọng nói ra so với việc luân hồi người bính lôi cùng định phách cái này thần giam sứ người thảo chi bồi nói chuyện hiển nhiên càng có sức nặng Hừ. đã thảo chi bồi tu Hiữu mở miệng ta tiểu tạm thời tha tiểu tử này một cái mạng chó Thạch xuyên tấn An lúc này mới hoán hận thu hồi kiếm đường sinh tu Hữu đình Phách hy vọng đường sinh cũng bề ngoài cái thái cũng thế đợi cộng đồng lui địch về sau ta sẽ tìm lao ra hỏa này tính sổ Đường sinh cũng thu hồi kiếm, tạm thời đem sát ý cùng hận ý đều dằn xuống đáy lòng. Đã tất cả mọi người tạm thời nắm tay giảng hòa, như vậy, chúng ta kế tiếp tiểu thương lượng một chút, nên như thế nào phá trận A. Đây là ta đối với bên ngoài huyết vệ tượng thần tế đàn đại trận nghiên cứu, ta cho mọi người một phần tin tức. Thảo trĩ bồi nói xong, trong tay nhiều ra bốn phần ngọc giản, phân biệt đồng bình muốn đường sinh, thạch xuyên tấn an, Bính lỗi, đỉnh phách bốn người. Đường sinh tiếp nhận ngọc giản, đạo niệm phúc tham tiến ti Dù là hắn có bác lai pháp tướng cảnh cấp bậc truyền thừa, có thể bên trong trận thế vận chuyển chi đạo, hắn cũng chỉ xem minh bạch một ít dễ hiểu. Trong lòng của hắn một hồi nghiêm nghị, bác lai pháp tướng cảnh truyền thừa nhìn như rất cao rất lợi hại, thế nhưng mà, tại thạch xuyên tấn an, bánh lỗi đình phách người bậc này vật trước mặt, hiển nhiên đã phát huy không xuất ra cái tác dụng gì, càng đừng đề cập theo tới tự thần vực thần giam điện sứ giả dựng lên. Cũng may, hắn tuy nhiên xem không hiểu trận pháp này vận chuyển chi đạo nhưng truy là bên trong lại giải nghĩa rồi chứ nên công kích ở đâu, ở đâu là trận pháp điểm yếu. 9 cái tượng thần tế đàn, đều có một vị pháp tướng cảnh cấp bậc tứ dai tà ác linh tu thủ hộ lấy, tại huyết vệ tượng thần ra trí xuống, bọn hắn khả di phát huy ra đến gần vô hạn tại đạp thiên cảnh thực lực. Ta cùng Nguyên Thủy Hiên Sư Đệ, một người khả di công kích một cái tượng thần tế đàn. Chư vị thực lực như thế nào? Đây là thời khắc sinh tử, kính xin chư vị chớ để giữ lại. Thảo Chi bồi nói ra trong lúc vô hình Thân là thần giam sứ người hắn, đã trở thành trong mọi người ra lệnh cái kia một cái. Thạch xuyên tấn an, Bính lỗi đình phách, đường sinh bốn người, nghe được thảo trĩ bồi lời nói này, trong nội tâm dùng mình, nói cách khác, cái này hai cái thần giam điện sứ giả ít nhất phát huy được ra đạp thiên cảnh thực lực cấp bậc Ta độc lập công kích một cái tế đàn, cũng không vấn đề. Thạch xuyên tấn an đứng ra nói ra, đừng nhìn hắn chỉ là sinh tử cảnh trung kỳ, nhưng nơi này là viêm kiếm đạo tông, ở chỗ này. Hắn có sư tôn thạch xuyên thiên kiển lưu lại đích thủ đoạn, khả dĩ khiến cho thực lực của hắn tạm thời gia chỉ đến đạp thiên cảnh. Ta xâm sơn chiến đội độc lập công kích một cái tế đàn, vấn đề cũng không lớn. Bính lôi suy nghĩ một lát, nói ra. Vốn, bọn hắn chiến đội còn chưa đủ để mà chống đỡ giao đạp thiên cảnh cứng, giả. Nhưng là, đã có luân hồi chiến giáp gia trì, vậy không giống với lúc trước. Của ta cổn lôi chiến đội cũng không thành vấn đề. Đình Phách cũng nói. Tất cả mọi người bày tỏ thái độ rồi Cũng chỉ còn lại có Đường Sinh. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Đường Sinh. Phải biết rằng, Đường Sinh có thể rất nhanh chém giết pháp tướng cảnh trung kỳ thạch xuyên bảo cùng thạch xuyên tượng, không có ai dám xem nhẹ thực lực của hắn. Nhưng là, hắn mạnh như thế nào, cho dù là thảo trĩ bồi cùng Nguyên Thủy Hiên, trong nội tâm cũng nắm lấy không rõ. Đương nhiên, Đường Sinh không giống bính lôi cùng đình phách như vậy có đoàn đội, đối với Đường Sinh có thể độc lập đánh một cái tế đàn, bọn hắn trong nội tâm đều không báo quá lớn hy vọng Ta đánh một cái tế đàn, cũng không có vấn đề gì. Đường sinh thản nhiên nói. Tuy nhiên hắn đối với tế đàn trận thế vận chuyển chưa quen thuộc, nhưng là, hắn có tiểu hòa tại, tên tiểu tử này thế nhưng mà không nhìn thẳng trận thế vận chuyển, tốc hành bản chất. Mọi người nghe thế, con người đều ngưng tụ. Phải biết rằng, độc lập đánh một cái tứ cấp pháp tướng cảnh tà tu chấn thủ tế đàn, ít nhất là có được đạp thiên cảnh cấp bậc chiến lược mới được. Thảo trĩ bổi cùng Nguyên Thủy Hiên, cũng là dựa vào thần giam điện gia chỉ Mới có thể phát huy ra như thế chiến lực Bính lôi cùng đình phách thì là dựa vào toàn bộ cao cấp luân hồi chiến đội mới được Mà Thạch Xuyên Tấn An Tu vi của hắn cảnh giới bản thân tựu là toàn trường tối cao Hơn nữa Thạch Xuyên Thiên Kiền Vị này Thiên tuyển chi tử thần linh lưu lại đích thủ đoạn ra chỉ mới có thể có thể Người xác định sao? Thảo Trĩ bồi hỏi Xác định Đường sinh gật gật đầu Rất tốt, chúng ta đây 6 người Có thể có được ràng buộc ở bọn hắn 6 cái tế đàn sức mạnh Kế tiếp Chúng ta muốn làm, tự lại là như thế nào đánh hảo thủ bên trong đích bài, từng cái hủy diệt bọn hắn tế đàn rồi. Thảo chi bổi trong con người, lóe ra mưu lược chi sắc. Bên kia, lạc tư vương tử một chút cũng không đổi. Hắn huyết phệ đại trận phong tỏa phòng ngự vạn giảm, triệt để ngăn cách viêm kiếm đạo tông bên trong chi nhân mật báo. Còn nữa, hắn cũng không sợ những người này mật báo. Bởi vì, hắn đã cùng khắc tà thần quân đoàn tà ác vương tử bắt chuyện qua rồi. Chỉ cần can hỏa thánh địa cùng những cái này cổ xưa gia tộc dám phái cường giả đến đây trợ giúp, như vậy, bọn hắn tiểu trọng điểm tiến công ai gia tộc. Hơn nữa, can hỏa đạo tông chỉ là kiền hỏa đại thiên thế giới mấy vạn cái chiến trường một trong, đã diệt tiểu đã diệt. Nay vị diện chính tà chiến tranh, xem chính là toàn cục, há lại sẽ quan tâm cái này người nào, một thành một chỉ được mất. Kéo dài thời gian, đối với hắn còn mới có lợi. Chờ hắn tà ác quân đoàn chiếm lĩnh cái này trong vòng ngàn giảm sở hữu tất cả thành trì. Như vậy có thể đem sở hữu tất cả thành trì tín ngưỡng hương khói tri lực, đều hội tụ tại 9 cái tượng thần tế đàn ở bên trong, đến lúc đó, hắn phá trận được nhanh hơn. Đương nhiên, lần này đánh viêm kiếm đạo tông, mục tiêu của hắn chỉ có một, cái kia chính là chu sát đường sinh, cái này vô cùng có khả năng trở thành luân hồi chi tử luân hồi người. Cho dù là buông tha cho bị diệt viêm kiếm đạo tông, hắn cũng muốn tập trung tất cả lực lượng, chu sát đường sinh. Rốt cục nhịn không được, muốn xuất thủ sao? Rất tốt. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Huyết phệ vương tử khoe miệng, nổi lên lánh khóc dáng tươi cười. Bên kia viêm kiếm chu ma thần trận nhất cử nhất động, trốn chỗ nào được ra hắn thần nhãn quan sát. Hắn đã phát hiện viêm kiếm chu ma trận nội, viêm kiếm đạo tông trưởng lao đệ tử đã tại điều binh khỉ tướng. Thảo trĩ bồi với tư cách tổng chỉ huy, thống lĩnh hết thảy. Thạch xuyên tấn an chỉ huy viêm kiếm đạo tông nhân mã, mà bính lỗi, đỉnh phách chỉ huy luân hồi người bên này nhân mã. Luân hồi người du kích chiến. Trận đường ngăn giết tà thần tế đàn ra ngoài hiện tại ác linh tu, hộ vệ viêm kiếm đạo tông 9 cái phá trận chiến đội. Không cầu giết địch, dùng hộ vệ làm chủ. Viêm kiếm đạo tông, 9 cái phá trận chiến đội xuất phát, dựa theo ta truyền lại phá trận chi pháp đến bố trí, nghe ta điều khiển chi lệnh. Thảo chi bồi bắt đầu bố dương. Thạch xuyên tấn an bên này, đã sớm phân tốt rồi 9 cái phá trận chiến đội. Từng cái phá trận chiến đội đều có một vị pháp tướng cảnh cường giả dẫn đầu, bên trong có hơn 20 vị hợp nhất cảnh cảnh trên vị huyền hồn cảnh. Bình Lôi, đỉnh phách bên kia cũng là như thế, đem luân hồi điện ở bên trong trên trăm chi luân hồi chiến đội bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Xuất kích. Thảo chi bồi ra lệnh một tiếng, Viêm kiếm Chu Ma thần trận vận chuyển lại. Chương 417, đại trận sắt phạt. Thiên địa nguyên khí kịch liệt chấn động. Viêm kiếm Chu Ma thần trận chém giết ra hơn 1000 đạo kiếm khí, thẳng hướng bên kia huyết vệ đại quân đại trận. Rầm rầm rầm. Lạc Tư Vương tử khống chế lấy huyết vệ đại trận, đỉnh đầu mây máu như là nộ hải cuồng đảo giống như lan lộn. Từng đạo huyết sắc lôi đỉnh, như là một mảnh dài hẹp nanh ác huyết long, lao nhanh mà xuống, nên hướng cái kia viêm kiếm chu ma thần trận trô bắn chết mà ra kiếm khí. Hai cổ năng lượng đụng nhau đụng, nhìn như viêm kiếm chu ma thần trận chiếm cứ thoáng thượng phân, nhưng cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, tại thảo chi bồi bố cục ở bên trong. Cái này viêm kiếm chu ma thần trận kiếm khí, chẳng qua là xung phong thăm dọ mà thôi. Liên ở thời điểm này, theo thạch xuyên tấn an ra lệnh một tiếng. Viêm Kiếm Đạo Tông 9 đội phá trận chiến đội nối đuôi nhau mà ra, từ khác nhau phương hướng, chạy về phía cái kia trên cái tế đàn phương vị. Cái này chín cái phá trận chiến đội, từng cái phá trận chiến đội đều với tư cách một cái chỉnh thể, giúp nhau tầm đó, dùng pháp tướng cảnh cường giả làm hạt tâm, bố trí thành một cái cỡ nhỏ Viêm Kiếm Chu Ma trận, trận thế cùng toàn bộ Viêm Kiếm Đạo Tông Sơn môn Viêm Kiếm Chu Ma thần trận lẫn nhau chiếu đáp lời. Đi ra chịu chết sao? Giết cho ta. Lạc Tư Vương tử khỏe miệng nổi lên tàn khốc dáng tươi cười. Theo lời của hắn rơi xuống, tại 9 cái tế đàn trung quanh, hiện ra nhóm lớn hợp nhất cảnh, huyền hồn cảnh, linh đan cảnh tà ác linh tu, nhao nhao tà thần tế biến, bắt đầu hướng phía cái này chín đội nhân mã chém giết mà đi. Bọn hắn mặc huyết phẻ ao giác, nhìn như không có kết cấu gì vây công, kỳ thực, giúp nhau tầm đó, cũng muốn thành một cái lẫn nhau ra chỉ trận thế. Ngăn cản bọn hắn, hộ vệ phá trận chiến đội. Thảo Chi bồi tỉnh táo hạ lệnh. Lúc này, luân hồi điện ở bên trong luân hồi đắng người Tại Luân hồi Điện Linh truyền tông xuống, đột nhiên xuất hiện tại chiến trường, bắt đầu cùng những. nay Tà Ác Linh Tu chiến đấu bắt đầu. Tà Ác Linh Tu có huyết vệ áo giáp mà Luân hồi đám người Luân hồi chiến giáp tắc thì lợi hại hơn. Thiên không cùng đại địa, lôi đỉnh cùng kiếm khí hoanh kích cùng một chỗ. Trong đại trận, Tà Ác Linh Tu cùng Luân hồi người chém giết cùng một chỗ, bởi vì Tà Ác Linh Tu ở bên trong, có rất nhiều hợp nhất cảnh Tà Ác Linh Tu, Luân hồi đám người chỉ có huyền hồn cảnh, rất nhiều người đều không địch lại Lẫn nhau có thương tích vong ở bên trong, hay là luân hồi người bên này bị chết nhiều. Chư vị, các ngươi tạm thời ra tay, hỗ trợ áp trận một phen. Thảo trĩ bồi đối với Bính lội, đình phách cùng đường sinh nói ra. Bính lội luân hồi chiến đội có 10 người, từng cái đều là hợp nhất cảnh đại viên mãn tu vi. Đình phách luân hồi chiến đội thêm nữa. Chút ít, có 15 người, từng cái cũng đều là hợp nhất cảnh đại viên mãn tu vi. Tổng cộng cộng lại, tự là 25 người. Tại luân hồi chiến giáp ra trí xuống. Bọn hắn phát huy chiến lực, cũng không có hạn tiếp cận với đạp Thiên Cảnh, như bính lối, đình phách đợi số ít mấy cái, lực lượng miễn cưỡng đạt đến đạp Thiên Cảnh cấp bậc. Cái này 25 cá nhân nhảy vào chém giết, tựa là một trường giết chóc. Tại Luân Hồi Điện linh truyền tông xuống, bọn hắn xuất hiện được đột nhiên, công kích được quỷ dị, gặp được dây dưa, lập tức độn hồi trở lại Luân Hồi Điện ở bên trong. Đi, chúng ta cũng đi giết người." Đường Sinh thản nhiên nói. Hoắc hoác. Tiểu Gia Hỏa đã sớm kìm nén không được, đang đằng sát khí bắt đầu Luân hồi địa linh, truyền tống ta đi ra ngoài." Đường Sinh nói ra. Lời nói rơi xuống, một cổ luân hồi huyết quang bao trùng hắn, tái xuất hiện thời điểm, đã đến chiến trường bên cạnh. Hoác hoắc. Tiểu Hỏa ý niệm trong đầu khẽ động, trong đại trận hỏa chi bản nguyên chấn động, ngưng tụ ra trên trăm cái hỏa diễm cử nhân đi ra. Từng cái hỏa diễm cự nhân đều là pháp tướng cảnh cấp bậc, hướng phía trung quanh hợp nhất cảnh Tà Ác Linh Tu đánh tới. Đã có cái này trên trăm cái hỏa diễm cự nhân gia nhập chiến cuộc, toàn bộ thế cục lập tức đã xảy ra biến hóa. Tiểu hỏa hỏa diễm cự nhân không cách nào giết chết hợp nhất cảnh cấp bậc đã tà linh tế biến thành tam giai tà ác linh tu, nhưng là, đường sinh khả dĩ. Tại hỏa diễm cự nhân ngăn chặn xuống, đường sinh trực tiếp chuyển tống đến tam giai tà ác linh tu trước mặt, tay nâng kiếm rơi, trực tiếp tiểu một kiếm. Đồ long kiếm khí mang theo luân hồi đại kiếm trận ra chỉ chi huy, huy lực lập tức tăng lên gấp 5 lần. Tam giai tà ác linh tu, thực lực cũng tiểu trước mặt đạt tới nhỏ yếu pháp tướng cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn tại đường sinh trước mặt giống như là con sâu cái kiến giống như, cơ hội là một kiếm giết một cái. Viêm kiếm đạo tông nội, Thảo Trí Bùi, Nguyên Thủy Hiên chứng kiến Đường Sinh như thế sức chiến đấu, con người đều dùng mình. Kẻ này lực lượng, thật là khủng khiếp. Thảo Trí Bồi song mâu lóe ra thần mang, muốn theo Đường Sinh kiếm khí ở bên trong, đoán được Đường Sinh thực lực. Ít nhất không thua bình thường Đạp Thiên cảnh trung kỳ. Nguyên Thủy Hiên đại khái đoán chừng một phen. Trong nội tâm tính toán, nếu là bọn họ đối với Đường Sinh động tay, có thể lấy được hạ Kẻ này như thế cảnh giới thì có như thế thực lực, chỉ sợ thật đúng là có trở thành luân hồi chi tử tiềm lực. Muốn muốn chém giết hắn, vậy muốn sớm làm. Nếu không, lại lại để cho hắn phát triển xuống dưới chúng ta đời này đều không có khả năng. Không biết như thế nào, Thảo chi bồi trong nội tâm, đột nhiên nổi lên một loại nguy hiểm cảm giác. Bên kia thạch xuyên tấn an, trong lòng nguy hiểm cảm giác càng thêm mánh liệt. Kẻ này, rõ ràng có thể phát huy ra khủng bố như vậy chiến lực Chỉ sợ. Ta vận dụng sư tôn lưu lại cái kia chút ít thủ đoạn, đều chưa hẳn có năm chắc đả bại hắn a Thấy lạnh cả người, tràn ngập hắn toàn thân. Hắn lúc trước còn nghĩ đến ra tay đánh chết đường sinh. Buồn cười a buồn cười. Bây giờ nhìn đến đường sinh khủng bố như thế sức chiến đấu, chỉ sợ, nếu là tùy tiện ra tay, cái chết tuyệt đối là hắn. Kẻ này kiếp trước cùng sư tôn thủ không đợi trời chung, vậy thì cùng viêm kiếm đạo tông thủ không đợi trời chung. Ta là sư tôn đồ nhi, hắn thực lực hôm nay Tạm thời không cách nào tìm sư tôn báo thủ, tất nhiên sẽ tới giết ta. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Thạch xuyên tấn an trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, càng phát ra kiên định loại ý nghĩ này. Từ khi xâm sơn chiến đội cùng cổn lôi chiến đội cường giả ra tay về sau, thế cục tiểu thiên về một bên. Trừ phi cái kia tế đàn ở bên trong 9 vị pháp tướng cảnh tứ cấp tà ác linh tu ra tay. Bất quá, chứng kiến thế cục rơi vào hạ phòng, không ngừng có tà ác linh tu chết đi, bên kia thống soái chỉ huy lạc tư vương t cũng không có bất luận cái gì một vẻ bối rối chi ý. Trái lại, chứng kiến đường sinh đi ra về sau, hắn dáng tươi cười càng thêm sáng lạ. Cái này con ngồi, nhanh như vậy tiểu đi ra sao? Rất tốt, rất tốt. Bất quá, đang nhìn đến đường sinh ra tay về sau, trên mặt hắn tà ác dáng tươi cười, đọc lại vài phần. Ồ, đạp thiên cảnh trung kỳ chiến lực Như thế nào tiểu tử này thực lực cùng trên tình báo không phù hợp? Hắn có thể chém giết sinh tử cảnh sơ kỳ thiên viêm trí phong cùng Long Vũ Cung Thực lực kia suy tính, thì ra là lợi hại chút ít sinh tử cảnh hậu kỳ thực lực, lần này tăng thêm luân hồi chiến giáp gia trì, nhiều nhất cũng tiểu miễn cưỡng đạt tới đạp thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Kẻ này còn như vậy phát triển xuống dưới, 100% sẽ trở thành là luân hồi chi tử. Phải chu sát, tuyệt đối không thể lại tùy ý hắn phát triển rồi. Giờ khắc này, lạc tư vương tử trong đôi mắt, buộc phát ra mãnh liệt sát ý. Ra tay, phong ấn hư không, ngăn cách luân hồi điện linh truyền thống. Lạc tư Vương tử lạnh giọng hạ lệ. Lời nói rơi xuống, cái kia chín cái tượng thần tế đàn, đột nhiên buộc phát ra một cổ trói mắt huyết quang đến. Huyết quang phóng lên trời, dung nhập trời sinh mây máu ở bên trong. Cùng lúc đó, huyết quang tiêu chỗ, sở hữu tất cả qua tự nhiên luân hồi người, lập tức đã mất đi cùng luân hồi điện linh liên lạc. Không tốt. Chúng ta mất đi cùng luân hồi điện linh liên lạc. Xem ra cái này huyết vệ quân đoàn muốn tấn công mạnh. Mau bỏ đi lui. Có người lui lại, càng nhiều nữa luân hồi người cũng cùng phong lấy lui lại. Chương 418, tứ cố vô thân. Không thể lui, không thể lui. Chứng kiến luân hồi đám người không nghe quân lệnh, chủ động rút lui khỏi chiến trường, thân là chủ soái thảo chi bồi, tức giận muốn giết người. Bất quá luân hồi đám người có thể không quy bọn hắn thần giam điện quản, vô duyên vô cơ phía dưới, hắn cũng không dám động tay chém giết luân hồi người. Những này luân hồi người, quả nhiên là một đám rác rưỡi phế vật, rất sợ chết, vì tư lợi, chiến trường tình thế mới phát sinh một ít biến hóa, bọn hắn tiểu quân lính tăng dã Quả nhiên là không chịu nổi trọng dụ. Nguyên Thủy Hiên cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Đội trưởng, chúng ta có rút lui hay không? Chứng kiến những thứ khác luân hồi người đều lui lại rồi. Bọn hắn nếu không lui lại, chỉ sợ sẽ lâm vào trong vây công. Nếu là lạc tư vương tử bất qua cái gì chuẩn bị ở sau, bọn hắn khả năng muốn nguy hiểm. Xâm Sơn chiến đội cùng cổn lôi chiến đội đội viên, đều hỏi hướng đội trưởng Bính lối cùng đình phách. Lui lại. Bình lối cùng đình phách nghĩ nghĩ, quyết đoán hạ lệnh. Xem ra. Điều này cần một lần nữa tại tổ chức một lớp mới đích công kích chứng kiến luân hồi đám người đều lui lại rồi Thạch xuyên Tấn An cũng rất quyết đoán gõ vang chống trận bây giờ thu binh đã không có luân hồi đám người lực trận bọn hắn những này bình thường tu sĩ tại đây trong chiến tranh tiểu là chịu chết 9 cái pha trận chiến đội cũng rút về. đường sinh thực lực Tuy nhiên cường đại nhưng chứng kiến tất cả mọi người lui lại hắn cũng không muốn xính anh hùng cũng muốn lui lại nhưng mà hắn vừa định muốn lui. một cái khủng bố tả thần ý niệm trong đầu Đã tập trung xuống, khắc khả y trí trí trí trí thanh âm, tiếng nổ đãng mà lên. Tiểu tử, người chạy thoát sao. Thanh âm hạ xuống song, chỉ thấy lạc tư vương tử đã xuất hiện tại đường sinh trước mặt. Đang nhìn đến lạc tư vương tử nhìn thấy đầu tiên, đường sinh nội tâm tiểu sinh ra một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm. Cũng ngay, hắn không nói nhảm, trong tay đen thui linh kiếm, trực tiếp một kiếm tiểu chém giết mà ra. Lạc tư vương tử khắc khả ít trí trí trí trí trí nở nụ cười. Cái kia pháp tướng cảnh thân thể Nhanh trong tà linh tế biến, cảnh giới tu vi trực tiếp tăng trưởng đã đến sinh tử cảnh cấp ập. Đối mặt đường sinh một kiếm này, hắn tay dơ lên, nhẹ nhàng vỗ. Tuy tiện một trưởng, cũng đã đạt đến bình thường đạp thiên cảnh đại viên mãn thực lực. Tại đây một trưởng chi huy xuống, đường sinh đổ lòng kiếm khí căn bản không phải đối thủ, ẩm ẩm mất đi ra. Thật là khủng khiếp. Đường sinh biến sắc, trong nội tâm ngội lạnh một nửa. Cũng may hắn một kiếm này, chỉ là đánh nghi binh, mục đích thực sự là vì sai khai mở Lạc Tư Vương tử chú ý lực đến chạy trốn. Chỉ là, Lạc Tư Vương tử sớm có dự kiến, đối với Đường Sinh chạy trốn lộ tuyến, một trường lại đánh tới. Không bố trường phong, mang theo mang tất cả thiên địa vì thế, ấn hướng Đường Sinh. Không tốt. Tại thời khắc này, Đường Sinh chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều sinh ra một loại bài xích lỗi của hắn cảm giác, sở hữu tất cả lực lượng đều ngay ngắn hướng để ép hướng hắn. Hắn kiếm hỏa tôi tâm quyển sách rõ ràng đã dự phán đã đến Lạc Tư Vương tử một trường này uy thế. Có thể hắn cũng đã không kịp trốn tránhó hoác, hoác tiểu hỏa lớn tiếng hô thừa dịp lúc này thời gian nó ý niệm trong đầu khẽ động thân thể trung quanh hỏa Diễm cự nhân ngăn cản tại đường sinh trước mặt hướng phía lạc tư Vương tử một trường này nên đón tiếp lấy và anh, đó căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc lực lượng chỉ thấy tại lạc tư vương tử một trường này trước mặt tiểu hỏa hỏa Diễm cự nhân như là bọt biển giống như pha vỡ trường ấn dư thế không suy hướng phía đường sinh nhanhh kích mà đến chỉ có thể ngạnh kháng rồi. Đường Sinh con ngươi nghiêm nghị, đã trốn không thoát, vậy chiến a. Không phải là Đạp Thiên cảnh đại viên mãn sao? Hắn đánh không lại, tổng nên phòng ngự hạ a. Trong tay đen thui huyền kiếm, lại lần nữa chém giết mà đi. Lúc này, hắn liên tiếp đánh chết 13 đạo đổ Long kiếm khí. Đồ Long kiếm khí nên hướng Lạc Tư Vương tử trưởng ấn, không cầu ngăn cản được xuống, chỉ cầu có thể thoáng suy yếu một phen Lạc Tư Vương tử cái này trưởng ấn uy thế. Cùng lúc đó, Long Quy nguyên tại hắn trong cơ thể kích độc lấy Một cái kiếm khí năng lượng phòng ngự cháo tại hắn thân thể trung quanh xuất hiện, cùng thân thể bên ngoài luân hồi chiến giáp hòa hợp nhất thể. Lập tức, lực phòng ngự tăng lên gấp 5 lần nhiều. Hôm nay, nhục thể của hắn đã sớm long nhục thiên trung kỳ đại viên mãn, kinh mạch của hắn đạt tới một loại trước nay chưa có cường độ, hơn nữa có luân hồi chiến giáp gia trì. Hắn cổ quái 12 kinh mạch có thể thôn phệ bất luận cái gì năng lượng, chỉ cần thân thể có thể chịu đựng được ở những. Này năng lượng trùng kích là được. Công kích của hắn lực tại luân hồi chiến giáp gia trì xuống có thể đạt tới đạp thiên cảnh trung kỳ, mà lực phòng ngự của hắn so lực công kích càng thêm cường đại, chứng minh hắn có thể phòng ngự ở so đạp thiên cảnh trung kỳ cường đại hơn lực lượng. Và anh, Đường Sinh đánh chết 13 đạo đồ long kiếm khí, cũng không có ngăn cản được Lạc Tư Vương tử trường ấn, bất quá, lại có thể thoáng suy yếu một tia hắn lực lượng, hơn nữa là Đường Sinh tranh thủ đến một tia thở dốc cơ hội. Trường ấn đuổi giết tới. Đường Sinh đen thui linh kiếm trước hết nhất nên đón tiếp lấy, bởi vì đen thui linh kiếm thân kiếm Bổn sự chính là một cái khả dĩ chứa đựng năng lượng bốn nước, có thể vì cái kia từ bên ngoài đến mãnh liệt lực lượng tràn vào thân thể, phát ra nổi giảm sóc tác dụng. Quả nhiên, đem làm đường sinh kiếm ngăn cản tại Lạc Tư trưởng ấn được lúc, chỉ thấy bên trong quần quần phảng phất khả dĩ đem thiên địa đều bắn cho toái tà thần bổn nguyên lực lượng, mãnh liệt tiến vào đen thui linh kiếm trong thân kiếm. Nếu là bình thường huyền dai phi kiếm, tại đây dạng khủng bố trên lực lượng, chỉ sợ lập tức muốn phái mất. Nhưng này đen thui linh kiếm cũng không biết là cái gì chất liệu. Nó chẳng những không có toái đi, bên trong thân kiếm không gian, phản phất cũng là là động mãi mãi không đáy Điên cuồng thừa nhận lấy lạc tư vương tử một trường này tất cả lực lượng. Thừa nhận, cũng không có nghĩa là đen thui linh kiếm có thể luyện hóa cổ lực lượng này. Cho nên, đường sinh còn cần đem đen thui linh kiếm nội lạc tư vương tử lực lượng, dẫn độ tiến vào thân thể 12 trong kinh mạch, lại để cho cổ quái 12 kinh mạch tiến hành thôn phệ. Thành công! Thấy như vậy một màn, đường sinh trong nội tâm thở phào nhẹ nhỏm Thành công phòng ngựa xuống, vậy chứng Minh, hắn ít nhất sẽ không bị chết rồi. Bất quá, cái này Lạc Tư Vương tử chính là thần giới thần linh, chỉ là thân nghiệm hàng lâm đoạt xá thân hình mà thôi, ai biết hắn có cái gì cổ quái đích thủ đoạn. Cho nên, Đường Sinh không do dự, tại hắn trong tay, một quả đã sớm luyện hóa tốt cao phẩm Long nhục đan xuất hiện tại hắn trong tay. Vốn, Đường Sinh ý định vững chắc một phen cảnh giới, đợi Huyền Vũ tổ tức thuật đột phá đến huyền hồn cảnh trung kỳ, lại ý định đem Chấn Long truyền thừa đột phá đến Long nhục thiên hậu kỳ. Nhưng bây giờ, hắn hiển nhiên đã không có nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy lựa chọn. Mà rất nhanh, Đường Sinh tiểu chứng minh hắn hôm nay quyết đoán là cơ nào chính xác. Cao phẩm long nhục đang nuốt tiến trong cơ thể, cuồn cuộn long huyết bổn nguyên tại đường sinh kinh mạch mạnh liệt lấy. Đường Sinh tranh thủ thời gian vận chuyển long nhục thiên hậu kỳ cái kia bộ phận pháp quyết, tiến hành thân thể rèn luyện. Rõ ràng một chút việc đều không có. Lạc Tư Vương tử mẩn người. Theo hắn, hắn một trường này, bình thường đạt thiên cảnh đại viên mãn lực Cái này đường sinh cho dù không chết cũng muốn thụ bị thương mới được là. Tại Viêm Kiếm Đạo Tông thảo trí bồi, Nguyên Thủy Hiên cùng Thạch Xuyên Tấn An ba người, gắt gao nhìn xem xuất hiện tại chiến trường bên trong Lạc Tư Vương tử, có thể trở thành huyết vệ Tà Thần đệ tử, cái này Lạc Tư Vương tử ở tại thần giới cũng không phải bừa bãi hạ người vô danh, tại thần linh ở bên trong xem như lợi hại. Vị này lợi hại một vị thần linh, đoạt xá một cái pháp tướng cảnh tín đồ thân thể đến luyện hóa, rõ ràng toàn lực ra tay đều không thể đánh chết một vị huyền hồn cảnh luân hồi người. Thậm chí liên kích tổn thương đều không có. Cái này đường sinh lực phòng ngự, lại lần nữa lại để cho ba người này rung động. Chương 419, quân tâm tán loạn. Kẻ này trên người, hẳn là có sớm đã luyện hóa phòng ngự thần khí hay sao? Thảo trĩ bồi sắc mặt ngưng chọc nói. Không biết như thế nào, đường sinh lần này tử không có ở lạc tư vương tử trong tay bị thương. Thảo trĩ bồi ngược lại mất hứng bắt đầu. Nếu thật là như vậy, cái này đường sinh tiểu quá kinh khủng. Chỉ sợ. Hắn xa sao không có chúng ta suy nghĩ cái kia sao đơn giản." Nguyên Thủy Hiên nói ra. Giờ khắc này, tâm tình của bọn hắn thập phần phức tạp, đã hy vọng Đường Sinh bị Lạc Tư Vương tử giết chết, lại không hy vọng Đường Sinh bị Lạc Tư Vương tử giết chết. Rất hiển nhiên, Đường Sinh cường đại như thế lực phong ngự, trở thành bọn hắn mọi người ở đây ở bên trong duy nhất có thể cùng Lạc Tư Vương tử chứng minh ngạnh kháng người rồi, chỉ cần Đường Sinh ngăn chặn cái này lợi hại nhất Lạc Tư Vương tử, bọn hắn kê tiếp đi phá cái kia chín cái tế đan sẽ không có cái gì lo lắng, lo ngại. Thế nhưng mà, nếu là bọn họ phá chín cái tế đàn, toàn bộ phong ấn đại trận phá vỡ, như vậy, Đường Sinh có thể trốn về Luân Hồi Điện ở bên trong, thậm chí là trở lại hắn nguyên lai thế giới đi. Còn nữa, nếu như là hoàn hảo không tổn hao gì Đường Sinh, thực lực của bọn hắn, chỉ sợ còn chưa hẳn đánh chết được Đường Sinh. Kẻ này phải diệt trừ, phải diệt trừ. Thật là quá kinh khủng, như vậy đều không chết. Nếu để cho hắn như vậy phát triển xuống dưới, Chỉ sợ tương lai có một ngày, thật sự trở thành sư tôn chướng ngại vật đều nói bất định. Không được, không được, chuyện này, ta nhất định phải chạy nhanh nói cho sư tôn. Thạch xuyên tấn an gắt gao siết chặt lấy nằm đấm, cái kia nhìn về phía đường sinh ánh mắt, hận không thể đem đường sinh cho ăn sống nuốt tươi. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hôm nay đường sinh bị nuốt, thạch xuyên tấn an, thảo chi bồi, nguyên thủy hiên ba người, không phải nghĩ đến như thế nào ứng chiến, ngược lại là nghĩ đến như thế nào giết chết đường sinh. cái này hợp tác Cũng quả nhiên là sai. Trợ giúp ta. Đường Sinh ngăn cản rơi xuống Lạc Tư Vương tử một trường này, tại nuốt hạ cao phẩm long lục đan lập tức, tranh thủ thời gian lớn tiếng quát. Hắn biết nói, cái này Lạc Tư Vương tử thực lực cùng thủ đoạn, tất nhiên không chỉ như vậy mà thôi. Hắn cần trợ giúp. Một tiếng này gào thét, cũng đánh thức sở hữu tất cả tại Viêm Kiếm Đạo Tông ở bên trong người xem náo nhiệt. Bính Lôi cùng đỉnh phách với tư cách luân hồi người, bọn hắn cùng Đường Sinh không có gì ân oán, chứng kiến Đường Sinh thực lực như thế cường đại, Nội tâm của bọn hắn ngoại trừ khiếp sợ bên ngoài, tự là vui mừng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bính lội dùng trốn về đã đến viêm kiếm đạo tông ở bên trong. Rất hiển nhiên, chứng kiến lạc tư vương tử ra tay về sau, là hắn biết, chỉ sợ toàn trưởng có thể cuốn lấy đường sinh, thì ra là đường sinh một cái. Hắn nghe được đường sinh kêu cứu, tranh thủ thời gian truyền âm hỏi hướng thảo trĩ bồi. Đường sinh đã kéo lại lạc tư vương tử, chúng ta chuẩn bị đợt thứ hai tiến công, tập trung lực lượng, phá hủy tế t o tri bồi đành phải hạ lệnh nhưng mà lời nói vừa dứt xuống cái lúc này lạc tư Vương tử khắc khả ítan âm tiếng nổ đãng mà khởi buồn vương tử đối với đánh các ngươi viêm kiếm đạo tông căn bản không có hứng thú buồn Vương tử lần này tới tại đây bất quá là vì chém giết đường sinh tiểu tử này mà thôi hắn cùng buồn Vương tử có tư toán buồn Vương tử ở chỗ này thể chỉ cần các ngươi giúp buồn vương tử chém giết sạch cái này đường sinh như vậy buồn Vương tử nếu không lập tức tiểu chết binh còn cam đoan về sau đều không đánh các ngươi Viêm Kiếm Đạo Tông, hơn nữa, đánh qua thành chỉ, kể hết trả lại cho các ngươi Viêm Kiếm Đạo Tông. Đương nhiên, nếu như các ngươi Viêm Kiếm Đạo Tông không tán thưởng. Như vậy, dù là các ngươi ngăn cản đã qua lúc này đây, tiếp theo, buồn vương tử tất nhiên còn muốn tập kết càng cường đại hơn lực lượng đến, một cô đem bọn ngươi Viêm Kiếm Đạo Tông cho bị diệt. Lạc Tư Vương tử thanh em, tựu như là ma quỷ hấp dẫn. Lời này vừa nói ra, nguyên bản Viêm Kiếm Đạo Tông nội mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng quân tâm, triệt để tiểu tăng dã. Tất cả mọi người lập tức đều hiểu rõ ra. Nguyên lai, cái này lạc tư vương tử như thế huy động nhân lực, mục tiêu không phải bọn hắn viêm kiếm đạo tông, mà là đường sinh a chơi ạ, nguyên lai đường sinh cái kia luân hồi người chính là một cái ôn thần. Hai vị thân xứ, các ngươi cảm thấy cái này lạc tư vương tử có thể? Có thể tin sao? Thạch xuyên tấn an lặng lẽ truyền âm hỏi. Bọn hắn viêm kiếm đạo tông cùng đường sinh chính là sinh tử chi địch rồi Nếu như lạc tư vương tử thật sự chỉ là hướng về phía đường sinh đến, như vậy, bọn hắn viêm kiếm đạo tông dựa vào cái gì giúp đường sinh kháng lôi? Thảo trĩ bổi cùng Nguyên Thủy Hiền trong nội tâm cũng do dự. Nếu như đây chỉ là lạc tư vương tử nhiễu loạn quân tâm nhu kế, không thể tin tưởng cái này lạc tư vương tử chuyện ma quỷ. Nếu như đường sinh bị bọn hắn giết chết, kế tiếp, chúng ta tiểu là dê đợi làm thì rồi. Bính lỗi lớn tiếng nói. Nhưng mà, hắn lời nói này vừa dứt xuống. Lạc tư vương tử thanh em lại lần nữa tiếng nổ tạo nên đến. Viêm kiếm đạo tông luân hồi đám người, chúng ta tuy nhiên là sinh tử cựu địch, nhưng là, lúc này đây, mục đích của ta cũng không phải đánh chết các ngươi. Để tỏ lòng thanh ý, ta sẽ mở ra một đầu đi thông bên ngoài con đường, các ngươi khả dĩ từ nơi này đi ra ngoài, sau đó luân hồi chuyển tống ly khai. Lạc tư vương tử đối với nhân tâm, tựa hồ nắm chắc được rất đúng chỗ. Nếu như khả dĩ, ai nguyện ý cùng một cái địch nhân cường đại đi liều chết liều sống. Ở đây luân hồi đám người nghe nói như thế, tất cả đều sao động bắt đầu. Mà ngay cả bính lỗi xâm sơn chiến đội cùng đình phách cổn lôi chiến đội, giờ phút này cũng nhân tâm di động bắt đầu. Đội trưởng, nếu như cái này lạc tư vương tử mà nói thật sự, như vậy, cái này hoàn toàn tiểu là một hồi đường sinh cùng lạc tư vương tử tư hoán, chúng ta không cần vì thế đáp thượng cánh mạng A. Đúng vậy, cái này lạc tư vương tử dù sao cũng là thần giới thần linh, hắn nếu như này thể, nói chuyện vốn tiểu nhất ngôn cựu đỉnh. Hắn không giống như là đang nói chuyện, không giống như là tại âm như quỷ kế. Hai đội thành viên, nhau nhau nói, đã sớm đã không có bao nhiêu chiến ý. Luân hồi điện nội luân hồi người, càng phải như vậy, tất cả đều sao động bắt đầu. Liên ở thời điểm này, chỉ thấy toàn bộ phong tỏa viêm kiếm đạo tông đại trận, đột nhiên ngưng tụ ra một đầu bay đi bên ngoài thông đạo. Các ngươi từ nơi này bay ra ngoài. Nếu không phải tin ta, các ngươi đại có thể phái một ít đội nhân mã đi đầu thăm dò. Lạc tư vương tử thanh âm lại lần nữa văng lên. Ở đây Luân Hồi người, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi tầm đó, rốt cục có một đội huyền hồn cảnh nhân mã đứng dậy, bay ra bên ngoài, nguyện ý nếm thử. Luân Hồi Điệt Linh rất phẫn nộ, có thể nàng căn bản không có quyền lợi đi hạn chế Luân Hồi đám người hành vi. Tất cả mọi người, ánh mắt sáng ngời nhìn xem cái này một đôi huyền hồn cảnh nhân mã, bọn hắn bay vào cái này trong thông đạo, sau đó bay ra vạn dặm bên ngoài. Chúng ta đã thoát khốn. Luân Hồi Điệt Linh, chúng ta buông tha cho nhiệm vụ, nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, truyền tống chúng ta trở về. Cái này đối với luân hồi chiến đội nhân mã, kích động kêu to sinh, chuyển đến tiến đến. Bọn hắn câu thông, thực sự không phải là viêm kiếm đạo tông luân hồi địa linh, mà là bọn hắn nguyên bản thế giới luân hồi địa linh. Lập tức, một cổ luân hồi chi lực ngưng tụ ở trước mặt bọn họ, rất nhanh diễn biến trở thành một cái luân hồi chi môn. Cái này một đội luân hồi người không do dự, lập tức bước vào luân hồi chi môn ở bên trong, sau đó rời đi chiến trường. Lúc này, các ngươi tổng nên tin tưởng ta mà nói đi ạ. Lại lần nữa văng lên. Đã có lúc trước một đội kêu luân hồi người làm gương ngẫu, còn lại luân hồi đám người, càng là đối với lạc tư vương tử mà nói tin bảy tám phần. Chúng ta đi. Lại có hai cái luân hồi chiến đội đã bay đi ra ngoài, bay vào này trong thông đạo. Chương 420, vô sỉ phản bội. Đường sinh không nghĩ tới lạc tư vương tử dĩ nhiên là sông hắn đã đến, chỉ vì giết hắn, rõ ràng theo huyền phong tiểu thiên thế giới đổi giết đến cái này kiền hỏa đại thiên thế giới ở bên trong. Hắn vừa định chỉ điểm viêm kiếm đạo tông kêu cứu trợ giúp, càng không có nghĩ tới, cái này lạc tư vương tử vậy mà chơi như vậy một tay. Rõ ràng thoáng cái liền đem toàn bộ viêm kiếm đạo tông cùng cả cái luân hồi đám người, tất cả đều sụp đổ. Đám phản đồ này, tức chết ta rồi. Tiểu hỏa thấy như vậy một màn, hỏa diễm cái đầu nhỏ lửa giận hừng hực thiêu lút lên, hỏa linh linh mắt to tất cả đều là phất nộ. Xem ra, lúc này đây, chúng ta muốn giữ nhiều lành ít rồi. Đường sinh tâm, triệt để chim xuống đến. Dựa vào người khác, dựa vào đồng đội, có thể cứu hắn, cũng chỉ có chính hắn rồi. Cũng may là tư vương tử tại sụp đổ viêm kiếm đạo tông cùng luân hồi đám người quân tâm lúc, cũng không có tiếp tục công kích, chỉ là vây quanh hắn, không để cho hắn truyền tống về luân hồi điện ở bên trong đi. Cái này cho đường sinh một kia thở dốc chi cơ. Một đội huyền hồn cảnh tu sĩ, theo viêm kiếm đạo tông bay ra vạn giảm đại trận bao phủ phạm vi, mau nữa cũng muốn lượng khắc nhiều chung. Đường sinh bắt lấy những thời giờ này. Tranh thủ thời gian hướng trong mồn nhét cao phẩm Long Lục Đan, tận lực tranh thủ nhiều luyện hóa mấy khỏa đan dược, lại để cho thân thể cường đại vài phần. Truy lần đó ra, Đường Sinh nghĩ tới cái kia khối được từ Ô Hạo xương ngọc Như Ý thần khí. Ngay từ đầu giọt máu nhận chủ thời điểm, hắn tiểu đối với Ngọc Như Ý thần khí trong không gian cái kia chút ít thần bí phụ văn sinh ra một tia cảm giác. Cái kia Ô Hạo xương chỉ là tìm hiểu một tia cái kia Ngọc Như Ý ra lông, là có thể phát huy ra khả dĩ ngăn cản tiểu hỏa trên trăm chiêu công kích phòng ngự uy lực. Nếu như đường sinh cũng có thể tìm hiểu một kia, như vậy, lực phòng ngự của hắn tất nhiên cũng sẽ biết sâu sắc tăng cường. Chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Giờ phút này, đường sinh cũng không thể chú ý rất nhiều. Bất luận cái gì thế nhưng tăng cường thực lực cơ hội, hắn đều không muốn buông tha. Lạc tư vương tử cảm thấy kế sách của hắn rất thành công, nguyên bản phòng thủ kiên cố, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng viêm kiếm đạo tông cùng luân hồi người đại quân đám bọn họ, cứ như vậy. Tại hắn dăm ba câu phía dưới sụp đổ. Hắn cũng không vội mà chém giết đường sinh. Theo hắn, tiểu tử này bị hắn tượng thần tế đàn nuốt ở, đã là thu được về châu chấu, nhảy đắp không được bao lâu. Chỉ chờ luân hồi người toàn bộ ly khai. Lúc kia, nếu như viêm kiếm đạo tông không tán thưởng, vậy hắn không ngại đem hắn đã diệt là được. Ánh mắt mọi người, lại lần nữa nhìn về phía kế tiếp bay ra ngoài hai cái luân hồi chiến đội. Lại qua lưỡng khác nhiều chung, cái này đối với luân hồi người cũng an toàn ly khai Sau đó đi ra bên ngoài liên lạc bọn hắn vốn thế giới luân hồi địa linh, truyền tống đã đi ra. Tại đây trong quá trình, lạc tư vương tử căn bản cũng không có ngăn cản. Ta lạc tư vương tử ở tại thần giới, cũng là đường đường chính chính thần linh, nói không giết các ngươi vậy không giết các ngươi Lạc tư vương tử thanh âm lại lần nữa tiếng nổ đãng. Lần này, nguyện ý tin tưởng luân hồi người càng nhiều. Lại có một lớp luân hồi người đã bay đi ra ngoài, lần này số lượng thêm nữa, có hơn 10 cái luân hồi chiến đội. Bính lỗi! Đình Phách, các người luân hồi người bên này, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thảo trĩ bồi phục hồi tinh thần lại, tức giận truyền âm cho bính lỗi cùng Đình Phách. Đã không có đường sinh, bọn hắn viêm kiếm đạo tông bên này sức chiến đấu cũng đã đã mất đi một cái trọng yếu điểm tựa rồi, nếu là không có luân hồi người, như vậy, bọn hắn thực lực trực tiếp hạ thấp hơn phân nửa. Nếu như đợi luân hồi người đều chạy hết, cái kia lạc tư vương tử muốn tiêu diệt viêm kiếm đạo tông, thật là như thế nào? Người cũng có thể biết nói, có lao động chân tay lúc Ai nguyện ý liều chết liều sống. Hơn nữa, những này luân hồi đám người, cũng không quy tá quản. Bính lôi truyền âm qua. Lời nói này, không phải là không lòng của hắn đông thanh. Đã nhân tâm đều tản, đã tất cả mọi người đi rồi. Như vậy, hai người bọn họ cao cấp luân hồi chiến đội, cũng không có cái gì tất yếu lưu lại. Các người, sẽ không phải cũng muốn đi thôi. Thảo trĩ bồi hỏi. Vì cái gì không đi? Bính lôi hỏi ngược lại. Các người luân hồi người, quả nhiên đều là rất sợ chết. Bội bạc thế hệ. Không chịu nổi trọng rụ. Thảo Chi bồi nghe xong, giận tím mặt. Bính lôi cùng đình phách, đã sớm xem cái này hai cái thần giam điện sứ giả không vừa mắt rồi, nếu không là vì chấp hành luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, thủ hộ viêm kiếm đạo tông, mọi người mục tiêu nhất trí, hắn hội nhẫn. Giờ phút này, đã quyết định ly khai, như vậy, viêm kiếm đạo tông nơi này, chỉ sợ hắn về sau cũng sẽ không biết lại đến. Bởi như vậy, hắn cũng không cần lại bận tâm cái gì mặt. Nghe được Thảo Trĩ Bồi lần này vũ đục bọn hắn luân hồi người bính lỗi mặt cũng lạnh xuống, phản kích trở về, nói ra, chúng ta rất sợ chết, bội bạc. Các ngươi thần giam điện xứ giả nếu không phải rất sợ chết, nếu không phải bội bạc, như vậy, đường sinh bị vây công thời điểm, các ngươi như thế nào không ra tay cứu rút, mà là đang tại đây nói ngồi châm trọc. Người dám chống đối ta. Thảo Trĩ Bồi không nghĩ tới nguyên bản cùng hiền lành thiện bính lỗi lại có thể biết trở mặt, rõ ràng dám cùng hắn trở mặt. Hắn lập tức nổi giận. Các ngươi thần giam điện chi nhân, xem thường chúng ta luân hồi người, chúng ta luân hồi người lại làm sao để mắt các ngươi những. Này ngụy Quân Tử, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, thiên địa đại nghĩa, chính thức gặp được quan hệ các ngươi bản thân lợi ích sự tính lúc, nguyên một đám còn không đều là vì chính mình mưu tư kiếm lời, bảo toàn chính mình, hy sinh người khác. Bính Lôi cười lạnh chào phúng. Ngươi, Thảo Chi Bồi tức giận đến hàm răng đều phát run. Bính Lôi không có lại để ý tới Thảo Chi Bồi, hắn mắt nhìn sau lưng đội viên Với tư cách đội trưởng, hắn đầu tiên muốn làm, chính là mang theo các đội viên sống sót. Lần này luân hồi cuộc chiến nhiệm vụ, bọn hắn hiển nhiên là làm không được. So với việc luân hồi điện trừng phạt, bọn hắn càng muốn sống sót. Đường sinh tu hiếu, thật xin lỗi. Nhân tâm đã tán, quân lính tan giã, chúng ta không cách nào giúp ngươi. bính lôi chuyển âm cho bên kia đường sinh, biểu đả thái nấy. Chết sống có số. Các ngươi đi thôi. Đường sinh bình tĩnh đáp lại. Dù sao, mọi người chỉ là tạm thời hợp tác cũng không có quá nhiều giao tình, hắn cũng không hoán người khác. Bảo trọng, đình phách bên kia, cũng chuyển âm tới. Bảo trọng, đường sinh gật gật đầu. Sau đó, bính lôi cùng đình phách cũng mang theo riêng phần mình luân hồi chiến đội, theo cái kia thông đạo đã bay đi ra ngoài. Giang có hơn 2 canh giờ, viêm kiếm đạo tông nội luân hồi đám người, rốt cục đều chạy hết. Còn lại, tự là viêm kiếm đạo tông nhân hòa Thảo chi Bồi, Nguyên Thủy Hiên hai vị thần giam điện xứ giả. Lạc Tư Vương tử càng thêm đắc ý hắn thần mâu rừng ở Viêm Kiếm Đạo Tông nội tu là tối cao thạch xuyên tấn an lão tổ tông, lại lần nữa hỏi, Viêm Kiếm Đạo Tông người, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy buồn vương tử cho đối với luân hồi đám người làm ra hứa hẹn. Buồn vương tử đối với các ngươi Viêm Kiếm Đạo Tông hứa hẹn cũng không thay đổi, chỉ cần các ngươi giúp buồn vương tử chém giết sạch đường sinh, như vậy, buồn vương tử hãy bỏ qua các ngươi. Để tỏ lòng buồn vương tử ý, buồn vương tử hội trước chậm dần đối với các ngươi Viêm Kiếm Đạo Tông lòng đất linh mạch công kích. Viêm kiếm đạo tông ở bên trong thạch xuyên tấn an cùng với khác trưởng Lao, lập tức cảm nhận được lòng đất linh mạch tình huống, khả dĩ càng chặt mật cùng toàn bộ viêm kiếm chu ma thần trận dung hợp ở cùng một chỗ. Lao tổ tông, ta xem cái này lạc tư vương tử mà nói có thể tin. Đúng vậy, đường sinh kẻ này, chém giết thạch xuyên bảo cùng thạch xuyên tượng hai vị sư đệ, đã rất nhiều vị chúng ta viêm kiếm đạo tông cao tầng. Địch nhân địch nhân, là được bằng hữu, lúc này đây, mượn nhờ lạc tư vương tử lực lượng Đúng là chúng ta báo thủ tốt thời cơ. Tông chủ Thạch Xuyên nguyên bọn người lớn tiếng đề nghị lấy. Chương 421, Cấu kết tà ác. Lao tổ Tông Thạch Xuyên Tấn An đã ở do dự. Chỉ là, cùng tà thần hợp tác, tư sự thể đại, một cái gây chuyện không tốt, tiếp theo bị người có ý chí giữ lại cấu kết tà thần mu đến, chọn đời thoát thân không được. Hai vị thân xứ, các ngươi thấy thế nào? Thạch Xuyên Tấn An lặng lẽ truyền âm cho Thảo Trí Bồi cùng Nguyên Thủy Hiền. Thảo Trí Bồi nghĩ nghĩ, nói ra Các người viêm kiếm đạo tông muốn cùng lạc tư vương tử hợp tác, cộng đồng đánh chết đường sinh, chúng ta không có ý kiến. Nhưng là, chúng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Thạch xuyên Tuấn án hỏi. Trong lòng của hắn vui vẻ, nếu là có Thảo trĩ bồi cùng Nguyên Thủy Hiên hai vị thần giam sứ người ủng hộ, như vậy, bọn hắn viêm kiếm đạo tông sẽ không sợ những người khác dôi danh nói thoái ngữ, giữ lại mũ. Phải biết rằng, cái này Thảo trĩ bồi cùng Nguyên Thủy Hiên sau lưng, đều là có thần giới gia tộc chéo trống Ngươi cùng cái kia lạc tư vương tử nói, mọi người liên thủ đánh chết đường sinh khả dĩ, nhưng là, chu sắt đường sinh về sau, đường sinh thi thể cùng với trên người pháp bảo, muốn quy chúng ta sở hữu tất cả. Mặt khác, ta biết đạo ngươi coi trọng đường sinh trên người thất phẩm dị hỏa, ta cũng coi trọng. Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ tốt? Nói đến đây, Thảo trĩ bồi ánh mắt, ngưng mắt nhìn hướng thạch xuyên tấn an. Đã tình thế diễn biến đến nước này, như vậy, hắn cũng không có cái gì tốt giấu giếm cùng tính toán được rồi. Mọi người rộng mở cửa sổ ở mái nhà nói nói thẳng. Thạch xuyên tấn an nghe xong, trong nội tâm dùng mình. Hắn không nghĩ tới, hai vị này thần giam điện xứ giả cũng coi trọng đường sinh chữ vật giới chỉ Hắn đương nhiên biết nói, đây là một hồi giao dịch. Chỗ tốt không thể một mình hắn toàn bộ chiếm được. Hắn muốn đạt được thảo trĩ bồi cùng Nguyên Thủy Hiên chỗ dựa, như vậy, muốn giao ra đường sinh trên người có giá trị nhất pháp bảo đến. Tốt, ta đáp ứng các ngươi Thạch xuyên tấn an cắn răng một cái, đáp ứng. rất tốt Ngươi đi theo lạc tư vương tử câu thông A. Thảo trĩ bổi rất hài lòng. Nếu như có thể không ra tay, tự không đánh mà thắng chu sát đường sinh, đạt được đường sinh trên người phát bảo, cái kia cơ sao mà không làm. Lạc tư vương tử, đường sinh kẻ này cùng chúng ta viêm kiếm đạo tông co thủ không đợi trời chung, nếu không là ngươi tới đánh, vốn chúng ta viêm kiếm đạo tông là được muốn chu sát kẻ này. Đã ngươi đều nói như vậy rồi, chúng ta viêm kiếm đạo tông nguyện ý phối hợp ngươi chu sát đường sinh kẻ này bất quá Chúng ta viêm kiếm đạo tông có một cái điều kiện. Thạch xuyên tấn an nói ra. Điều kiện gì? Lạc tư vương tử hỏi. Chu sát đường sinh về sau, đường sinh thi thể cùng trên người chữ vật giới chỉ, đều quy chúng ta viêm kiếm đạo tông sở hữu tất cả. Thạch xuyên tấn an nói ra. Khả dĩ? Lạc tư vương tử rất thống khổ tiểu đáp ứng. Về phân thất phẩm dị hỏa cùng thần khí. Ở tại thần giới, Lạc tư vương tử cũng là thân phận tôn quý thần linh, cái gì thần khí chưa từng gặp qua Hội đề ý hạ giới cái kia chút ít cấp thấp thần khí. Mà thất phẩm dị hỏa chỉ là linh hỏa mà thôi, trừ phi là thần hỏa, nếu không không bằng lạc tư vương tử pháp nhãn. Cho nên, đường sinh thứ ở trên thân đối với tu sĩ khác mà nói là cực kỳ khủng khiếp bảo vật, thế nhưng mà theo lạc tư vương tử, cái kia chính là rấp rưởi Bất quá, ta cũng có một cái điều kiện. Thế giờ, ai biết, lạc tư vương tử lời nói nhất chuyển, đưa ra yêu cầu. Điều kiện gì? Thạch xuyên tấn an trong nội tâm dùng mình. Vội vàng hỏi, đã chu sát đường sinh về sau, đường sinh trên người bảo vật đều quy các ngươi viêm kiếm đạo tông sở hữu tất cả. Như vậy, chu sát đường sinh nhiệm vụ, tiểu giao cho các ngươi viêm kiếm đạo tông. Chúng ta bên này, chỉ phụ trách phòng ngừa đường sinh chạy trốn. Lạc tư vương tử khoe miệng, nổi lên trêu tức dáng tươi cười. Theo hắn, đường sinh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, tại đường sinh trước khi chết, hắn cũng muốn hảo hảo đùa bỡn một phen. Cái này, kẻ này lực phòng ngự mạnh như thế à Chỉ sợ, chúng ta viêm kiếm đạo tông, không cách nào tru sát kẻ này. Thạch xuyên tấn an nói ra. Không cách nào tru sát. Vậy các ngươi dựa vào cái gì đưa ra nhiều như vậy điều kiện đến. Lạc tư vương tử hỏi lại. Thạch xuyên tấn an không phản bắt được, chỉ có thể đủ hướng thảo chí bồi cùng Nguyên Thủy Hiền xin giúp đỡ. Ngươi lại để cho lạc tư vương tử phá hủy luân hồi điện, đường sinh kẻ này đã không có luân hồi chiến giáp gia trị, thực lực hội hạ thấp một mảng lớn. Thảo chí bồi hiền Đôi mắt cũng phát sáng lên. Đúng vậy à, Đường Sinh kẻ này có thể như thế thực lực, đó là luân hồi chiến giáp gia trì, nếu như không có luân hồi chiến giáp, lập tức đánh về nguyên hình, muốn chém giết muốn dốc thịt, còn không dễ dàng sao. Lạc Tư Vương tử, muốn chúng ta chém giết Đường Sinh khả dĩ, nhưng ngươi phải giúp chúng ta phá hủy luân hồi điện." Thạch Xuyên tấn an tranh thủ thời gian nói ra. "Không có vấn đề." Lạc Tư Vương tử nở nụ cười. Hắn đã sớm đợi Thạch Xuyên tấn an đưa ra yêu cầu này. Hắn như thế nào nhìn không ra, đường sinh sắc rùa đen năng lượng phòng ngự cháo, đại bộ phận lực lượng đều được nhờ sự giúp đỡ luân hồi chiến giáp gia trì. Hắn sở dĩ muốn cùng viêm kiếm đạo tông hợp tác, ngoại trừ đùa bỡn nhân tâm bên ngoài, mục đích chính yếu nhất, cái kia chính là muốn phá hủy luân hồi điện, suy yếu đường sinh sức mạnh. Đường sinh nghe được lạc tư vương tử đưa ra lại để cho viêm kiếm đạo tông người đến giết hắn, tâm tình của hắn là tốt. Bởi vì, hắn cũng đang cần phải thời gian đem trong chữ vật giới chỉ long nhục đan luyện hóa Mỗi kéo dài thời gian nhiều một chút, nhục thể của hắn thực lực có thể tăng cường một phần, lực phòng ngự cũng có thể tăng cường vài phần. Bất quá, đang nghe cái này Thạch Xuyên Tấn An rõ ràng đề nghị lại để cho lạc tư vương tử hủy diệt luân hồi điện lúc, đường sinh rốt cuộc bình tĩnh không được nữa. Hắn sắc mặt đột biến. Phải biết rằng, hắn có thể ngăn cản được lạc tư vương tử có thể so với đạp thiên cảnh đại viên mãn một trường, hoàn toàn là dựa vào tại luân hồi chiến giáp ra chỉ ở dưới lực phòng ngự, mới có thể có thể. Nếu như không có luân hồi chiến giáp gia trì, chỉ, chỉ sợ, hắn lập tức mất mạng. Thật ngạc độc đích thủ đoạn. Đường sinh cũng biết tình cảnh của hắn rất nhanh tự không ổn. Hắn lớn tiếng quát, Thảo Trị Bồi, Nguyên Thủy Hiên, các ngươi nói như thế nào cũng là thần giam điện sứ giả, cứ như vậy tùy ý lấy viêm kiếm đạo tông nhân hòa lạc tư vương tử cấu kết đối pho ta. Có sao? Ta chỉ chứng kiến, ngươi cùng lạc tư vương tử cấu kết, thạch xuyên tấn an xuất phát từ phân nộ, ch Đường sinh ngay xong, lập tức chọc giận gần chết. Các ngươi thần giam điện sứ giả, cũng không quá đáng như thế. Đường sinh cả giận nói. Không nghĩ tới cái này thảo trĩ bổi cùng Nguyên Thủy Hiên cư nhiên như thế hèn hạ vô sỉ, đây quả thực là tại trận tròn mắt nói lời bịa gà ta. Rõ ràng là thạch xuyên tấn an cấu kết lạc tư vương tử, lại đổi trắng thay đen, nói thành là hắn cấu kết. Ha ha ha. Đúng vậy, đường sinh cái này luân hồi người tiểu là cấu kết buồn vương tử rồi. Buồn vương tử cùng hắn hợp tác muốn bị diệt các ngươi viêm kiếm đạo tông. Lạc Tư Vương tử hiểu được, cười lớn nói, bia đặt hắn cùng Đường Sinh chuyện hợp tác đến. Đường Sinh, ngươi thân là luân hồi người, lại cấu kết tà thần. Hôm nay chứng cơ vô cùng xác thực, ngươi còn có lời gì muốn nói? Thảo Chỉ bồi sao có thể buông tha cơ hội này? Lập tức trả đua tới. Rất tốt, rất tốt, ta xem như nhìn thấu các ngươi. Đường Sinh siết chặt lấy 5 đấm, trong con người, tất cả đều là lửa giận cùng sát ý. Tức chết ta rồi. Tiểu hỏa tại đường sinh trong thức hải, càng thêm phẫn nộ. Ha ha! Đường sinh, ngươi còn dám cùng ta đấu. Kiếp trước, ta sư tôn chém giết qua ngươi, kiếp này, ta với tư cách sư tôn đổ nhi, lại một lần nữa chém giết ngươi. Thạch xuyên tấn an cười lớn, vận chuyển viêm kiếm chu ma thần trận, mở ra lòng đất linh mạch một tầng trận thế. Tại đây một tầng che giấu trận thế nội, bao vây lấy, đúng là luân hồi điện căn cơ. Chỉ cần căn cơ vừa vỡ, toàn bộ luân hồi điện sẽ đỉnh chỉ vận chuyển. Luân hồi đại kiếm trận cũng sẽ biết mất đi hiệu lực. Chương 422, Luân hồi điện hủy. Tốt một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Luân hồi điện vận chuyển cũng là cần tiêu hao bổn nguyên năng lượng, đúng là cái này thành lập tại linh mạch thượng căn cơ, mới là nó vận chuyển cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Chứng kiến Thạch Xuyên Tấn An cứ như vậy tại Lạc Tư Vương tử trước mặt, đem luân hồi điện căn cơ mở ra, Đường Sinh tức giận muốn giết người. Thạch Xuyên Tấn An lão nhân, ta Đường Sinh chỉ cần lần này không chết, tất nhiên tự tay làm thịt ngươi. Đường sinh lạnh giọng nói ra, muốn giết ta. Chờ ngươi tiếp theo thế rồi hãy tới tìm ta báo thủ A. Thạch xuyên tấn an không cho là đúng. Bên kia lạc tư vương tử chứng kiến đường sinh bộ dạng này tuyệt vọng bộ dạng, hắn gửi đến càng thêm khai mở tâm. Đường sinh, muốn trách, tiêu trách ngươi quật khởi được quá nhanh, cho ta xem đến ngươi có trở thành luân hồi chi tử tiềm chết, cũng trách ngươi quá mức khoa trương. Đây cũng là cùng ta đối nghịch kết cục. Không cần ta tự mình động tay ta thị có thể làm cho chính các ngươi người gà nhà bôi mặt đá nhau, tự giết lẫn nhau." Lạc Tư Vương tử thập phần đắc ý. "Hử?" Đường Sinh cũng không có nói cái gì nữa, hắn biểu hiện ra một mảnh vẻ tuyệt vọng. Kỳ thực, trong nội tâm cũng không có buông tha cho chống cự hy vọng. Trong đoạn thời gian này, hắn đã đã luyện hóa được hơn 20 khóa cao phẩm long nhục đan rồi, nhục thể của hắn đã đạt đến long nhục thiên hậu kỳ, thân thể kinh mạch có thể thừa nhận cường đại hơn năng lượng linh kích. Cùng lúc đó, cái kia thần khí ngọc như ý tìm hiểu Đường Sinh cũng có chút mặt mày. Đường Sinh phân ra một tia ý niệm trong đầu tiến vào đến Ngọc Như Ý thần khí trong không gian, cái kia đầy trời vạch lên quỹ tích xoay nhanh thần phù văn, nhìn như lộn xộn, có thể theo Đường Sinh tìm hiểu, mơ hồ tại Đường Sinh ý niệm trong đầu ở bên trong, hình thành một cái thuật pháp vận chuyển ấn ký. Đại đạo vô hình, đạt tới cấp bậc nhất định thuật pháp thần thông chuyên thụ, đều là không có văn tự, đều muốn xem tu sĩ Thiên Phú ngộ tính đến quan tưởng tìm hiểu. Rất hiển nhiên, cái này Ngọc Như Ý nhận chủ pháp quyết cũng cần dựa vào đường sinh đến quan tưởng tìm hiểu. Tại đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong thuật pháp vận chuyển ấn ký, mơ hồ không rõ, biến hóa bất định, không có thống nhất pháp môn. Thuật này pháp ấn ký, có lẽ tiểu là cái này ngọc như ý thần khí nhận chủ ấn ký rồi. Chỉ cần ta có thể đủ ngưng tụ ra đến, như vậy, ta là có thể chính thức nhận chủ kiện thần khí này. Đường sinh trong nội tâm, ở thời điểm này, có một loại hiểu ra. Thế nhưng mà, hôm nay thời gian cấp bách. Đã cho hắn không được quá nhiều thời gian đến tìm hiểu. Hắn thử, dựa theo ý niệm trong đầu trong kia cái cái tìm hiểu chút ít ra lông lân ký, bắt đầu ngưng tụ nhận chủ lân quyết. Thất bại, hay là thất bại? Bất quá, tại lần thứ ba thời điểm, đường sinh ngưng tụ thành công. Trở thành, đường sinh đại hỷ. Đây chỉ là không chọn vẹn nhận chủ lân ký, bất quá, đủ để điều động cái này thần khí ngọc như ý một bộ phận uy lực. Quả nhiên, theo cái này không chọn vẹn nhận chủ lân ký ngưng tụ thành công. Cái này ngọc như ý nội thần khí khí linh, truyền đạt một bộ phận ngọc như ý kiện thần khí này vận chuyển chi đạo tiến đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong. Đây là một kiện phòng ngự thần khí. Đường sinh trong nội tâm mừng thầm. Có lẽ, đợi luân hồi điện bị hủy đi, luân hồi chiến giáp ra chỉ biến mất, hắn có thể dùng cái này ngọc như ý phòng ngự đến chống đi tới. Chỉ là, không biết đường sinh trước mắt phát huy ra cái này ngọc như ý thần khí cái này một bộ phận lý lực, đến cùng so không thể so với mà vượt luân hồi chiến ngự Thừa dịp còn có chút thời gian, ta muốn nhiều tìm hiểu chút ít ngọc như ý thần khí uy năng. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Tâm cũng thời gian dần trôi qua an tâm xuống. Thời gian kéo được càng lâu, đối với hắn càng có lợi. Bên kia, thạch xuyên tấn An đã hoàn toàn đem luân hồi điện trận cơ triển lộ ra đến. Hắn không dám động tay phá hủy luân hồi điện trận cơ, bởi vì, đó là trực tiếp cùng luân hồi thần điện gây khó dễ. Bất quá, lạc tư vương tử lại dám. Cho ta hủy nó. Lạc tư Vương t Cái kia 9 cái chủ trì tượng thần tế đàn pháp tướng hộ pháp, ngay ngắn hướng vận chuyển chấn thế, 9 cái huyết vệ tượng thần phun ra một đạo kia máu, hướng phía linh mạch nội luân hồi điện trận cơ trùng kích mà đi. Luân hồi điện trận cơ chung quanh, nổi lên một tầng năng lượng phòng ngự cháo, ngăn cản 9 đạo kia máu đánh kích. Rầm rầm rầm. Khổng bố năng lượng, mang tất cả tràn ngập đi ra. Thiên địa ngay ngắn hướng chấn động. Viêm kiếm đạo tông nội luân hồi điện, toàn bộ đại điện không gian đều run rẩy lên, chính giữa huyết trì lăn mình. Đường Sinh bên kia, chỉ cảm thấy thân thể chung quanh bao phủ luân hồi chiến giác, bên trong chấn động lực lượng đang tại trở nên càng ngày càng không ổn định. Những cái thứ này, thật đúng là bởi vì Zeta, sự tình gì đều làm được ra a. Đường Sinh em thầm tích góp từng tí một lấy lửa giận cùng lực lượng. Không có luân hồi người chủ trì luân hồi đại kiếm trận, cũng không có ai đi thủ hộ luân hồi điện trận cơ, phía dưới phòng ngự chỉ là rằng con lửa khắc đồng hồ tả hữu, trận cơ năng lượng phòng ngự cháo bị chín đạo huyết quang bắn cho phá. Trận cơ, hủy toàn bộ luân hồi điện đã mất đi buồn nguyên năng lượng ủng hộ, đại trận sụp đổ ra. Anh, tại Viêm Kiếm Sơn mạch thượng cái kia tòa luân hồi phòng cũng bắt đầu sụp đổ. Luân hồi điện, hủy. Tại luân hồi điện bị phá hủy lập tức, Đường Sinh thân thể chúng quanh chính là cái kia luân hồi áo giáp, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sở hữu tất cả gia trị lực lượng cũng không có, Đường Sinh bị đánh trở về nguyên hình. Trấn Long truyền thừa Long nhục thiên đạt tới hậu kỳ, công kích của hắn lực, hôm nay chỉ là đạt tới đạp cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn. Về phần lực phòng ngự của hắn có thể đạt tới bao nhiêu vậy cũng muốn thử thử một lần mới biết được giết hắn đi lạc tư Vương tử hướng phía đường sinh chỉ đi đối với bên kia thạch Xuyên Tấn An nói ra đã không có luân hồi điện hắn cũng không sợ đường sinh chạy thoát 9 cái tả thần tế đàn cũng buông ra đối với đường sinh trói buộc đem điệu bàn tặng cho thạch xuyên Tấn An hợp thời hhổu nên trình diễn tự giết lẫn nhau cho hay cho ta vây quanh hắn Thạch xuyên Tấn An trầm giọng nói ra lời nói rơi xuống Mấy vị pháp tướng cảnh cường giả mang theo một đám hợp nhất cảnh, bố trí viêm kiếm chu ma đại trận đem Đường Sinh cho vây quanh ở. Dẫn động sơn môn đại trận. Thạch Xuyên Tấn An nhảy vào trong tràng, cầm trong tay một thanh sinh tử dai bảo kiếm, chỉ phía xa lấy Đường Sinh. Ngươi còn có cái gì gi ngôn? Thạch Xuyên Tấn An lạnh lùng mà hỏi. Có bản lĩnh, liền tới giết đi. Đường Sinh nói ra. Cho ta chết. Thạch Xuyên Tấn An lời nói rơi xuống, ý, ý liễu nguyên ra tay. Tại hắn trong tay, đột nhiên nhiều ra một khối phù lệnh. Cái này khối phù lệnh đốt khí mà bắt đầu, hóa thành một cổ nhàn nhạt, nhạt thần mang, bao phủ tại Thạch Xuyên Tấn An trên người. Lập tức, chỉ có sinh tử cảnh trung kỳ Thạch Xuyên Tấn An, khí tức trên thân lập tức cất cao đã đến Đạp Thiên cảnh trung kỳ, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới. Đây là năm đó Thạch Xuyên Thiên kiền lưu lại thần phù, dùng một cái ít một cái. Giờ phút này, vì đánh chết Đường Sinh, Thạch Xuyên Tấn An cũng bất chấp rất nhiều. "Lão đại, ta đến phong lớn thằng này Hỏa Chi Bản Nguyên." Tiểu Hỏa lớn tiếng nói. Cái này thạch xuyên tấn an tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, vừa lúc bị nó tiểu hỏa trô khắc chế. Đầu tiên chờ chút đã. Đường sinh ngăn lại cái này xúc động tiểu gia hỏa Vì cái gì? Tiểu hòa hỏi. Chúng ta giết cái này thạch xuyên tấn an, chỉ biết dẫn tới lợi hại hơn lạc tư vương tử ra tay. Hiện tại, đã không có luân hồi chiến giáp, ta còn không có có 10 phần năm chắc đi theo lạc tư vương tử giao thủ. Đường sinh muốn kéo dài thời gian. Luyện hóa càng nhiều nữa cao phẩm long nhục đàn cùng tìm hiểu càng nhiều nữa ngọc như ý nhận chủ thân quyết. chương 423, thì đã trễ. Thạch xuyên tấn án kiếm, nhìn như chỉ là sinh tử cảnh buồn nguyên chi huy, ở đằng kia thần phụ gia trí xuống, huy lực có thể so với đạp thiên cảnh trung kỳ cường giả một kích toàn lực. Một kiếm này đánh chết, thiên điệu biến sắc tầm đó, dẫn động toàn bộ viêm kiếm chu ma trận gia chỉ Qua trong giây lát, cũng đã bổ tới đường sinh trước mặt. Hử! Đường sinh hử Trong tay đen thui huyền kiếm đánh chết, ba đạo đồ long kiếm khí thành phẩm hình chữ, đón nhận Thạch Xuyên Tấn An cái kia một kiếm. Oanh! Cả hai đụng nhau đụng. Đường Sinh ba đạo đồ long kiếm khí chỉ có đạp thiên cảnh sơ kỳ uy lực, không địch lại, nghiền nát ra. Bất quá, thực sự đem Thạch Xuyên Tấn An cầm bắt được Diêm kiếm Chu Ma kiếm khí huy lực suy yếu ba thành tả hữu. Đường Sinh kiếm hỏa tôi tâm quyển sách vận chuyển, vốn có thể phán đoán Thạch Xuyên Tấn An còn lại ba thành uy lực kiếm khí quy tích, trốn tránh ra. Nhưng này một hồi Hắn lựa chọn trực tiếp đi ngăn cản. Vâng. Cái này diêm kiếm chu ma kiếm khí hoanh kích tại đường sinh năng lượng phòng ngự cháo lên, kích động ra năng lượng cường đại chập trùng đến. Đường sinh năng lượng phòng ngự cháo kịch liệt run rẩy, nhìn như lung lay rục phá, kỳ thực bất quá là đường sinh bảy ra chi dùng yếu đích xiếp. Hắn muốn kéo dài thời gian. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản tới khi nào. Thạch xuyên tấn an cười lạnh. Một chiêu này giao thủ, lại để cho hắn cảm thấy đường sinh thực lực không gì hơn cái này. Cái này lại để cho hắn thấy được chém giết đường sinh hy vọng. Công kích của hắn lực hoàn toàn ở đường sinh phía trên, vài lần tại đường sinh. Về phần đường sinh năng lượng phòng ngự cháo, luôn luôn bị hắn đánh bại cái kia một khắc. Thạch Xuyên Tấn An liên tục ra tay, đường sinh lực lượng tuy nhiên không bằng Thạch Xuyên Tấn An, có thể hắn ỷ vào kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán, hoàn toàn chính diện cùng Thạch Xuyên Tấn An giao phòng, thậm chí áp Thạch Xuyên Tấn An một bậc. Có thể hắn cũng không có làm như vậy. Trang Diện nhìn về phía trên, là được Thạch Xuyên tấn an đè nặng đường sinh đánh, đường sinh không hề có lực hoàn thủ, ngẫu nhiên chật vật xuất kiếm, phần lớn thời gian đều là chật vật ngăn cản. Đồng thời, đường sinh còn không ngừng hướng trong mồm nhét đan dược. Xem ra, tựa hồ là hướng thân thể không ngừng bổ sung bổn nguyên, để mà chèo chống thân thể của hắn năng lượng phòng ngự cháo. Như vậy xem ra, kẻ này cũng không quá đáng như thế. Bên kia thảo chỉ bồi cùng Nguyên Thủy Hiên, chứng kiến đường sinh bị Thạch Xuyên tấn an đánh cho chật vật như thế, thậm chí liền một tia thở dốc chi cơ đều không có. Bọn hắn cảm thấy đường sinh cũng tựu như vậy thực lực. Lạc tư vương tử cười đến càng thêm khai mở tâm. Nhưng mà, thời gian từng phút từng giây đi qua, đảo mắt, hơn một canh giờ đi qua. Đường sinh hay là ở đằng kia dạng trật vật ngăn cản cùng phòng ngự lấy, thạch xuyên tấn an liều mạng công kích, đã không biết ra bao nhiêu chiêu. Như vậy toàn lực công kích, thạch xuyên tấn an tiêu hao cũng rất lớn, chính giữa hướng miệng mình đốt 5 khỏa bổ sung trong cơ thể bổn nguyên đan dược. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào Thạch Xuyên Tấn An ngược lại là càng đánh càng nóng nảy. Đường Sinh lại đi trong mồm nhét một quả long lục đan, trong tay đen tui huyền kiếm đánh chết ra một mảnh đổ long kiếm khí. Đồ long kiếm khí uy lực không bằng Thạch Xuyên Tấn An Diêm kiếm Chu Ma kiếm khí, nhưng là, lại đối với Thạch Xuyên Tấn An ra chiêu, đã tạo thành nhất định được quấy nhiễu. Tiểu tử này, có điểm gì là lạ. Bên kia Thảo Chi Bội, mơ hồ nhìn ra chút ít khác thường. Hắn phòng ngự tính bền dẻo quá cương đại. Chẳng lẽ lại, kẻ này trên người Còn có mặt khác một kiện phòng ngự thần khí. Nguyên Thủy Hiên lông mày cũng níu lại. T cũng chỉ có thần khí phòng ngự, mới có thể thừa nhận Thạch Xuyên Tấn An lâu như thế công kích. Tiểu tử này, thật đúng là có vài phần năng lực. Lạc Tư Vương Tử sắc mặt dáng tươi cười, thời gian dần trôi qua biến mất không thấy. Nhìn xem tại Thạch Xuyên Tấn An trong tay chật vật ngăn cản đường sinh, hắn cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Như thế, lại qua hơn một canh giờ. Đường sinh lại nhiều đã luyện hóa được mấy khỏa lòng nục đ Đồng thời đối với Ngọc Như Ý nhận chủ ấn quyết tìm hiểu càng sâu vài phần. Hắn còn không có có vận dụng thần khí Ngọc Như Ý phòng ngự gia trì, thì có uy lực như thế rồi, nếu là vận dụng, hắn có nắm chắc ngăn cản Lạc Tư Vương tử tiến công. "Tiểu tử, người đây rốt cuộc là cái gì phòng ngự?" Thạch Xuyên tấn An trầm giọng gào thét. Với tư cách đánh cái này một phương, hắn đều đánh cho có vài phần tâm phiền ý loạn, như thế nào còn không phá a? Nếu không phá, hắn cái này trương thần phù năng lượng muốn tiêu hao hết. Thân khí phòng ngự. Đường sinh thản nhiên nói. Kỳ thật, đây đều là cổ quái 12 kinh mạch công lao, phòng ngự lâu như vậy, đường sinh cũng không có tiêu hao cái gì. Chớ có hung hăng càng quái. Chứng kiến đường sinh bộ dạng này lạnh nhạt ngựa khí, thạch xuyên tấn an cho rằng đây là đối với hắn vũ nhục Hắn tức giận quát, càng thêm điên cùng đến một lớp công kích. Cùng lúc đó, hắn lặng lẽ truyền âm cho Thảo trị bồi cùng Nguyên Thủy Hiên. Hai vị sứ giả, bây giờ nên làm gì ta một người Tựa hồ giết không được đường sinh tiểu tử này. Thảo trĩ bổi cùng Nguyên Thủy Hiên nữ mày Đối với đường sinh, vượt tiếp xúc xuống dưới, cho bọn hắn rung động càng lớn. Quái, thật sự rất quái lạ. Có thể đường sinh đến cùng quái ở đâu phương diện, bọn hắn cũng nhìn không ra. Ngươi lại để cho lạc tư vương tử ra tay. Hắn xem náo nhiệt quá lâu. Thảo trĩ bổi truyền âm nói ra. Tốt. Thạch xuyên tấn an gật gật đầu. Hắn đối với lạc tư vương tử quát, lạc tư vương tử. Ta một người không đối phó được đường sinh tiểu tử này. Trâm thi sinh biến, người hay là nhanh lên ra tay, cùng ta cùng một chỗ chém giết tiểu tử này a Ta ra tay. Khả dĩ A Tiểu tử này nếu là bị ta chém giết, như vậy, trên người hắn đồ vật, đều quy ta. Lạc tư vương tử khỏe miệng nổi lên tà ác dáng tươi cười, ánh mắt tắc thì hướng phía thảo trĩ bồi cùng Nguyên Thủy Hiên bên kia nhìn sang. Ý đồ của hắn rất rõ ràng rồi, cái kia chính là muốn bức thảo trĩ bồi cùng Nguyên Thủy Hiên ra tay. quả nhiên Hắn lời này vừa ra, bên tiêu Thảo Trĩ Bồi cùng Nguyên Thủy Hiền quả nhiên nóng nảy. Cái này lạc tư vương tử, quả nhiên là hèn hạ vô sỉ. Thảo Trĩ Bồi ám âm thanh tức giận mắng. Làm sao bây giờ? Hắn xem ra, đoán chừng chúng ta. Nguyên Thủy Hiền nói ra. Cái kia mọi người tự mang xuống, xem ai trước không chịu nổi. Thảo Trĩ Bồi cắn răng một cái, nói ra. Với tư cách thần giam điện xứ giả, nếu như trực tiếp cùng lạc tư vương tử hợp tác, như vậy hắn sẽ có tay cầm lưu tại lạc tư vương tử tại đây. Nói không chừng, cái kia thiên lạc tư vương tử sẽ cầm tay cầm đến uy Hiếp hắn. Cho nên, dù là hắn muốn đường sinh chết, cũng là dùng thạch xuyên tấn an với tư cách giảm sóc, lại để cho thạch xuyên tấn an đi theo lạc tư vương tử câu thông, mà hắn chưa bao giờ cùng lạc tư vương tử trực tiếp trao đổi qua. Đến lúc đó, nếu như xảy ra chuyện rồi, hắn khả dĩ đẩy được không còn một mảnh. Cái này, thạch xuyên tấn an không dám tự ý làm chủ trương Chỉ có thể đủ truyền âm hỏi thăm Thảo Trĩ Bồi. Ngươi lại để cho bị hắn giết. Thảo Trĩ Bồi truyền âm nói ra. Cùng lắm thì, đem làm lạc tư vương tử giết chết đường sinh chính là cái kia thời điểm, hắn và Nguyên Thủy Hiên lại ra tay tranh đoạt là được. Tốt, ngươi ra tay cùng ta cùng một chỗ đánh chết đường sinh, đường sinh thứ ở trên thân, đều quy ngươi. Thạch xuyên tấn an không cách nào, đành phải dựa theo Thảo Trĩ Bồi, Nguyên Thủy Hiên ý tứ để làm. Dù sao, vô luận đường sinh chết ở trong tay ai? Đường sinh trên người bảo vật đều không có hắn thạch xuyên tấn an phần, ai giết không phải giết Lạc tư vương tử nghe xong, có chút ra ngoài ý định. Cái này hai cái thần giam xứ người, thật đúng là tốt nhịn A. Hắn không nghĩ tới, thẳng đến cái lúc này, cái này hai tên giá hỏa còn như thế yêu quý Lâm vũ, không chịu trực tiếp cùng hắn nhiễm bất luận cái gì một tia quan hệ. Nếu như các ngươi không thể đem đường sinh đánh chết, như vậy, ta lưu các ngươi làm gì dùng. Lạc tư vương tử nụ cười trên mặt, thời gian dần trôi qua tàn khốc bắt đầu Lời này vừa nói ra, Thạch Xuyên Tấn An biến sắc. Lạc Tư Vương Tử, ngươi, ngươi chẳng lẽ muốn lật lọng hay sao? Thạch Xuyên Tấn An thanh âm phát ru nói. chương 424, vô địch phòng ngự. Giờ phút này, viêm kiếm đạo tông nội Luân hồi điện đã bị phá hủy, Luân hồi người cũng đều đã ly khai, chỉ bằng vào bọn hắn những tu sĩ này cùng hai vị thần giam điện sứ giả, ở đâu còn có thể ngăn cản được Lạc Tư Vương Tử tiến công. Còn nữa, bọn hắn như thế công kích đường sinh, nói không chừng. Đường sinh trái lại cùng lạc tư vương tử hợp tác, đánh chết bọn hắn cũng có thể. Cho nên, giờ khắc này, nếu không Thạch Xuyên Tấn An sắc mặt đại biến, mà ngay cả Thảo Trĩ Bồi cùng Nguyên Thủy Hiên hai vị này thần giam điện xứ giả, sắc mặt cũng đại biến bắt đầu. Lật lọng, hèn hạ vô sỉ. Thảo Trĩ Bồi mặt giận dữ. Con người làm ra giao thớt, ta là thiết cá. Cái này lạc tư vương tử chơi như vậy một tay, xem như triệt để đem chúng ta ăn được gắt gao được rồi. Nguyên Thủy Hiên âm thầm xiết chặt lấy Nội tâm cũng cảm nhận được một cổ nguy cơ cảm giác. Ta ở đâu lật lòng hả? Từ vừa mới bắt đầu, ta khai ra đến điều kiện, tự là cho các ngươi đối phó đường sinh, sau đó đường sinh thứ ở trên thân đều quy các ngươi Nhưng hôm nay, là các ngươi không có cái kia năng lực chém giết đường sinh, ngược lại để cho ta ra tay. Đã như vậy, như vậy, ta lưu các ngươi những này phế vật trên đời này có làm được cái gì? Lạc tư vương tử khắc khả ít ít ít ít, ít, ít trong thanh âm, sắc ý dần dần dài. Thạch xuyên tấn an không phản bắt được, đành phải truyền âm hỏi hướng hai vị thần giam điện sứ giả. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Ngươi lại đánh đường sinh, chúng ta hợp thời hậu ra tay giúp giúp ngươi. Thảo chi bồi đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Dù là như thế, hắn đều không cùng lạc tư vương tử trao đổi, cái này sợ bị bắt được tay cầm. Tốt! Thạch xuyên tấn an đành phải lại lần nữa công kích đường sinh. Đường sinh ước gì trong những người này không bắt đầu, bởi như vậy, hắn mới có cơ hội, cũng mới có càng nhiều thời gian hắn trong chữ vật giới chỉ, còn có luyện chế tốt cực phẩm long nhục đan, chỉ cần hắn đem cao phẩm long nhục đan luyện hóa xong, như vậy, hắn tiểu thử luyện hóa cực phẩm long nhục đan, đem tu vi đột phá đến long nhục thiên đại viên mãn. Cho nên, thời gian kéo được càng lâu, với hắn mà nói càng có lợi. Đối mặt Thạch Xuyên tấn an tiến công, Đường Sinh trong tay đổ long kiếm khí chém giết mà ra. Lúc này, Thạch Xuyên tấn an đột nhiên một cái trốn tránh, tránh ra Đường Sinh đổ long kiếm khí công kích. Né. vừa lúc đó, Hai cái thân ảnh xuất hiện tại đường sinh đồ long kiếm khí trước mặt, đúng là Thảo Trí Bồi cùng Nguyên Thủy Hiên. Bọn hắn vậy mà chủ động hướng đường sinh đồ long kiếm khí thượng đụng xứ. "Ven, đường sinh đồ long kiếm khí, có đạp thiên cảnh sơ kỳ chi uy." Ngay tại Thảo Trí Bồi cùng Nguyên Thủy Hiên năng lượng phòng ngự cháo lên, đưa bọn chúng năng lượng phòng ngự cháo huynh được chập chúng không thôi. "Đường sinh, ngươi thật to gần a. Chúng ta tiến đến hảo tâm muốn hóa giải ngươi cùng Thạch Xuyên tấn an ân oán, ngươi lại phát rồ, muốn đánh chết chúng ta?" Thảo trĩ bồi mặt mũi tràn đầy phấn nộ, lạnh giọng chất vấn. Bởi như vậy, tự là đường sinh cái này luân hồi người trước công kích hắn, hắn cũng thì có đang lúc lý do ra tay với đường sinh. Cái này cũng có thể hoàn mỹ lẩn tránh thần giam điện quy tắc. Muốn giết cứ giết, đến cái lúc này cũng còn đường hoàng, các ngươi thần giam điện xứ giả, quả nhiên là dối trá đến cực điểm. Đường sinh ánh mắt lấm liệt, lạnh rộng trào phung lấy. Hắn cũng không nghĩ tới, hai người này vậy mà dùng như thế thấp kém đụng sứ phương thức gặt hái đến ra tay với hắn Người muốn chết. Thảo chi bồi giận dữ. Cầm trong tay thần giam chi kiếm, phun ra nuốt vào lấy màu tím nhạt huy mang, hắn thượng hiện ra thần tính khí tức. Đây là thần giới chi tôn thần khí một đám phân ảnh chấu ngưng tụ. Tại thảo chi bồi trong tay, có thể phát huy ra bán thần khí vi lực. Cũng đang bởi vì cầm trong tay cái này thần giam chi kiếm, mới khiến cho thảo chi bồi hợp nhất cảnh tu vi, tự có được khả dĩ cùng đạp thiên cảnh so sánh lực công kích. Một kiếm đánh chết, kiếm khí Trung thiên. Luận kiếm thức uy thế. Rõ ràng không thể so với đường sinh đổ long kiếm khí uy thế yếu bao nhiêu. Hạ giới tu sĩ, muốn học thần cấp công pháp vũ khí rất khó, thế nhưng mà, Thảo Trĩ Bồi cùng Nguyên Thủy Hiên đều là đến từ thần giới gia tộc, trong gia tộc thì có thần cấp công pháp vũ khí truyền thừa. Cho nên, bọn hắn tu luyện cũng là thần cấp công pháp vũ khí Cái này ra tay kiếm pháp, tự nhiên cũng là thần cấp được rồi. Đương nhiên, công pháp vũ khí cũng không phải là càng cao càng cao, đồng dạng là thần cấp công pháp vũ khí vậy xem lĩnh ngộ của mỗi người Có người lĩnh ngộ ra thập phần, phát huy ra hoàn toàn uy lực, cũng có người lĩnh ngộ ra 5 phần, cái phát huy ra 1 phần uy lực. Cho nên, đồng dạng là thần cấp công pháp vũ khí, bất đồng người phát huy ra đến, thì có uy lực thượng trình lệnh. Rất hiển nhiên, Thảo Trí Bồi phát huy ra thần cấp công pháp vũ khí, hiển nhiên không có đường sinh đối với Chấn Long truyền thừa, Huyền Vũ thủ tức thuật cùng Đồ Long kiếm quyết có thể phát huy đi ra uy lực đại. Đối mặt Thảo Trí Bồi công kích, Đường Sinh sắc mặt dùng mình. Một đạo Đồ Long kiếm khí nên hướng Thảo Trí Bùi thần giam kiếm khí. Và anh, hai cổ kiếm khí năng lượng ngoanh kích đụng vào nhau. Đường sinh đổ long kiếm khí rơi xuống hạ phong, cuối cùng nhất bị thảo trĩ bồi thần giam kiếm khí cho chém chết. Nhưng mà, chém chết đường sinh đổ long kiếm khí về sau, thảo trĩ bồi thần giam kiếm khí uy lực cũng còn thừa không có mấy. Cũng không quá đáng như thế. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Bởi vì muốn kéo dài thời gian, cho nên, hắn vẫn giấu kín thực lực. Công kích của hắn, còn không có có đem hết toàn lực. Cái này lần đầu giao phong lại để cho hắn đại khái đối với Thảo Trĩ Bồi cùng Nguyên Thủy Hiên hai vị này thần giam sứ người thực lực, có chừng thêm vài phần hiểu rõ. Tại Thảo Trĩ Bồi một kiếm chém giết qua đi, sau lưng Nguyên Thủy Hiên nắm lấy cơ hội, công kích tới. Đường sinh lấy một địch ba, cho dù là tại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phan xuống, đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có khả năng hoàn mị tranh nẽ. Dù sao, ba người này thực lực, cảnh giới, thân pháp, kinh nghiệm chiến đấu, đều tại hắn phía trên. Hắn chỉ có thể đủ ngạnh kháng hai người công kích Đồng thời run dẩy một người, có đôi khi nắm lấy cơ hội, mới có thể dùng kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán mưu lợi một chút. Dầm dầm rầm Bị ba người vây công lấy, cái này tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Đường sinh cũng không dám phất lở Ý niệm trong đầu khẽ động, tại hắn trong chữ vật giới chỉ ngọc như ý, đồng bình đi ra, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu. Trong cơ thể Long quy buồn nguyên hướng ngọc như ý rót vào. Lập tức, đường sinh cảm nhận được ngọc như ý như là là động mãi mãi không đáy, điên thôn phệ hắn Long quy bổn Nguyên Đây là đường sinh lần thứ nhất vận dụng thần khí, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Không thể như vậy. Đường Sinh sắc mặt nhất biến, nếu để cho Ngọc Như Ý đưa hắn trong cơ thể sở hữu tất cả long quy bổn nguyên đều hút khô sạch, hắn cũng cũng không cần lại đánh cho. Hắn tranh thủ thời gian chặt đứt long quy bổn nguyên, dùng linh thạch cùng linh dịch tới lấy thay. Bởi như vậy, Ngọc Như Ý phát huy vi lực sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng là, Đường Sinh hôm nay lực phòng ngự cũng không cần cái này, Ngọc Như Ý phát huy ra quá lớn uy năng, chỉ cần thoáng ra chỉ Với tư cách phòng ngự chuẩn bị ở sau sẽ xảy đến. Ngọc Như ý lơ lửng tại Đường Sinh đỉnh đầu, tại Đường Sinh ngưng tụ nhận chủ ấn ký thúc dục xuống, thúc dục màu bạc lưu quang dung nhập đến Đường Sinh kiếm, khí năng lượng phòng ngự cháo thượng. Lập tức, Đường Sinh có thể cảm thụ đạt được, tại thời khắc này, phòng ngự của hắn uy lực tăng lên gấp 5 lần không chỉ. Đây quả thực so luân hồi chiến giáp già chỉ cường đại hơn. Thật là lợi hại. Đường Sinh sắc mặt đại hỉ. Thần khí không hổ là thần khí, hắn mới chỉ tìm hiểu gia lông. Tự huy lực như thế. Nếu để cho hắn tìm hiểu thêm nữa. Đường sinh đã không dám nghĩ tới. Chương 425, tạo hóa thần khí. Cái này ngọc như ý thần khí. Ban đầu ở ô Hạo xương cái này luân hồi người trong tay. Hắn còn không có có ngưng luyện ra nhận chủ đơn ký. Chỉ bằng lấy thần khí một tia thần tính ra chỉ. Có thể ngăn cản tiểu hỏa trên trăm chiêu công kích. Bởi vậy có thể thấy được lực phòng ngự của nó ra chỉ cương đại. Mà hôm nay đường sinh. Hắn đã ngưng luyện ra nhận chủ đơn ký rồi hắn có thể vận chuyển cái này ngọc như ý thần khí phòng ngự uy lực. Có thể giờ phút này, Đường Sinh vận dụng chỉ là cái này ngọc như ý gia trì uy lực mà thôi, Đường Sinh phòng thủ hay là dựa vào là kiếm khí của mình năng lượng phòng ngự cháo. Bởi vì, cái vận dụng ngọc như ý phòng ngự gia trì đủ để. Người rõ ràng đã luyện hóa được cái này ngọc như ý thần khí. Thảo Chỉ Bội, Nguyên Thủy Hiên cùng Thạch Xuyên Tấn An ba người chứng kiến cái này ngọc như ý thần khí lơ lửng tại Đường Sinh đỉnh đầu lúc, sắc mặt đều nhất biến. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Đường Sinh chém giết Ố Hạo Xương mà lấy được kiện thần khí này. Chơi a, mới ngắn như vậy thời gian, kẻ này cũng đã đem cái này Ngọc Như Ý thần khí cho nhận chủ hả? Cái này chẳng phải là nói, kiện thần khí này đi theo tiểu tử, trời sinh thì có duyên phận, trời sinh tiểu phù hợp. Phải biết rằng, không phải ngươi muốn nhận chủ thần khí, thần khí sẽ nhận chủ ngươi, thần khí là muốn chọn chủ đó a. Tháng này, 89 phần 10 tiểu là phát triển bên trong luân hồi chi tử. Trời sinh đại cơ duyên, đại khí vận. Thiên mệnh mấy? Hắn nhất định phải chết. Chúng ta phải giết hắn đi. Thảo trĩ bồi kinh em thanh hét dầm lên. Trong thanh âm, thậm chí mang theo vài phần hoảng sợ. Nếu là nói, lúc trước bọn hắn chỉ là cho rằng đường sinh có trở thành luân hồi chi tử tiềm chất. Như vậy, giờ phút này, bọn hắn phi thường khẳng định cùng với xác nhận, đường sinh chính là một cái luân hồi chi tử. Một cái phát triển bên trong luân hồi chi tử. Bọn hắn như thế đắc tội đường sinh, đến tương lai đường sinh lớn lên, sẽ bỏ qua bọn hắn. Bên kia, lạc tư vương tử chứng kiến đường sinh đỉnh đầu lơ lửng ngọc như ý phát tán mà ra thần tính lúc, hắn ngẩn người. Đây là, đây là tạo hóa khí thức. Đây là một việc tạo hóa thần điện chỗ lưu truyền tới thần khí. Tạo hóa thần điện, nó ở tại thần giới ở bên trong, chính là cùng luân hồi thần điện, thần giam điện đồng nhất cấp bậc tồn tại, nhưng nó cũng không có như luân hồi thần điện, thần giam điện như vậy phát triển thế lực, khống chế chư thiên vạn giới. Nó nhìn về phía trên, càng giống là một cái tông môn. Luân hồi thần điện, dùng luân hồi chi tử là truyền thừa người, luân hồi người làm vũ khí đem, khống chế chư thiên vạn giới. Thần giam điện, dùng thiên tuyển chi tử là truyền thừa người, thần giam sứ người làm vũ khí đem, khống chế chư thiên vạn giới. Tạo hóa thần điện, tắc thì dùng tạo hóa chi tử là truyền thừa người, trừ lần đó ra, cũng không khác. Nó cũng không thôi khống chế chư thiên vạn giới làm mục đích. Thậm chí, ở tại thần giới ở bên trong, tạo hóa thần điện đều là một cái cực kỳ thần bí tồn tại chuyến lưu lấy cũng chỉ là về nó truyền thuyết. Trung hợp, dùng thân phận của Lạc Tư Vương tử địa vị, khả dĩ biết đạo tạo hóa thần điện một sự tình. Tạo hóa thần điện, nói đúng ra, ở tại thần giới địa vị là trung lập. Nó không thôi không chế chư thiên vạn giới là mục đích, tự nhiên tà thần đám bọn chúng thống chỉ cũng can thiệp không đến ích lợi của nó. Chỉ có tại chư thiên vạn giới phát sinh trọng đại biến cô thời điểm, mới có tạo hóa thần điện truyền nhân xuất thế. Ở tại thần giới, vô luận là luân hồi chi tử hay là thiên tuyển chi tử, Số lượng đều nhiều vô số. Thế nhưng mà, cái này tạo hóa thần điện tạo hóa chi tử, lại phi thường rất ít. Tại chư thiên bạn giới ở bên trong, có rất nhiều tạo hóa thần khí rơi là tả thế gian. Kỳ thật, nếu muốn trở thành tạo hóa chi tử cũng rất đơn giản, cái kia chính là tìm được một kiện tạo hóa thần khí, sau đó đem cái này tạo hóa thần khí triệt để luyện hóa thành công. Trên người của ngươi tiểu có được tạo hóa chi lực, khả di có được tạo hóa chi tử thân phận. Đã trở thành tạo hóa chi tử về sau. Tạo hóa thần khí sẽ gặp chỉ dẫn ngươi tìm được tạo hóa thần điện, về phần có thể hay không trở thành tạo hóa chuyên nhân, tự nhìn ngươi có thể hay không thông qua tạo hóa thần điện khảo hạch. Nghe nói, nếu như tạo hóa chi tử không cách nào thông qua tạo hóa thần điện khảo hạch, như vậy cũng sẽ bị tạo hóa thần điện thu hồi tạo hóa thần khí, cũng tựu không còn là tạo hóa chi tử, lại là tạo hóa thần khí. Kẻ này rõ ràng khả dĩ nhận chủ tạo hóa thần khí. Giờ khắc này, Lạc Tư Vương nội tâm rung động, khó có thể bình phục. Nói cách khác, Cái này đường sinh, giờ phút này đồng thời có được luân hồi chi tử cùng tạo hóa chi tử song trọng thân phận. Tạo hóa thần khí A. Nhìn như chư thiên vạn giới ở bên trong rơi là tả rất nhiều thần khí, thế nhưng mà, năm đó chính thức muốn tìm một kiện lúc, vậy như là mò kim đáy biển, cần chính là cùng tạo hóa hữu duyên. Tạo hóa, càng tiếp cận cùng trong truyền thuyết vận mệnh, rất hư vô mở mịt. Không có tạo hóa, dù là ngươi đã nhận được tạo hóa thần khí, đó cũng là hưởng công. Cái này tạo hóa thần khí. Nhìn về phía trên phẩm dai rất cao tương truyền lấy được tạo hóa thần khí phẩm dai càng cao cuối cùng nhất trở thành tạo hóa truyền nhân tỷ lệ lại càng lớn có thể làm cho ta ở chỗ này đụng phải cái này tạo hóa thần khí chẳng phải là nói ta cũng cùng cái này tạo hóa thần khí có duyên phận chỉ cần ta có thể đủ thành công đánh chết kẻ này cái này chẳng phải đại biểu cho của ta tạo hóa so kẻ này đại ta có thể đủ đem hắn mà chuyển biến thành sao nghĩ đến chỗ này lạc tư vương tử trong con ngơi sắc ý vô cùng cường Thịnh bắt đầu Tạo hóa thần khí, đừng nói là hắn rồi, cho dù là hắn sư Tôn huyết phệ linh thần gặp được, cũng sẽ biết tâm động. Phải biết rằng, Tạo hóa thần điện truyền nhân tuy nhiên phi thường rất thưa thớt, thế nhưng mà, từng cái theo Tạo hóa thần điện bên trong đi ra đến truyền nhân, từng cái đều là uy chấn chư thiên tồn tại. Còn nữa, Tạo hóa thần điện tuy nhiên là trung lập, nhưng là thần giới chính thống. Nếu như hắn có thể trở thành Tạo hóa truyền nhân, như vậy, có thể tẩy đi tà thần thân phận, nhảy lên trở thành thần giới chính thống tồn tại. Kẻ này nhất định phải chết. Phải là cũng bị ta giết chết. Lạc tư vương tử càng thêm kiên định trong lòng của mình nghi cách. Thảo trĩ bồi cùng Nguyên Thủy Hiên như vậy thần giới gia tộc chuyên nhân còn chưa có tư cách biết đạo về tạo hóa thần điện sự tình. Thậm chí, bọn hắn cũng không biết đường sinh ngọc như ý là một kiện tạo hóa thần khí. Tạo hóa chi tử thân phận, có thể so sánh luân hồi chi tử thân phận có phân lượng nhiều hơn. Đương nhiên, cuối cùng nhất kết quả, chăm sông đổ về một biển. Luân hồi chi tử mục đích cuối cùng nhất, chính là trở thành luân hồi thần điện truyền nhân, luận thân phận cùng địa vị, đó là cùng tạo hóa thần điện truyền nhân ngang hàng. Chỉ là, luân hồi chi tử phân đông, luân hồi thần điện truyền nhân số lượng cũng rất nhiều, số lượng nhiều rồi, cạnh tranh kịch liệt, chưa cắt lấy được tu luyện tài nguyên tiểu đối với thiểu, còn nữa, nhiều người địa phương, kết mẹ kết cánh, lục đục với nhau tự nhiên cũng nhiều. Thảo chi bồi, Nguyên Thủy Hiên cùng Thạch Xuyên Tấn An liên tục đánh đường sinh hơn 10 triệu, đều không có đánh ra hiệu quả gì đến. Thạch Xuyên Tần An ngươi lại để cho lạc tư vương tử chạy nhanh ra tay. Chỉ sợ, ba người chúng ta liên thủ, đều chu sát không được kẻ này. Thảo trĩ bồi tranh thủ thời gian truyền âm cho thạch xuyên tấn an. Nội tâm của hắn cái loại nầy dự cảm bất hảo càng phát ra nồng đậm lên. Hắn không nghĩ lại mang xuống. Tốt! Thạch xuyên tấn an gật gật đầu. Đánh đến bây giờ, hắn đại khái cũng đã minh bạch, chỉ sợ cái này đường sinh thực lực, đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Lạc tư vương tử, cái này đường sinh lực phòng ngự Xa xa đại tại chúng ta đoàn trước. Kính xin ngươi ra tay, theo chúng ta cùng một chỗ chu sát kẻ này. Nếu không, lại mang xuống, chỉ sợ sẽ phát sinh càng lớn chuyện xấu. Thạch xuyên tấn an lớn tiếng nói.